chương 482, h u y ề n băng thần công cận m ộ n g huyền chương 482, h u y ề n băng thần công cận m ộ n g huyền không đúng trương linh sơn trong lòng khéo động phát hiện cũng không phải là thân thể như bị đóng kết mà là thần thức như bị đóng kết thương này tựa hồ có thần biết áp chế năng lực cho người ta một loại mình đã bị đông c ứ n g ảo giác nếu không phải trương linh sơn đối với mình k h í huyết h ỏ a t r ù n g tràn ngập tự tin thật đúng là bị c ỗ này thần thức áp chế lực lượng l ử a gạt mà một khi hắn không nhìn c ỗ này thần thức áp chế lực lượng cả người trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động có thể công kích thần thức binh phí sao trương linh sơn lập tức đối với cái này sản vật sinh hưng thú mình tinh thần lực mặc dù tăng lên không ít cường độ nhưng là tổng thể tới nói vẫn là không bằng trương vệ cương k h thành đan b ọ n người nếu là có thể đem này huyền băng thần thương h à n g p h ụ liền nhiều hơn một cái nhưng công kích thần thức binh khí tương lai thời điểm đối địch phần thắng liền sẽ lớn hơn Bá. băng bắt Chỉ Cứ Linh sơn, tay phải nâng lên, tụ ra hỏa diễm đại thủ, thướng phía huyền bang thần thương hạn h gặp Trương nâng ngưng tay tụ tới. ra Sơn lên, liền diễm đại Suy suy suy. trương linh sơn lập tức kích phát ra càng bàn g bạc h ỏ a diễm khí huyết hỏa chủng bộc phát đem toàn bộ động phủ đều chiếu đỏ rực mà những cái kia hơi nước cũng trong nháy mắt bị hăng khô thế nhưng là để trương linh sơn kinh ngạc chính là cái này huyền băng thần thương thế mà vẫn như cũ thờ ơ vô luận m ì n h phóng xuất ra cỡ nào bàn g bạc h ỏ a diễm đối phương đều có thể thuận lợi chống cự liên phán phất huyền băng thần thương bên trong có một cái vô hình không gian t í c h chứa trong đó lấy vô cùng vô tận băng hàn chi khí khó trách trương vệ cương không có thể đem vật này thuận lợi luận hóa ngược lại xám xịt chạy trốn trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ lúc trước hắn h ó a thân thành hỏa diễm cốt đỡ mặc dù không thể động đậy nhưng cũng có cảm giác biết gặp được trương vệ cương đem h ữ k ỳ thành đan kích thương một màn cho nên biết cái này trương vệ cương thực lực không kém gì k ỳ thành đan chính là cường giả đỉnh cao mà lại thủ đoạn kỳ dị ngay cả hắn cái này quỷ kế đa đoan thủ đoạn phong phú âm hiểm g i a hỏa đều không giải quyết được cái này huyền băng thần thương mình muốn giải quyết vật này xem ra cũng không dễ dàng đương nhiên so với trương vệ cương tới nói hắn trương linh sơn ưu thế lớn nhất vẫn là hỏa diễm chỉ là nếu như dùng hỏa diễm đem huyền băng thần thương triệt để hơi cho khô đem bên trong lẩn chứa h u y ề n băng hàn khí toàn bộ khu trừ vậy cái này h u y ề n băng thần thương còn có thể gọi h u y ề n băng thần thương à vật này chẳng phải là phế đi nghĩ tới đây trương linh sơn ngừng lại không còn phóng thích hỏa diễm mà là lấy ra bảo băng b ă n g túi chữ vật cái này h u y ề n băng thần thương nếu là h u y ề n băng sơn bảo vật nếu là mình đem h u y ề n băng sơn công pháp luyện hành có phải hay không liền có thể đem luyện hóa mở ra túi chữ vật chỉ gặp bên trong thả ở số lượng lớn yên chi thủy phấn còn có các loại màu sắc khác nhau phối hợp y phục mà tại những ngày rác rưởi bên trong tìm kiếm lửa này trương linh sơn rốt cuộc tìm được một viên mặc sản t h ư ợ n thư bốn chữ lớn huyền băng thật ầ n nặng g giản hỏa diễn tâm. t r ký tức cùng chúng ta huyền băng sơn tương sùng xem ra b ả o băng băng đã bị ngươi giết tia tàn ảnh lập tức liền đoán được trần tướng khe nói muốn có được ta huyền băng thần công truyền thừa lấy đi huyền băng thần thương đúng không có thể tìm cho ta một cái có thể để cho ta h i ể n thánh đối tượng ta liền có thể đem huyền băng thần công truyền thụ cho ngươi ngươi cũng nghĩ h i ể n thánh trương linh sơn v ớ n g mày nói đều nghĩ đến chúng ta cựu châu đ ạ i lục kiếm một t r i n canh ồ tàn ảnh nữ tử kinh ngạc nói nghe ngươi lời nói còn có người h i ể n thánh xuống tới là ai trương linh sơn nói đưa ngươi huyền băng thần công truyền thụ cho ta ta sẽ nói cho ngươi biết là ai ha ha nữ tử cười to nho nhỏ sâu kiến cũng dám cùng ta có kẻ mặc cả đi út đi tại ta còn không có có hiền thánh xuống tới trước đó rời đi ta huyền băng sơn nếu không ngươi sẽ chết rất thảm ha ha ra ra ngươi là doa lớn đừng nói ngươi hiện thánh xuống tới dù là chính là ngươi bản tôn xuống tới ra ra cũng có thể đưa ngươi đ ố t thành cho bụi một q cọc lông đều không thừa trương linh sơn cười lạnh một tiếng tay phải phát lực trực tiếp đem ngọc giản bóp thành vỡ nát hắn a vốn nghĩ có thể thông qua ngọc giản học được huyền băng t h ầ n công không nghĩ tới công pháp không được đến ngược lại bị người cho uy hiếp nữ nhân này chính là huyền băng sơn khai sơn lão tổ a những này ghê tởm lão yêu quái phi thăng tới thượng giới còn không v ừ lòng còn muốn hiện thánh xuống tới chia cắt bọn hắn cựu châu đại lục khí vận i ể u châu đại lục khí vận hắn trương linh sơn một người đều không đủ sử dụng đây còn có thể vô ích cho các ngươi chia cắt nghĩ hay lắm muốn hiền thánh trước tiên đem ngươi huyền băng sân h ủy huyền băng thần thương l á o tử cũng muốn lấy đi trương linh sơn nghĩ như vậy liền rời đi đ ậ c phủ thân hình như điện tiện tay bắt lấy một người liền cho hắn đưa ra một đường thần lộ cũng chính là máu tươi của hắn chỉ cần đối phương luyện hóa máu tươi của hắn tinh huyết của mình liền sẽ tại đối phương quanh thân huyết mạch trung lưu đi từ đó đạt được đối phương tu luyện công pháp giống như mình trước đó tại nam thiệu âm nam thiệu nhạc hai tỷ bội trên thân đạt được song tử liên tầm công trương linh sơn cũng không tin cái này h u y ề n băng sơn người ở bên trong liền không có một người luyện qua huyền băng tấn h công chỉ cần có một người tu luyện chính là công pháp này mình liền có thể đem nó đạt được đương nhiên điều kiện tiên quyết là người này cũng không có đào tẩu dưới mắt huyền băng sơn tại bảo băng băng sau khi chết có không ít người đều đã vụng trộm chạy trốn chạy lưu lại người đều có các tâm tư cùng nguyên nhân chỉ là trương linh sơn mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào chỉ cần bọn hắn luyện hóa mình ban t h ư ở n g thần lộ liền có thể thế là thời gian kế tiếp hắn liền chỉ làm chuyện này chậm rãi đạt được công pháp cũng càng ngày càng nhiều thế nhưng là từ đầu tới t u ô i cũng cuối cùng không có đạt được huyền băng thần công chẳng lẽ cái này huyền băng thần công chỉ có thể bảo băng băng một người tu luyện t r ư ơ n g linh sơn có chút bất đắc dĩ đã như vậy vậy cũng chỉ có thể dùng hỏa diễm đem huyền băng thần tương hủy đem nó đốt thành cục sắt lấy về cho quan ngụy công luyện khí đi nghĩ như vậy hắn liền quay trở về bảo băng băng đậu phủ vừa tới đậu phủ cổng liền gặp một người đột nhiên quỳ xuống liền mái vạn bối tôn thanh trúc bãi kiến tấn công tấn công chương linh sơn hơi nghi hoặc một chút đánh giá hắn chỉ gặp người này tướng mạo anh tuấn trên mặt có một đường băng ngấn làm người khác chú ý tôn thanh trúc nói và băng băng muốn giết ta là ân công ra tay đưa nàng giết ta mới có thể may mắn thoát thân à hiểu rõ trương linh sơn nhẹ gật đầu vậy ngươi bây giờ tự do muốn đi nơi nào liền đi đi ta muốn đi theo ân công tôn thanh trúc trầm giọng nói trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng ta ban thưởng ngươi thần lộ đã là vinh hạnh của ngươi ngươi còn muốn đi theo ta ngươi lấy cái gì đi theo ta tôn thanh trúc nói ân công là đang tìm kiếm huyền băng thần công đi ta có huyền băng thần công phương pháp tu luyện ừ n trương linh sơn trong lòng kinh ngạc trầm giọng nói làm sao ngươi biết ta đang tìm kiếm huyền băng t h ầ n công tôn thanh trúc nói â n công ban thưởng ta t h ầ n lộ ta luyện hóa thời điểm l i ề n phát hiện â n công huyết dịch phản phất có ý thức tại mô p h ò n g ta tu luyện công pháp lúc ấy ta liền suy đoán â n công khắp nơi cho người ta ban thưởng t h ầ n lộ chính là muốn một loại nào đó công pháp mà có thể đáng để ân công để ý cũng chỉ có huyền băng t h ầ n công lại có thể phát giác được trong máu của ta có dấu ý thức cảm giác trương linh sơn càng thêm kinh ngạc trong lòng hắn khé động phát hiện cái này tôn thanh trúc trong cơ thể thật lộ lại bị hoàn toàn hấp thu chính mình cũng không cách nào cảm giác được đây càng để hắn kinh ngạc như thế tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện có thể thấy được cái này tôn thanh trúc thể chất không phải tầm thường không phải người bình thường đó là cái nhân tài không tệ người đoán rất đúng liền thế nói một chút đi ngươi như thế nào có huyền băng thần công phương pháp tu luyện lấy ra để cho ta nhìn xem trương linh sơn nói tôn thanh trúc nói bảo băng băng muốn để cho ta cùng nàng song tu liền truyền ta một bộ phận huyền băng thần công phương pháp tu luyện ngươi là nam hay là nữ trương linh sơn n h ị n không được đánh gãy nàng nghi ngờ nói tôn thanh trúc nói ta là nữ nhân bởi vì không nguyện ý phục tùng bảo băng mới bắt đầu chuyển tu mặt trời công chậm rãi liền biến thành hiện tại cái dạng này d ứ t lời nàng lại bổ sung một câu bạo băng băng không thích nam nhân đụng nàng thân thể chỉ thích nữ nhân thì ra là thế nói tiếp trương linh sơn kiểm tra một h ồ i bảng phát hiện bên trong quả nhiên có một môn mới thu ghi chép mặt trời công công pháp tại h u y ề n băng sơn cái này chủ tu hàn băng hệ tông môn lại có thể có người tu luyện mặt trời công dạng này cùng hàn băng hệ đối sông công pháp ngoại trừ tôn thanh trúc bên ngoài cũng không có những người khác có thể thấy được tôn thanh trúc không có nói sai vâng tôn thanh trúc tiếp tục nói ta được đến kê bộ phận huyền băng thần công về sau lại tu luyện mặt trời công thân thể gây ra rủi ro nói nàng chỉ chỉ trên mặt k i a một đường b ă n g ấn nói lúc ấy sinh ra không phải b ă n g ấn mà là vết rách cả khuôn mặt cũng n ứ t ra ta lựa gạt bảo băng băng nói là huyền băng thần công tàu hòa nhậm p a bảo băng băng liền đem nguyên bộ huyền băng thần công truyền thụ cho ta giúp ta áp c h ế trên mặt vết rách bảo băng băng đối ngư i rất ta ố t t trương linh sơn nói tôn thanh trúc trầm mặt một chút nói vâng nàng là, đối ta rất khỏe, nhưng nàng là đối ta có ý tưởng nếu không phải muốn đùa bỡn cùng ta sao lại tốt với ta nếu không phải ta nhạy bén sớm đã bị nàng đuổi chơi chết cái này huyền băng thần thương phía dưới không biết có bao nhiêu tử thi đều là bảo băng băng kiệt tác những tử thi này bởi vì có thụ c h a tấn chết về sau cũng sinh ra âm lãnh chi hoàng ký chợ bảo băng băng luyện hóa huyền băng thần thương thế nhân đều coi là bảo băng băng muốn đem huyền băng thần thương đưa đến trong q u a n tài trên thực tế nàng muốn đem huyền băng thần thương luyện hóa vào trong trong cơ thể cùng mình h ò a là một m thể vì thế nàng hại không biết bao nhiêu người về sau càng là nghiên cứu chất pháp muốn làm cho cả huyền băng sơn chợ nàng luyện hóa ta đào tẩu về sau lần này sở dĩ lại trở về chính là vì cùng huyền băng sơn có chí chi sĩ đồng loạt ra tay t ố t đem bảo băng băng giết giải cứu huyền băng sơn tại nguy ách bên trong lại không nghĩ rằng cái gọi là có chí chi sĩ đều là thứ hè nhát n gặp bảo băng băng liền r u n chân thậm chí muốn phản s á t c ủ n g ta nếu không phải ân công kịp thời ra tay ta tôn thanh trúc chỉ sợ đã chết tôn thanh trúc nói đến đây lại lần nữa lượt mái đồng thời giơ hai tay lên chỉ gặp hắn trong tay liền bưng lấy một viên ngọc giản đây là chính người khắc lục huyền băng thần công sao trương linh sơn tiếp nhận ngọc giản hỏi vâng tôn thanh trúc gật đầu trương linh sơn thần thức khẽ động bắt đầu xem xét ngọc giản còn tốt lần này chưa từng xuất hiện cái k i a m ặ t m à y như mũi kiếm nữ tử xem ra đối phương cũng không phải như vậy thần thông q u ả n g đại có thể thông qua bất kỳ một cái nào huyền băng thần công ngọc giản lộ diện nhanh chóng đem huyền băng thần công xem một lần phía trên nâng lên tu luyện huyền băng thần công đầu thứ nhất chính là phải học được luyện hóa huyền băng năng lực cái gọi là huyền băng chính là thiên châu lạch trời bên trong một loại thiên địa dị tượng có được cực hạn băng h à n chi lực huyền băng sơn khai sơn lao tổ chính là tại rơi vào lạch trời về sau cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ luyện hóa tri pháp chỉ là trương linh sơn liền không cần phiền t h i như vậy hắn không cần đi lại trời bởi vì toàn bộ huyền băng sơn bên trên đều là huyền băng hắn cũng không cần một lần nữa l i n h ngộ trực tiếp dựa theo huyền băng thần công bên trên bản đồ bắt đầu cùng đi lại huyết khí là đủ b á chỉ gặp trương linh sơn tay phải v ô một cái liền đem xa xa một tòa huyền băng nhỏ gò núi vô tới bắt đầu hành công luyện hóa Phúc. một ngụm máu tươi đ ỗ n g nhiên từ trương linh sơn trong miệng phun ra tôn thanh trúc giật n ả y cả mình kêu lên tấn công trương linh sơn khoát tay nào nói không có việc gì chỉ là kinh mạch của ta đi thẳng đều là hỏa diễn công pháp không quá thích h ư n g loại này hàn băng công pháp tấn công ta tu luyện mặt trời công cũng là hệ hỏa công pháp ta đối với cái này có kinh nghiệm ngài có thể đem ban đầu công pháp giấu kín trong đan đ i ể n sau đó để công pháp mới không thông qua đan đ i ể n đi lại là được rồi tôn thanh trúc nói ra kinh nghiệm của mình không thông qua đan đ i ể n làm sao không trải qua đan đ i ể n trương linh sơn kinh ngạc nói tôn thanh trúc nói công pháp đi một cái đại tru thiên có thể chỉ đi đan đ i ể n mặt n g o à i kết nối là được rồi ban đầu công pháp khí tức giấu tại bên trong đan đ i ể n là đủ phương pháp này còn có thể mở ra đan phụ Ta、chính là thông qua phương pháp này mở ra đan phủ về sau đem huyền băng thần công chân khí đều đưa vào đan trong phủ giấu kín bắt đầu rượu hay lắm trương linh sơn k h a i lớn quả nhiên không thể khinh thường anh hùng thiên hạ ai có thể nghĩ tới mở ra đan phủ bị chuyển chi pháp thế mà bị tôn thanh trúc một người tại dưới cơ duyên xảo hợp mình lĩnh ngộ ra tới người này chi ngộ tính thiên phú có thể so với bọn hắn huyền băng sơn kia khai sơn lao tổ đúng rồi trương linh sơn đột nhiên hỏi ngươi có biết các ngươi huyền băng sơn khai sơn lao tổ tên gọi là gì hình dạng thế nào tôn thanh trúc mặc dù không biết trương linh sơn hỏi cái này để làm gì vẫn là từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm chân d u n g nói đây cũng là chúng ta khai sơn lao tổ tên là cận mộng huyền huyền băng chi danh cũng là nàng lấy được chính là lấy cái tên bên trong huyền tự quả nhiên là người này trương linh sơn một chút liền từ tranh này giống bên trong mặt mày nhận ra được người họa sĩ này hoàn toàn bắt lấy cận mộng huyền đặc thù mạnh chân dung bên trong cận mộng huyền ánh mắt đột nhiên hiện ra thần thái lạnh lùng trưởng trương linh sơn một chút tiếp lấy hắn ánh mắt nhanh chóng thay đổi nhìn về phía tôn thanh trúc k h o miệm nhịn không được n h t lên tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng giá vui vẻ bảo vật trương linh sơn một tiếng quát trói thai tay phải b ị c h ném ra số lượng lớn hỏa d i ễ m đ a o trong nháy mắt liền đem bức h ỏ a này giống bao phủ lại tại trong biển lửa sâu kiến ngươi dám cận mộng huyền phát ra giống to thanh âm trong biển lửa đều có thể thấy được nàng giữ t ậ n mặt mày trương linh sơn không để ý tới hắn mà là lập tức một tay lấy tôn thanh trúc lôi đi miễn cho cái này cận mộng huyền rơi xuống tôn thanh trúc trên thân dù sao cái này tôn thanh trúc thiên phú dị bẩm thể chất đặc thù n g ư thật bị cận mộng huyền hiện thánh đến trên người đối phương chẳng phải là thật to tiện nghi cận mộng huyền x ả ra chuyện gì tôn thanh trúc ngạc nhiên nhìn xem một mặt này một mặt không thể tin ta giống như gặp được khai sơn lão tổ mà lại vừa mới là khai sơn lão tổ thanh â m trương linh sơn nói nàng muốn mượn ngươi thể xác hiển thánh đưa ngươi đoạt xá để cho hắn đi vào c ử u châu đại lục thôn vệ c ử u châu đại lục khí vợ cái gì tôn thanh trúc trợn mắt hốc mộn thì ra vừa mới đây không phải là hảo giác là thật khai sơn lão tổ cật mộng miền thế mà muốn đoạt xá mình tôn thanh trúc không phải từ c h u n người bằng không cũng sẽ không phản kháng bảo bằng bằng sắc mặt nàng lập tức khó nhìn lên sau đó nhanh chóng con người nói ân công ngài lại cứu ta một mạng trương linh sơn khoát tay nào nói không nói những thứ này cái này c ậ t mộng huyền thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi trước đó tại bảo băng băng trong túi chứa v ậ t h u y ề n băng thần công truyền công trong ngọc giản g ta liền gặp được nàng giờ phút này nàng lại từ chân dung của ngươi bên trong xuất hiện người tranh này giống là từ đâu đạt được tôn thanh trúc nói tranh này giống nghe nói lao tổ chính là c ậ t mộng huyền năm đó chuyên môn tìm họa thánh vẽ có mười mấy phần phân biệt tại h u y ề n băng sơn tất cả đỉnh núi bên trong ta là thanh trúc phong phong chủ cho nên có một phần cái khác hẳn là cũng tại tất cả đỉnh núi phong chủ trong tay vậy thì p h i ề n t h o á i t r ư ơ n g linh sơn sắc mặt nghiêm túc bắt đầu chương bốn trăm tám mươi ba t h ầ n thương tới tay l e c t r ờ i n g ư ờ i chương bốn trăm tám mươi ba t h ầ n thương tới tay l e c t r ờ i n g ư ờ i nghe được t r ư ơ n g linh sơn nói p h i ề n t h o á i t ô n thanh trúc nói ân công là lo lắng c ậ t mộng b i ề n từ bất kỳ một cái nào chân dung bên trong đều có thể xuất hiện sao không t ệ t r ư ơ n g linh sơn nhẹ gật đầu b ả o băng băng đã chết các người h u y ề n băng sơn rất nhiều người đều chạy trốn trong đó nhất định có tất cả đỉnh núi phong chủ chỉ cần bọn hắn xuất r a cận mộng biển chân dung liền sẽ bị hắn hiển thành xu tới tôi thanh trúc giật mình nói khó trách cật mộng huyền năm đó chuyên môn tìm họa thánh cho nàng chân dung mục đích chính là vì đem ý thức của mình phong tồn đến chân dung bên trong t ố t tùy thời hiện thánh xuống tới có thể thấy được nàng sớm đã có toàn tính mưu chúng ta cựu châu đại lục nhất định có thứ gì là nàng dù là sau khi phi t h ă n g đều muốn n ư u đoạn không tệ trương linh sơn thưởng thức nhìn xem tôn thanh trúc nói người rất thông minh dạng này đem còn không có rời đi phong chủ cầm xuống đem bọn hắn túi chữ vật toàn bộ tháo xuống giao cho ta ta muốn đem trong đó cật mộng huyền chân dung toàn bộ phá hủy vâng tôn thanh trúc nhận được m ệ n h lệnh lập tức hành động thực lực của nàng m u ố n cũng không tục đối phó tất cả đỉnh núi phong chủ không nói dễ như trở bàn tay chí ít cũng không có vấn đề gì lớn mà tại tôn thanh trúc rời đi về sau trương linh sơn liền dựa theo tôn thanh trúc lời nói bắt đầu đem trước n h ậ t lòng chiếu công công lực đều tiềm ẩn tiến vào trong đan điền vê anh trong đan điền hỏa diễm khí tức bạo dạng số lượng lớn hỏa diễm lực lượng liền tràn vào đan phủ bên trong bắt đầu ở đan trong phủ mạnh mẽ đâm tới trong chốc lát đan phủ liền bị phá tan gấp hai lớn nhỏ lúc đầu chỉ làm mở ra một trăm mẫu đất phà bi dưới mắt thì đến hai trăm mẫu phà bi quả nhiên hữu dụng trương linh sơn mừng rỡ tôn thanh trúc cái này mở ra đan phủ phương pháp mười phần đơn giản thuận tiện trên lệnh chính là một cái mạch suy nghĩ mà thôi đương nhiên cũng phải nhờ vào trương linh sơn bản thân trong cơ thể hỏa d i ễ m công lực liền cực kỳ hùng hậu cho nên mới có thể trong nháy mắt đem đan phủ mở mở rộng nếu là những người khác coi như biết phương pháp này cũng phải tốn hao số lượng lớn thời gian đi ngưng tụ công lực mới được tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch t ự c h tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch chính là hàng thật giá thật lực lượng của một con rồng mà liên t ạ i số lượng lớn hỏa long gạo thép bên trong đang phủ liền mười phần thuận lợi địa đi tới một ngàn mẫu đất a vượt chỉ tiêu trương linh sơn trong lòng có chút xếp chặt dựa theo lưu hòa đức thứ bậc tầng hai vụ giới bên trong người ý kiến vô luận bất kỳ một cái nào phủ giấu chỉ cần mở ra phạm vi vượt qua chín trăm chín mươi chín mẫu là thuộc về vượt ra khỏi c ử u châu đại lục quy tắc hạn chế lại nhận c ử u châu đại lục quy tắc áp chế tỷ như trương linh sơn cử phủ mở ra hai nghìn ba trăm mẫu đất tại trở lại cựu châu đại lục thời điểm liền bị áp chế kém chút bỏ bình Cũng may h qua u mắn k là tựa h hồ cũng không có cảm giác được có cảng nhiều thiên địa quy tắc á p chế lại xem ra còn có thể chịu được trương linh sơn trong lòng khét động liền tiếp theo mở đan phủ thẳng đến lúc nào đến thực hạng mình lại dừng lại mà trong lúc bất chi bất giác đan phủ liền bị mở ra đến 2.134 m ẫ u phạm vi ngoại trừ khí huyết hỏa chủng lực lượng bản thân bên ngoài tất cả hỏa d i ễ m công lực đều bị đặt vào đan phủ bên trong trương linh sơn hơi kinh ngạc 2.000 mẫu mình thế mà còn không có cảm giác được thiên địa quy tắc gáp chế cực hạn ngược lại đ ạ t đến hỏa d i ễ m công lực cực hạn dưới mắt liền xem như mình muốn mở đan phủ cũng không có dư thừa hỏa d i ễ m công lực có thể dùng về phân khí huyết hỏa chủng bên trong, trong che giấu bởi vì khoảng cách đan phủ qua xa rất khó đặt vào đan phủ mà ở lại bên ngoài thì hội hợp huyền băng thần công hàn băng chi lực đối sông cho nên đặt vào tâm phủ mới là biện pháp tốt nhất giờ khắp này trương linh sơn ngọn lửa trên người công lực đã triệt để ẩn nấp cả người ngoại trừ nhục thân lực lượng bên ngoài không còn gì khác công pháp lực lượng thế là hắn bắt đầu vận chuyển huyền băng thần công chỉ gặp hắn tay phải nắm một tòa huyền băng nhỏ gò núi sau đó nhanh chóng vận chuyển công pháp hoa không đến một lát huyền băng nhỏ gò núi liền hóa thành một bãi nước đọng trong đó huyền băng lực lượng đã tiến vào trương linh sơn trong cơ thể tại hắn trong cơ thể tiến hành một cái đại chu thiên tuần hoàn như thế mấy cái đại chu thiên về sau huyền băng thần công nhập môn không mười triệu cái này nhập môn trương linh sơn hơi kinh ngạc phải biết dĩ vãng công pháp ngay từ đầu xuất hiện là chưa nhập môn mình thêm điểm về sau mới nhập môn dưới mắt môn công pháp này c ư nhiên như thế thuận lợi liền nhập môn nhìn tới mình tại kinh lịch hóa thành h ỏ a d i ễ m quốc đỡ k i a m ộ t lần về sau thực lực lại có chỗ tinh tiến tu luyện công pháp tốc độ nhanh hơn đã như vậy liền không lãng phí năng lượng của tà điểm rồi trương linh sơn nghĩ như vậy liền tay phải bộ một cái đem bốn p ư ơ n g tám hướng huyền băng nhỏ gò núi hoặc là sơn phong đều tóm vào trong tay luyện hóa sau một lát huyền băng thần công tiểu thành không một trăm triệu quả nhiên trương linh sơn trong lòng ám đạo xem ra chính mình đoán được không sai cái này huyền băng thần công tu luyện chủ yếu ở chỗ thôn vệ huyền băng c h i lực mà huyền băng sơn bên trong chính là không bao giờ thiếu những n à y thời gian dài phiêu lưu mà đến huyền băng trương linh sơn đột nhiên hiểu rõ liên nói tự mình tu luyện huyền băng thần công vì cái gì nhanh như vậy bởi vì chính mình trước đó vẫn là hỏa diễm cốt đỡ thời điểm chính là mượn bảo băng băng mấy người ngưng tụ đến huyền băng tri lực mới đưa hỏa diễm dập tắt ra khi đó minh liên đã tại trong lúc vô hình luyện hóa huyền băng tri lực nói một cách khác mình dưới mắt thân thể cũng sớm đã thích hứng huyền băng chi lực thậm chí trong đó đều tích chứa không ít huyền băng chi lực hiện tại chỉ là đem nó tích chứa những cái kêu huyền băng chi lực một lần nữa hóa dụng ra tốc độ tu luyện há có thể không nhanh đã hiểu ra điểm này biết mình cái này một thân công lực tới hợp tình hợp lý trương linh sơn liền đã không còn mảy may lo nghĩ cả người thân hình như điện bốn phía bắt lấy cả tòa huyền băng sơn bên trong huyền băng chi lực dầm dầm, dầm. từ tòa huyền băng sơn, sơn bổnát toàn diện bị huyền băng tấn công luyện hóa hóa thành tinh t h ầ n huyền băng c ô n lực tại trương linh sơn trong cơ thể tuần hoàn du tẩu b ấ tấn q u công tôn h g thanh trúc nhìn thấy trương linh s ơ n tới lập tức nên đón nói thuộc hạ vô năng chỉ lấy được cái này sau bức phong chủ tối chữ vật trương linh sơn tiếp nhận tối chữ vật nhẹ gật đầu nói làm không tệ chuyện đã thành định số có thể vãn hồi bao nhiêu chính là bao nhiêu ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi vâng tôn thanh trúc lập tức lui lại trong lòng án đạo ân công không hổ là ân công khó trách có thể tiện tay giết bảo bằng bằng bảo bằng bằng cùng ân công so sánh hoàn toàn không cùng đẳng cấp vô luận là từ thực lực vẫn là làm người phương diện công tử phùng chính phong nói huyền băng sơn còn sót lại tất cả mọi thứ đều tập trung ở quảng trường này bên trong nơi đây bị cản nguyên tứ lao dùng trận pháp chống coi xin ngài kiểm kê không cần kiểm lại trương linh sơn tay phải bung lên liền sinh ra một cố vô hình chi lực đem trong sân rộng tất cả mọi thứ đều thu nhập tối bao không gian bên trong phùng chính phong càng nguyên tứ lao cùng tôn thanh trúc đều rung động nhìn xem một màn này đây là thủ đoạn gì không nhìn thấy có túi chữ vật ra mà lại nơi nào túi chữ vật có thể có như thế lớn có thể đem toàn bộ trong sân rộng đ ồ vật đều thu vào đi không thể tưởng tượng nổi phải biết dù là chính là khí tông tông chủ túi chữ vật đều không có như thế lớn đi không hổ là chúng ta càng nguyên đạo người hộ đạo đại nhân càng nguyên tứ lao l ê n nhau không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống hô chủ nhân thần uy trương linh sơn không thèm để ý bốn người vớt m ư n g ngựa nói dùng các ngươi c h ậ pháp đem chọn tòa huyền băng sơn còn sót lại huyền băng chi lực đều cho ta ngưng tụ tới vâng c à n nguyên tứ lão lập tức nghe lệnh làm việc phùng chính phong nói công tử vậy những người này xử trí như thế nào dưới đây quy sát đám người nghe được phùng chính phong tra hỏi từng cái đều là r u lên kêu lên tha mạng ai chúng ta là vô tội cũng có người kêu lên chúng ta nguyện đi theo đại nhân ra sức châu ngựa trương linh sơn nói ngươi cùng tôn thanh trúc nhìn xem xử lý đi hữu dụng các ngươi có thể nhận lấy vô dụng tùy các ngươi xử trí những này không quan trọng gì tiểu nhân vật hắn thực sự lười đi quản dưới mắt hắn ngồi tại càn nguyên tứ lao trận pháp phía trên bắt đầu hấp thu luyện hóa cả tòa huyền băng sơn huyền băng c h i lực theo thời gian trôi qua huyền băng thần công cũng đều đâu vào đấy tiến triển không biết quá rồi bao lâu trương linh sơn phát hiện huyền băng thần công tiến triển càng ngày càng chậm huyền băng thần công đại thành tám trăm năm mươi sáu triệu một một nghìn triệu xem ra cả tòa huyền băng sơn đã bị hút khô cái này chấm dứt trương linh sơn trong lòng k h ẽ động thêm điểm đừng nói mình hôm nay mới đưa kỷ t h à n h đan bảo băng băng bọn người hút dù là không có hút chỉ là chỉ là một trăm bốn mươi b ố triệu điểm năng lượng hắn vẫn lả thêm lên hoa bảng trong nháy mắt biến đổi huyền băng thần công viên mãn đặc hiệu huyền băng thần lực trong lúc p h á t tay có thể ngưng tụ huyền băng sân phòng l ự ợ đạt thiên quân lại bám vào đóng băng tổn thương trương linh sơn hơi lim d í mắt trong đầu mình đã tu luyện huyền băng thần công mấy chục năm cả người ở vào l ệ c h trời huyền băng phong bạo bên trong ngồi xếp bằng bấp bên ta từ lù lù bất động chẳng những bất động ngược lại còn đem l ệ c h trời bên trong huyền băng đều luyện hóa biến thành của mình như thế rốt cục thần công đại thành bá chỉ gặp trương linh sơn đột nhiên đưa tay hướng phía không trung chính là một t r ư ờ n g đ ẩ y ra ẩm ẩm một tòa huyền băng sơn hư ảnh lập tức nổi lên trên không trung bay ra hướng về phía phía trước ầ m b ă n g và chạm mà đi chỉ là phía trước cũng không một vật chỉ có không khí mà thôi huyền băng sơn hư ảnh tiến lên không ngại liền thẳng tắp bay ra ngoài vài dặm địa chi bên ngoài cuối cùng ẩm b ă n g một tiếng sụp đổ đem không khí đều nổ tung mấy đạo màu đen k h ẽ hở chính là lúc trước bảo băng băng cho trương linh sơn thi triển ra huyền băng bạo thủ đoạn bất quá ngay lúc đó bảo băng băng thế nhưng là tốn sức châu cựu nhị hồ trí lực lại đạt được bắc tùy p h o n g bánh xe gió cùng cản nguyên tứ lao dùng trận pháp thu nạp huyền băng sơn số lượng lớn huyền băng chi khí mới ngưng tụ mà thành mà giờ khắc này trương linh sơn chỉ là tiện tay hành động mà thôi trong đó c h a n h lệch không thể tính bằng lẽ t h ư ờ n g chúc mừng ân công thần công đại thành t ô n thanh trúc lập tức cao giọng h ô nàng khó nén trong lòng rung động cách mình truyền cho ân công huyền băng thần công lúc này mới bao lâu đối phương cũng đã đem huyền băng thần công tu luyện đến như thế xuất thần n h ậ p hóa cảnh giới bảo băng băng hao tổn tâm cơ không biết hại bao nhiêu người hao tốn bao nhiêu khổ công cũng không có đạt thành cảnh giới cứ như vậy bị người ta dễ như trở bàn tay làm được đừng nói bảo băng băng đã chết dù là chính là hắn không chết thấy cảnh này nàng cũng phải bị tươi sống tức chết á ha ha ha trương linh sơn c ư ờ i to ba tiếng tiếp lấy thân hình vừa rơi xuống tiến vào bảo, bảo băng băng trong đậu phủ b á chỉ gặp hắn ngựa không dừng bó trực tiếp liền bay đến huyền băng thần thương phía trên tay phải bông nhiên một cái x á c h lạc hốt huyền băng thần thương không trở ngại chút nào điệu liền bị hắn một thanh từ hố băng bên trong rút ra luôn hóa trương linh sơn không nói hai lời trong cơ thể huyền băng chân khí một mạch đều đưa vào huyền băng thần thương bên trong rất nhanh cái kia tinh thuần vô cùng huyền băng c h ự c khí liền lập tức cùng huyền băng thần thương bên trong h à n ý hỏa làm một thể siêu trong c h ư ớ c mắt dài đến mười triệu huyền băng thần thương liền bị trương linh sơn triệt để luyện hóa hóa thành một ngón giữa lớn nhỏ nhỏ thương trốn vào đến trương linh sơn ngón giữa tay trái bên trong đi trương linh sơn đi ra đ ậ u phủ ngón giữa tay trái khéi động huyền băng thần thương liền cấp tốc bay ra trong đ ậ u phủ một cái quái liền đem đ ậ u phủ này q u á i thành náo n h u ẹ t giờ khác này cả tòa huyền băng sơn thực lực này so bắc minh tông còn mạnh hơn ra một phần uy tín lâu năm ẩn thế một phái cứ như vậy triệt để tan thành mấy khói đi thôi t r hảo hảo vâng công tử phùng chính phong bọn người lập tức dẫn người đuổi theo nhưng là còn chưa đi bao xa trương linh sơn đẫu nhiên g dẫm chân xuống đẫu nhiên quay đầu nhìn về phía huyền bằng sơn kia một đầu công tử thế nào phùng chính phong nghi hoặc lên tiếng cũng đi theo quay đầu t ô n thanh trúc bọn người cũng giống như thế thế nhưng là mặc cho bọn hắn thấy thế nào đều không nhìn thấy có chút dị dạng hoàn toàn không rõ trương linh sơn đến cùng thấy cái gì đột nhiên dừng lại có người đến trương linh sơn n g ó n g về nơi xa xăm nói là hai người tướng mạo thường thường không có gì lạ cùng người bình thường cũng không nhiều lớn khác biệt nhưng cho người ta cảm giác rất không thoải mái có loại cùng phiến thiên địa này không hợp nhau cảm giác nói tay phải hắn trên không trung hưng lên lợi dụng huyền băng thần công ngưng tụ ra một mặt băng kính hai người kia tướng mạo thần thái lập tức ánh vào băng kính phía trên đây là tôn thanh trúc sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi hoảng sợ nói là lệch trời người lệch trời người phùng chính phong nghi ngờ nói lệch trời bên trong còn có người lệch trời bên trong không đều là thiên địa dị tượng a hắn hỏi trương linh sơn nghi vấn tôn thanh trúc nói chúng ta huyền băng sơn bởi vì tới gần lệch trời lại dựa vào lệch trời bên trong huyền băng mà tu luyện cho nên cũng coi là c h ấ n thủ ở đây theo ta chỗ nhìn huyền băng sơn trong điện thì biết lệch trời thiên địa dị tượng kia một đầu có nhân loại sinh tồn những người kia liền được xưng là l ệ c trời người bọn hắn bình thường sẽ không bước vào cựu châu đại lục nhưng một khi bước vào chính là sinh linh đồ thán chương 484, t i ế n b à o lạc h trời huyền băng động phủ chương 484, t i ế n b à o lạc h trời huyền băng động phủ a nơi này thế nào thành bộ dáng này huyền băng sơn trên không hai người ngự phong mà đến trong đó một người thư sinh ăn mặc nam nhân nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn huyền băng sơn không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc một cái k h á c dáng người tương đối khôi ngô một chút nam có người nói làm sao vậy có cái gì kỳ quái thư sinh nam có người nói nơi đây tên là huyền băng sơn chính là c h ấ n thủ ở này cựu châu đại lục định tiêm môn phái một trong hãn huyền băng sơn sơn chủ tên là bảo b ă n g băng thực lực không thể coi thường không yếu hơn ta cho nên tông chủ lần này p h ả i n g ư ơ i đến đây giúp ta thế nhưng là hiện tại cái này huyền băng sơn nhìn như đã bị người diệt diệt há không vừa b ạ n bớt chúng ta đậu thủ khôi ngô nam nhân cười khẩy nói đã sớm nghe nói cựu châu đại lục môn phái săn sát các loại tranh phong không ngừng thích nội chiến hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a thư sinh nam nhân nhưng không có hắn cao hứng như vậy mà là lắc đầu nói có thể diệt huyền băng sơn tuyệt đối là cường giả số một chỉ sợ đối chúng ta tới nói huyền băng sơn tình huống này cũng không phải là chuyện tốt người nói đúng một thanh â m bỗng nhiên văng lên thư sinh nam nhân cùng khôi ngô nam nhân sắc mặt đều là biến đổi cùng nhau lui lại bên ngoài mấy dặm khiếp sợ nhìn xem cái kia đột n một xuất hiện thân ảnh người là ai khôi ngô nam nhân nghiêm nghị quát hắn phát hiện đối phương nhìn t u ổ i không lớn lắm nhưng dáng người lại so với hắn còn muốn khôi ngô mấy phần tựa như núi cao cho người ta một loại không thể nói nói cảm giác c á t bách rõ ràng đều rời khỏi bên ngoài mấy dặm nhưng trong lòng vẫn là không khỏi vô cùng khẩn trương cái này khiến khôi ngô nam nhân cảm thấy không thể tưởng tượng được cựu châu đại lục bên trong thế mà còn có như thế không thể tưởng tượng nổi cừng giả người này là thế nào tu luyện cựu châu đại lục quy tắc hẳn là không cách nào sinh ra hắn dạng này luyện thể hùng t à i a ta chính là linh sơn s ơ n chủ trương linh sơn là ta các ngươi người nào d á m can đảm tự t i ệ n xông vào ta cựu châu đại lục địa giới trương linh sơn tiếng như hồng trung lôi đình văn h minh đừng nói khôi ngô nam nhân cùng thư sinh nam nhân chỉ là cách hắn v à i dặm chi đ ị a dù là chính là cách mấy trăm dặm chi đ ị a cũng có thể nghe được linh sơn sơn chủ trương linh sơn khôi ngô nam nhân n g ư n mày nhìn về phía thư sinh nam nhân hắn luôn luôn không thích đi nghiên cứu cựu châu đại lục thế lực khắp nơi không có ý định này cùng hứng thú nhưng là thư sinh nam nhân thì nghe nhiều biết rộng đối với mấy cái này đổ vật rất quen thuộc thế nhưng là thư sinh nam nhân nghe được cái tên này cùng tông môn cũng là một mặt m ở mịt đối khôi ngô nam nhân lắc đầu nói chưa nghe nói qua tựa như là mới xây lập tông môn mới xây lập tông môn khôi ngô nam nhân cảm giác càng kỳ quái hơn mới xây lập tông môn tông chủ có thể có cường đại như vậy những cái kia thượng cổ tông môn đều là làm ăn gì lại có thể bỏ mặt một cái mới xây lập tông môn tại cựu châu đại lục dương a i không phải nói cựu châu đại lục am hiểu nội đâu à thế nào không có đem cái này trường linh sơn trò đâu nữa hai vị trò chuyện cái gì đâu làm sao không trả lời vấn đề của ta trương linh sơn thanh em bỗng nhiên văng lên khối m ô nam nhân cùng thư sinh nam nhân lại lần nữa biến sắc trên thân nhanh chóng sinh ra một đường màu vàng vận sóng đồng thời cấp tốc triệt thoái phía sau ra bên ngoài mấy chục dặm chỉ gặp bọn hắn vừa mới đứng thẳng vị trí chẳng biết lúc nào xuất hiện hai tòa cự đại băng sơn hai tòa băng sơn và c h ạ m giác công phàm là hai người chậm một bước chỉ sợ đã bị hai tòa băng sơn cho đ ậ p chết trương linh sơn chúng ta không có ác ý không nên đọc thủ khối n ô nam nhân vội vàng kêu lên trương linh sơn sầm mặt lại ngươi là ai giang can đ ả m gọi thẳng bản sơn chủ t ụ c danh khôi ngô nam nhân sắc mặt lập tức khó nhìn lên chưa từng có cựu châu đại lục người dám như thế nói chuyện cùng hắn phải biết vạn năm trước đó hắn cũng đã tới cựu châu đại lục một chuyến dù là chính là những cái kia thượng cổ tông môn tông chủ thấy hắn cũng phải khách khách khí khí cái này gọi trương linh sơn nói năng lô mãng dám như thế làm lục cùng hắn muốn chết nếu không phải cựu châu đại lục quy tắc đối với hắn có chỗ áp chế hắn nhất định phải để trước mắt cái này trương linh sơn để mắt thư sinh nam nhân nhìn thấy khôi ngô nam nhân tức giận vội vàng đứng tại giữa hai người nói hiểu lầm đều là hiểu lầm t r ư ơ n g s ơ n chủ chúng ta là từ phía trên hố đầu k i a t ớ i cũng không hạ ý chỉ là có chút chuyện muốn tỉnh h giáo một chút huyền b ă n g sơn bảo băng băng s ơ n chủ nhưng là hiện tại xem ra bảo băng băng sơn chủ đã qua đời liền bất tiện quấy r ậ y gặp lại dứt lời lập tức liền muốn cùng khôi ngô nam nhân trở về vượt qua lệch trời trở về bọn hắn l ệ c h trời kia một đầu c h â m đã trương linh sơn một tiếng quát trói thai hai người vội vàng d ừ n g bước bởi vì đã cảm giác được sau l ư n g chuyển đến một cố đem phát không phát vĩ lực nếu là bọn họ tiếp tục tiến lên chắc chắn sẽ bị cố lực lượng kia đánh chúng coi như không chết cũng phải thụ thương cho nên không bằng quay đầu liều mạng trước mắt cái này trương linh sơn thực lực mặc dù thâm bất khả chắc nhưng bọn hắn hai người cũng không phải ăn chay cũng không tin giết không ra một con đường sống trương sơn chủ n g à i còn có chuyện gì sao thư sinh nam nhân đạo trương linh sơn nói ngươi tìm kêu bảo băng băng thỉnh giáo cái gì sao không thỉnh giáo cùng ta thư sinh nam có người nói bảo băng băng am hiểu luyện hóa huyền băng chúng ta tại lệch trời dưới đ ấ y tìm được một chỗ huyền băng đ ộ phủ vội vặn cần bảo băng băng năng lực ồ trương linh sơn lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ nói lời ấy thất chứ thư sinh nam có người nói thật trương linh sơn cười ha h a nói các ngươi có thể đi tới đi lui lạnh trời cùng cựu châu đại lục ở giữa còn không có luyện hóa huyền băng pháp m ô n sao thư sinh nam nhân cười khổ nói trương sơn chủ có chỗ không biết ai chúng ta đi tới đi lui một lần phải hao phí rất nhiều nhân lực tài lực nhưng không có ngài nói nhẹ nhàng như vậy cho nên lần này chỉ là chúng ta hai người đến đây muốn đúng như trương sơn chủ nói dễ dàng như vậy liền thế không chỉ là hai người chúng ta trương linh sơn nói cựu châu đại lục quy tắc sắp tiến vào suy yếu kỳ vì sao không đợi được khi đó lại tới thư sinh nam có người nói chờ đến lúc đó có một số việc có thể cũng đã m u ộ n mọi thứ muốn phòng ngừa chu đáo ha ngươi hỏi nhiều như vậy nói nhảm làm gì chúng ta làm chuyện gì đều muốn cho ngươi bàn giao sao khôi ngô nam nhân đột nhiên hét lớn một tiếng đối trương linh sơn như thế dây dưa bất mãn hết sức khe nói b ả o băng băng đã chết chúng ta lần này đi một chuyến buồng công coi như chúng ta không may nếu ngươi nhất định phải dây dưa không nghỉ chúng ta cũng không sợ cùng lắm thì liều mạng nhìn xem ai lợi hại hơn ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng không có để ý khôi ngô nam nhân táo bạo mà chỉ nói ai nói bảo băng băng chết rồi các ngươi liền đi một chuyến bổ công có ý tứ gì khôi mô nam nhân mướn mày thư sinh nam nhân thì là ánh mắt sáng lên nói t r ư ơ n g sơn chủ hẳn là ngài cũng tinh thông huyền băng luyện hóa chi pháp không tệ t r ư ơ n g linh sơn tự tin cười một tiếng bàn về luyện hóa huyền băng chi pháp bảo băng băng không bằng ta hơn xa thư sinh nam nhân mừng rỡ nói quá tốt rồi đây thật là lao thiên chiều cố đã trương sơn chủ tinh thông huyền băng luyện hóa chi pháp kia mời trương sơn chủ cùng chúng ta đi một chuyến chúng ta cùng nhau đi dò thám kia huyền băng đập phủ không biết trương sơn chủ ý xuống dưới như thế nào ngươi làm gì khối ngô nam nhân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi quắp kia là chúng ta phát hiện huyền băng đập phụ ngươi dẫn hắn đi làm gì thư sinh nam có người nói vậy ngươi có biện pháp gì tốt thật chẳng lẽ đi một chuyến đồ n công nhưng sau khi trở về bàn giao thế nào cái này khối ngô nam nhân mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc một lát sau cũng không biết là thư sinh nam nhân cùng hắn trong bóng tối nói cái gì hay là hắn nghĩ thông suốt liền g ậ t đầu nói theo ý ngươi lời nói được thư sinh nam nhân mặt lộ vẻ mừng rỡ sau đó đối trương linh sơn chắc tay nói t r ư ơ n g s ơ n chủ kia động phủ là chúng ta phát hiện đồ vật bên trong hai người chúng ta mỗi người chia bốn thành còn lại hai thành thì là t r ư ơ n g s ơ n chủ như thế nào trương linh sơn lắc đầu nói các ngươi cần ta huyền băng luyện hóa chi pháp cho nên ta hẳn là độc hưởng bốn thành hai người các ngươi cùng chia còn lại sáu thành có thể thư sinh nam nhân không nói nhảm nói vậy thì đi thôi hai người lập tức quay người ở phía trước dẫn đường trương linh sơn thì đi theo phía sau thư k h ô i ngô trong lòng nam nhân cười lạnh chờ rời đi cựu châu đại lục địa giới cựu châu đại lục quy tắc gáp chế lực đối với chúng ta liền vô dụng hai người chúng ta thực lực đem tăng nhiều mà tiểu tử ngươi không có cựu châu đại lục sân nhà ưu thế thực lực không tăng phản hàng đến lúc đó tiểu tử ngươi chính là thịt cá trên thất gỗ mặc chúng ta xâm lược đừng nhìn ngươi bây giờ tự tin lại phép lối h ư h ư chờ một lúc định để ngươi để mặt mang ý tưởng như vậy k h ô i ngô trong lòng nam nhân hưng phấn không thôi tốc độ cũng vì đó nâng lên đ ỉ n h phòng hắn thậm chí đều cảm giác thư sinh nam nhân tốc độ chậm chạp cũng nhịn không được kéo đối phương một thanh làm như vậy có thể hay không lộ ra chúng ta quá lo lắng sẽ bị đối phương kịp phản ứng thư sinh nam nhân nhịn không được truyền âm khôi ngô nam nhân miệng mai cười một tiếng tiểu tử kiêm một mặt đắc chí vừa lòng phách lối bộ dáng coi như biết do gặp nguy hiểm cũng biết cùng lên đến tiểu tử này xem xét chính là chưa ăn qua thua thiệt quá tự phụ ngươi liền nhìn kỹ h ã n chẳng những sẽ không cảm thấy có vấn đề ngược lại sẽ truy càng chặt quả nhiên sự thật chính như khôi ngô nam nhân sở liệu thư sinh nam nhân đều nhịn không được kính nể lên khôi ngô nam nhân bắt đầu ai nói đối phương không có đầu ó c đối phương chỉ là không nguyện ý động não một khi động não đó cũng là thông minh tuyệt đỉnh A sau lưng t i ê u phách lối tiểu tử lần này muốn uống hai người chúng ta nước r ử a chân đi gian g d ắ c không trung đột nhiên hiện lên một đường phích lịch đem chọn phiến t i ê n không đều kinh thành ban ngày trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên chỉ gặp phía trước chính là lạch trời hắn còn là lần đầu tiên đi vào lạch trời chỉ thấy cựu châu đại lục bên này giống như bị người chống r ô n g cắt một đao trực tiếp đem toàn bộ đại lục đều cắt ra một đầu khe nước to lớn mà đầu này sơn nên hắc sâu không thấy đ á y khe hở chính là l ạ trời rõ ràng tại cựu châu đại lục bên này vẫn là ban ngày nhưng là l ạ trời bên trong thì là ô ép một chút đưa tay không thấy được năm ngón nếu không phải vừa mới kiêm một đạo thiểm điện phích lịch sáng lên lọt vào trong tầm mắt chỗ thì là tối sầm mà liền xem như có kiêm một đạo thiểm điện phích lịch đem l ạ c h trời đánh sáng nhìn thấy cũng là một mảnh trống rông không gian trong đó không có cái gì nhưng là nếu như ai thật coi là ngày đó hố bên trong không có cái gì sau đó tùy tiện tiến vào bên trong như vậy hắn sắp chết cũng không biết chết như thế nào mọi người đều biết l ạ c h trời bên trong nguy hiểm trung đ i ể m khắp nơi đều là phích lịch kinh phong mưa to liên hỏa mưa đá các loại thiên địa dị tượng dưới mắt nhìn như lạch trời bên trong trống giống một mảnh nhưng là có trời mới biết tiến vào bên trong về sau bên trong sẽ sinh ra như thế nào biến hóa một khi vận khí không tốt bị k i n h phong c u ấ n vào lạch trời dưới đáy liền thế vinh thế cũng không thấy mặt trời trương sơn chủ vì sao dừng bước giờ phút này khối ngô nam nhân cùng trung niên nam nhân đã tiến vào lạch trời bên trong bước chân treo lơ lửng giữa trời trên mặt mỉa mai mỉm cười nhìn xem đột nhiên dừng bước trương linh sơn cười nói hẳn là trương sơn chủ sợ theo ta được biết bảo băng băng đều có thể tiến vào lạch trời trương sơn chủ có bản lĩnh giết bảo băng băng còn không dám tiến vào lạch trời sao chỉ là lần đầu tiến tới nhìn thấy như thế kỳ cảnh trong lòng có cảm giác thắng thôi trương linh sơn nhàn nhạt nói sau đó vừa xài bước ra bước vào lệnh trời bên trong trương sơn chủ quả nhiên kỹ cao người g à n lớn vậy chúng ta liền lập tức tiến về huyền băng đ ộ n g phủ đi thư sinh nam nhân nói liền cùng khôi n ô nam nhân nhanh chóng hạ xuống tiếp tục dẫn đường đối bọn hắn tới nói mở ra huyền băng đ ộ n g phủ nhưng so sánh giết trương linh sơn càng có giá trị cho nên chờ tiểu t ử này mở ra huyền băng đ ộ n g phủ hoàn thành nhiệm vụ về sau bọn hắn lại đem hắn diện kỳ thật dựa theo bọn hắn ban sơ ý nghĩ là đem bảo băng băng b ắ t đi cưỡng ép để bảo băng băng cho bọn hắn mở ra đập phủ dưới mắt mặc dù cùng ban sơ ý nghĩ khác biệt nhưng ngược lại còn thuận lợi hơn nhờ vào trước mắt tiểu tử này tự tin bọn hắn đều không cần bức bách tiểu tử này tự nhiên mà vậy liền sẽ giúp bọn hắn mở ra đập phủ ha ha ha thật là một cái tự đại mà vô c h i tiểu tử a quả nhiên tuổi trẻ g i a n g d ắ c không c h u n g lại là một đường p h í t lịch kém chút bổ chúng trương linh sơn cẩn thận thư sinh nam nhân tay phải bung lên đánh ra một đường màu vàng b và ậ sóng rơi xuống trương linh sơn trên thân nói ngươi lần đầu tiến tới l ạ trời không thể khinh thường vẫn là phải cẩn thận bia rượu đa t ạ trương linh sơn chắc tay khôi ngô nam nhân trên mặt bất động thanh sắc trong lòng thì đều nhanh chết g ư ờ i cái này ngớ ngẩn uống hai người bọn họ nước rửa chân còn nói tạ ơn đâu thư sinh nam có người nói ta cái này kim văn năng lực phòng ngự có hạn ngươi có bảo vật gì vẫn là lấy ra đem mình bảo vệ đi miễn cho lật thuyền trong mương được trương linh sơn biết nghe lời phải lập tức đem trên người vạn tượng thần binh triệu ra đến bảo hộ ở q u a n thân thư sinh nam nhân cùng khôi ngô nam nhân thấy cảnh này thầm nghĩ liền cái này rách dưới đồ chơi hộ thân tiểu tử này là cố ý giả nghèo vẫn là có ý tứ gì nghe nói huyền băng sơn có một cây huyền băng thần t h ư ơ n g tiểu tử này đã có thể d i ệ t huyền băng sơn chắc hẳn đã đem huyền băng thần thương nắm bắt tới tay đã như vậy hắn không cầm huyền băng thần thương hộ thể ngược lại dùng cái này không biết tên rách dưới đồ chơi hộ thể là che giấu muốn b ụ n g trộm đối với chúng ta hai anh em ra tay ha ha ha tính ngươi tiểu tử còn có một chút đầu góc nhưng là không nhiều bởi vì từ tiểu tử ngươi kết cục liền đã chú định vô luận ngươi có bao nhiêu thủ đoạn tại hai anh em chúng ta trước mặt cũng chỉ là chút tài mọc thôi trương sơn chủ đã có hộ thân chi pháp vậy chúng ta liền nhanh một chút miễn cho nửa đường gặp được cái gì ngoài ý mớn thư sinh nam nhân nói một tiếng dẫn đầu r a tốc trương linh sơn theo sát hai người mà đi trên đường ngược lại là kinh lịch không ít phong bạo l i ệ n hỏa chi lực nhưng là đối bọn hắn cấp độ này tới nói chỉ cần không phải nhiều năm ở lại đây vẫn là có thể chịu nổi cho nên cũng coi là thuận buồn u ô i gió thuận dòng đi tới hai người lời nói huyền băng động phủ vị trí chỗ ở đây cũng không phải là lệch trời ngọn mườn a trương linh sơn đột nhiên nói cùng các n g ư ơ i hai người nói khác biệt khôi ngô nam có người nói l ệ c h trời thâm bất khả chắc há có thể đến cùng chúng ta nói tới chi địa chính là nơi đây tiếp xuống liền mời trương sơn chụp bộc lộ tài năng cho chúng ta đem hang động này huyền băng luyện hóa phá b ỡ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm động phủ mở cận mộng huyền hàng nhái t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm động phủ mở cận mộng huyền hàng nhái ta nhìn cái này huyền băng cửa hang cũng không tính dày sao không trực tiếp cường công oanh mở trương linh sơn nói khôi ngô nam nhân khai nói nếu là có thể cường công oanh mở chúng ta còn tìm ngươi tới làm cái gì liền nói ngươi có thể hay không luyện hóa huyền băng đi hẳn là đều là biện chuyện gặp người hắn hiện tại cũng lười nhắc diễn bởi vì trương linh sơn đã cùng bọn hắn đi tới mục đích dưới mắt coi như trương linh sơn không nguyện ý luyện hóa huyền băng hắn cũng nhất định phải luyện hóa được thôi vậy ta liền bắt đầu luyện hóa mời hai vị cách xa một chút đừng ảnh hưởng đến ta trương linh sơn nói liền vừa xài bước ra rơi xuống huyền băng cửa h à n g ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hảo hảo luyện hóa chúng ta tuyệt đối không q á y dày đến ngươi khối n ô nam nhân cùng thư sinh nam nhân nhìn nhau cười một tiếng đều theo lời thối lùi đến nơi xa chỉ gặp trương linh sơn tay phải b vớt b ẽ chỗ cửa hàng đông kết một tầng huyền băng trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển huyền băng tấn công Xì xì c ì liên thấy cửa động lớp huyền băng phát ra nhỏ bé tiếng vang sinh ra tiêu tán xương trắng cùng nhau chui vào trương linh sơn trong cơ thể khối m ô nam nhân cùng thư sinh nam nhân l ư ớ t nhau đều lộ ra vẻ mực rỡ xong rồi tiểu tử này có thể giết b ả o băng băng quả nhiên có chỗ độc đáo của nó thật có thể luyện hóa những n à y huyền băng tốt vô cùng không ngoài sở liệu chờ tiểu tử này đem những n à y huyền băng toàn bộ luyện hóa chính hắn cũng tất nhiên sẽ bị đông cứng biến thành huyền băng bởi vì nơi này huyền băng không giống bình thường hắn độ tinh khiết có thể nói là toàn bộ lệch trời bên trong thực phẩm phải biết bọn hắn trước đó tới thời điểm cũng không phải hai người mà là sáu người lúc ấy còn không có khôi ngô nam nhân chỉ có thư sinh nam nhân cùng năm người khác sáu người cùng một chỗ công kích cái này huyền băng đ ộ p v h muốn mở ra phong tỏa cử a động lớp huyền băng kết quả năm người đều bị đông cứng mà chết còn lại một người thư sinh nam nhân nếu không phải xem thời cơ rất nhanh còn có đỉnh tiêm cứu mạng pháp bảo đoán chừng cũng cùng năm người khác cùng một chỗ mất mạng nơi này chính là bởi vì nếm qua cái này thiệt thòi lớn cho nên thư sinh nam nhân mới mời tới khôi ngô nam nhân hai người cùng đi tìm bảo băng băng đối lớp huyền băng tới cứng c ư ờ n g công bọn hắn thử qua thất bại như vậy cũng chỉ có thể đến mềm để bảo băng băng đến dùng bọn hắn huyền băng sơn độc đáo công pháp đến luyện hóa huyền băng về phần có được hay không hai người cũng chỉ là thử một chút không nghĩ tới quả nhiên thành công mặc dù trong đó xảy ra ngoài ý muốn tới không phải bảo băng băng mà là trương linh sơn nhưng kết quả vẫn là rất để cho người ta vui mừng đi nhìn tiểu tử này tay phải đã bị đông lại cùng cửa hang lớp huyền băng hòa làm một thể khôi n ô nam nhân cười nói thư sinh nam có người nói hắn hiện tại liền xem như muốn ngừng dưới cũng không thể ngừng trừ phi có người đồng ý giúp đỡ tiến lên chặt đứt tay phải của hắn nếu như cầu mong gì khác chúng ta nói không chừng ta nguyện ý giúp hắn chặt đứt tay phải ha ha khôi ngô nam nhân phát ra cười to trước đó tiểu tử này chi phách lối để hắn mượn phần khó chịu nhưng bởi vì tại cựu châu đại lục thực lực mình bị áp chế không thể làm gì chỉ có thể nhìn hắn phách lối nhưng là hiện tại đến t i ê n lão tử k h o a t r ư ơ n g ha ha ha. tiếng cười trói t a y rơi vào trương linh sơn trong thay nhưng là trương linh sơn mắt viết hai ngơ tiếp tục luyện hóa thậm chí còn có chút h ứ n g phấn bởi vì hắn phát hiện những n à y huyền băng bị huyền băng thần công luyện hóa về sau mặc dù không thể tăng lên huyền băng thần công cốc lực dù sao huyền băng thần công đã viên mãn thăng không thể thăng nhưng là những n à y chuyển hóa mà ra huyền băng c h â n khí có thể bị bảng hấp thu hóa thành tinh thuần nhất điểm năng lượng a lúc này mới không tới thời gian một khắc điểm năng lượng đã tăng lên một nghìn triệu nhiều nếu là mình đem hang động này l ớ p huyền băng triệt để luyện hóa không được tăng lên cái mấy kinh điểm năng lượng cái này không thể so với giết kỷ thành đan đám người thu hoạch tốt hơn Phát tài A. đối với người khác tới nói cái này lớp miền b ă n g chính là cản đường r ấ t rưởi chẳng những vô dụng còn ảnh hưởng người đi vào tầm b ả o nhưng là đối v ớ trương linh sơn tới nói liền cái này lớp miền b ă n g cũng đã là đứng đầu nhất thiên tài địa b ả o luyện hóa luyện hóa luyện hóa điên cuồng luyện hóa tình huống như thế nào khôi ngô nam nhân cùng thư sinh nam nhân nhìn thấy trương linh sơn khí tức trên thân bắt đầu tiêu thăng điều này đại biểu hắn công pháp tốc độ trở nên càng nhanh không khỏi đối mặt ngạc nhiên tiểu t ử này đ i ê n rồi rõ ràng đều phát hiện luyện hóa lớp huyền băng sẽ để cho thân thể của hắn đông cứng kết quả không nghĩ bổ cứu ngược lại còn càng thêm điên q u ầ n vận chuyển công pháp đây là dự định đâm lao phải theo lao dựa theo bọn hắn dự phán tiểu tử này phát hiện không đúng về sau hoặc là cầu bọn hắn chặt đứt cánh tay của hắn hoặc là cũng chỉ có thể bị động bất đắc dĩ luyện hóa h u y ề n băng mà cuối cùng theo thời gian trôi qua tiểu tử này triệt để bị h u y ề n băng đông kết mà lớp huyền băng cũng bị phá vỡ một cái hố coi như dự phán sai lầm tiểu tử này thực lực không cách nào phá mở miền băng nhưng ít ra cũng khiến cho lớp huyền băng biến yếu như thế hai người bọn họ liền có thể liên thủ công kích lớp huyền băng từ đó mở ra động phủ nhưng là b â y giờ tiểu t ử này hoàn toàn không theo bọn hắn dự phản đến cũng không phải là bị động bất đắc dĩ luyện hóa huyền băng mà là chủ động điên cuồng luyện hóa huyền băng vậy tâm thần a t ố t t ố t tiểu t ử này thật sự là cho chúng ta một kinh hỉ chỉ thích như vậy tên điên cuồng ha ha ha khôi m ô nam nhân cười to thư sinh nam nhân phân tích nói ta nghĩ hắn hẳn là nghĩ đến cưỡng ép luyện hóa lớp huyền băng về sau liền có thể cắt ra cùng động phủ huyền băng bên trong liên hệ từ đó yên lặng luyện hóa cuối cùng phá vỡ trên người mười băng khôi ngô nam nhân cười nói không thể không nói hắn là ta gặp q u a nhất tự lại người không có cái thứ hai hắn ngay cả cái này huyền băng d à y bao nhiêu đều không hiểu rõ liền dám c ư ơ n g ép luyện hóa có thể nói không biết trời cao đất rộng câu nói này thanh âm hắn rất nhỏ miễn cho bị trương linh sơn nghe được bỏ đi trương linh sơn tính tích cực đối bọn hắn hai người tới nói trương linh sơn càng điên cuồng luyện hóa lớp huyền băng hai người bọn họ cũng liền có thể càng nhanh tiến vào huyền băng trong động phủ dựa theo hai người bọn họ đón chừng cái này huyền băng động phủ chỉ là mở ra giống như này phiền thức có thể thấy được bên trong khẳng định phong tồn ghê vớm và bối nhất định phải cầm xuống thời gian chậm rãi trôi qua duy trì liên tục không ngừng luyện hóa huyền băng khiến cho trương linh sơn đã chết lặng không chỉ là thân thể bị đồng cứng đến chết lặng trên tâm lý cũng đã chết lặng chỉ có bảng bên trên điểm năng lượng càng không ngừng nhảy lên tăng nhiều mới có thể để cho hắn đạt được một chút an ủi phá băng cửa h à n g xuất hiện khối ngô nam nhân mặt lộ vẻ mừng rỡ tiểu tử này mặc dù tự đại nhưng cũng có tự đại tiền vốn t ố t t ố t thư sinh nam nhân thở dài hắn đều đã bị huyền băng triệt để b á khỏa trở thành một cái từ đầu đến đôi băng nhân vẫn còn tại khôi i ê n trì k n ngô nam g u nhân a h u y nói thư sinh nam nhân nhẹ gật đầu chậm rãi cửa hàng càng lúc càng lớn rốt cục đến mục tiêu lớn nhỏ khôi ngô nam nhân không nói hai lời trực tiếp từ trương linh sơn bên người xuyên qua tiến vào phá vỡ trong đầu cầu chỉ gặp hắn trên thân sinh ra lồng ánh sáng màu và nóng chẳng những có thể để làm phòng ngự còn có thể phóng xuất ra qua mang đem sơn động nội bộ chiều sáng không có nguy hiểm khối ngô nam nhân cũng không có xâm nhập chỉ là tại cửa hang lân cận kiểm tra một phen liền chào hỏi trung niên nam nhân một tiếng siêu trung niên nam nhân thân hình như điện cũng nhanh chóng đi theo v à o hai người đều thả ra lồng ánh sáng màu vàng mặc dù tạm thời không có phát hiện nguy hiểm nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện hộ thể ánh sáng màu vàng che đậy là không thể nào rút lui để tránh xảy ra bất chắc trong này giống như cũng không quá mức chỗ đặc thù không có cảm giác được đến cỡ nào tinh thuần linh khí tiêu tán ra hẳn là nơi này căn bản cũng không có cái gì thiên tài địa b ả o chỉ là tự nhiên hình thành một cái h u y ề n băng cửa hang k h ô i ngô nam nhân có chút n h ữ m ẩ y cảm giác bọn hắn trăm phương ngàn kế phải vào tới nơi này thuần túy chính là cái dâu tuyết rách dưới sân đ ậ u đi không đừng nóng nổi thư sinh nam có người nói có chút đỉnh tiêm thiên tài địa b ả o sẽ đem thiên địa linh khí mượn mà không để loạn phong tồn tại thể nội như thế che giấu mình tồn tại nói không chừng trong này liền có bảo vật như vậy dù sao kia miền băng cửa động miền băng lực lượng tinh t h ầ n tại lạch chợi bên trong đều là khó gặp hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tạo ra nói không sai thôi ngô nam nhân nhẹ gật đầu mười phần tán thành đối phương ý kiến liền không còn phàn nàn bắt đầu thả ra t h ầ n thức kiểm tra trên đường tất cả lấy tìm kiếm được kia che giấu thiên tài địa b ả o nhưng là theo thời gian trôi qua hắn phát hiện toàn bộ sơn động tựa hồ cũng bị bọn hắn đi một lượn g không khỏi trở nên bực bội mắng đây chính là rác rưởi ở địa phương đi không mẹ nhà hắn bị cửa động miền băng lừa gạt đối mặt hắn chửi mắng cùng phẫn nộ thư sinh nam nhân cũng không nói lời nào mà là những mày không biết suy nghĩ cái gì người tại sao không nói chuyện phát hiện cái gì rồi cái này r á c dưới địa phương không có cái gì chúng ta đi thôi chớ ở chỗ này lãng phí thời gian khôi ngô nam nhân lại nói không đúng thư sinh nam nhân đột nhiên hét lớn một tiếng đem khôi ngô nam nhân đều giật nảy mình nói cái gì không đúng cái sơn động này không đúng thư sinh nam nhân đạo đừng dùng thần thức quan sát dùng con mắt quan sát dùng thân thể chạm đến nhưng là phải cẩn thận có thể sẽ có cảm ấy không cần thần thức khôi ngô nam nhân nghe vậy xứng sở lập tức giật mình nói ý của ngươi là chúng ta lâm vào trong ả o cảnh đối phương có thể ảnh hưởng đến chúng ta thần thức cảm giác ừng nếu như không có đón sai chúng ta từ một bước vào động phụ bắt đầu liền lâm vào trong ảo cảnh thực lực của đối phương hẳn là rất có hạn và không sẽ không như thế lâu còn chưa độc thủ sở dĩ một bước vào động phủ liền lâm vào huyết cảnh kia là bị đối phương đánh trở tay không kịp lấy c i ý tính chúng ta không lòng dạ nào nói đến đây trung nhiên nam nhân khỏe miệng viết ra một cái cười lạnh bất quá đã bị chúng ta xem thấu huyết cảnh hắn cũng chỉ tới mà thôi ha ha ha khôi mô nam nhân cười to đúng vậy à hắn dừng ở đây rồi phương nào đạo trích còn dám ở chỗ này â người muốn chết bá cười to ở giữa hắn đột nhiên một tiếng quát lớn thanh âm như là kinh lôi càng là từ trong cổ họng phun ra mấy đạo địa bằng thẳng đến trước mặt m à đi Xoẹt. liền nghe đến thứ gì bị xé rách ra tới thanh em văng lên phà phất trước mắt có một tấm vải bị xé rách chỉ thấy kia bị giật ra vải rách hướng bốn phía t ắ n đi lộ ra đằng sau chân thực cảnh tượng chính là mảng lớn mảng lớn linh thạch văng linh thạch khôi ngô trong mắt nam nhân lập tức bắn ra tham lam c h i quang cười to nói ha ha quả nhiên có bảo vật nhiều như vậy băng hệ linh thạch lấy về đưa cho băng ngưng nhi nàng nhất định rất thích nói hắn liền lên trước một bước muốn đem những ngày băng linh thạch toàn bộ đưa vào trong túi chữ vật chân đã trung niên nam nhân đột nhiên hét lớn một tiếng cả kinh khôi ngô nam nhân lập tức dừng bước nói làm sao vậy hẳn là cái này băng linh thạch có vấn đề trung niên nam có người nói nếu như coi là thật có nhiều như vậy băng linh thạch hắn tiêu tán ra linh khí tất nhiên cùng cử a động lớp huyền băng kết nối cùng một chỗ sao lại chia cắt ra đến nơi này nhất định còn có chuyện ẩn ở bên trong mẹ nó khôi ngô nam nhân mắng hẳn là vẫn là h u y ễ n cảnh để cho ta thử nhìn một chút nói tay phải hắn trên không trung bỗng nhiên xé ra liền mạch ra một đường đệ băng hung hăng rơi xuống kia một mảng lớn băng linh thạch sở tại đ i ệ cùng trước đó lại là v à i vóc bị xé rách ra tới thanh â m văng lên trước mắt một màn xảy ra biến hóa băng linh thạch quả nhiên là giả hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó là từng cái dáng người thức tha nữ tử hoặc là tao thủ lộng tư hoặc là trầm mặc điếm mày hoặc là đảo mặt mỉm cười nhưng là ủy dị chỗ ở chỗ những cô gái này đều là khuôn mặt chính là một người biến thành nếu như trương linh sơn ở chỗ này liền sẽ phát hiện những nữ nhân này không phải người khác chính là huyền băng sơn khai sơn lao tổ cận m ộ n huyền đáng tiếc cùng trước đó tôn thanh trúc xuất r a chân dung khác biệt những cô gái này mặc dù nhìn như đều có cận mộng huyền tướng mạo dáng người thần bận vị trí nhưng đều là đồ hữu hình mạo mà vô thần hồn cái sắc không hồn cho nên cận mộng huyền ý thức không có khả năng như trước đó chân dung như vậy bắn ra đến những nữ nhân này trên thân giữa hai bên không cách nào sinh ra kết nối những nữ nhân này xảy ra chuyện gì kỳ kỳ quái quái làm cho người ta buồn nôn k h ô i ngô nam nhân sắc mặt mười phần khó chịu tiện tay liền đem một nữ nhân đập chết những nữ nhân khác thấy thế phải sợ hãi hô một tiếng tan tác như c h i mông a thư sinh nam nhân đột nhiên kinh ngạc nói những nữ nhân này giống như có chút giống là huyền băng sơn khai sơn lao tổ c ậ t mộng huyền g i á g vẻ, phảng phất là đối phương hàng đái k h ô i ngô nam nhân cao mày nói chẳng lẽ cái này huyền băng động phủ chính là kia c ậ t mộng huyền phía ngoài lớp huyền băng cũng là bút tích của nàng nữ nhân này rất mạnh a người nàng ở đâu thư sinh nam có người nói c ậ t mộng huyền đã sớm phi thăng như nơi đây thật sự là bút tích của nàng vậy trong này đã phong tồn c h í ít hai vạn năm đến tột cùng là cái gì đáng giá nàng xuống dưới như thế thủ bút phong tồn bắt đầu còn có những n à y cận mộng huyền hàng đái lại là thế nào hình thành cũng không thể là chính cận mộng huyền lưu lại những n à y q u á i thai đi một bên nói một mình phân tích h ắ n đột nhiên tay phải vợ nhấc đánh ra mấy đạo màu vàng đinh thép đốt đốt đốt đinh thép nhanh chóng không có vào sơn đậu trong vách tường t i ế p lấy liền nghe đến một tiếng hét thảm một đạo quan g ảnh từ trong vách tường cấp tốc thoát ra điên cồn hướng phía huyền b ă n g cửa hang bay đi thật nhanh khôi ngô nam nhân b i ế n sắc đối phương tốc độ nhanh chóng mình thế mà không cách nào bắt được lần này nguy rồi trơ mắt nhìn đối phương liền muốn xông ra huyền băng cửa hang đ ô n nhiên một cái tay đ ô n nhiên nô ra đem quang ảnh kia một thanh nắm mặc cho quang ảnh dễ r u ộ n như thế nào cũng không cách nào chạy ra hắn lòng bàn tay ai khối ngô nam nhân cùng tư sinh nam nhân sắc mặt đều là biến đổi tại trương linh sơn luyện hóa lớp huyền băng thời điểm bọn hắn một mực tại bên ngoài c h â n thủ chưa từng phát hiện có người tới gần cái này chống rông xuất hiện người đến tột cùng là ai mang n ô cùng tò mò cùng cẩn thận hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía cánh tay kia nơi phát ra sau đó trận mắt hôm ổn chương bốn t m t lôi linh châu hoa thánh ngô thành tiên chương bốn trăm tám mươi sáu lôi linh c h â k h ố i ngô nam nhân cùng thư sinh nam nhân mắt lộ già khó có thể tin tiểu tử này không phải đều bị huyền băng đông kết thành băng đ i ề u a thế nào còn có thể động đậy hai vị không tử tế a con ta len l é n tiến vào đậu phủ cầm tới thứ tốt gì trương linh sơn mặt mỉm cười nghiêng người một bước thân thể cao lớn liền ngăn chặn cửa sân động mà vừa nói hắn tiện tay lấy ra một cái linh thú đại liền đưa bàn tay tâm quang ảnh linh hồn thể đặt đi vào trương linh sơn đậu phủ này bên trong không có cái gì chỉ có cái kia linh hồn thể người đem kia linh hồn thể phóng xuất để hắn đem đổ tốt đều phun ra dựa theo trước đó ước định ngươi cầm bốn thành hai người chúng ta phân sáu thành khôi ngô nam nhân trầm giọng nói ha ha ha trương linh sơn cười to bốn thành hai vị suy nghĩ nhiều ta đã tới liền thế chẳng những muốn lấy đi tất cả mọi thứ tính cả hai người các ngươi túi chữ vật bao quát mạng của các ngươi đều là ta m u ố n chết khôi ngô nam nhân hét lớn một tiếng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hai tay tựa như như chấp g i ậ t cấp tốc bấm n i ệ m phát q u y ế t đồng thời trong miệng mở ra phun ra lốp bốp tia chớp và mang thẳng đến trương linh sơn quanh thân mà đi trung niên nam nhân cũng không cam chịu l ạ hậu trong tay nhiều một cái màu vàng đình dải trong miệm nói lẩm bẩm cái này màu vàng đinh dài hình như có khóa chặt công năng lại phát ra một đường màu vàng dây nhỏ đem trương linh sơn ngực một mực khóa lại đi liền nghe trung niên nam nhân một tiếng quát trói hai màu vàng đinh dài cấp tốc phá không mà đi đem không khí đều kéo ra một đường thật dài màu vàng đ ư ờ n gong c đ i n h màu vàng đinh dài mười phần tinh chuẩn rơi xuống trương linh sơn lồng một chỗ nhưng là lại ngay cả một cọng lông đều không co thương t ổ n đến liền đinh đương một tiếng rơi xuống mặt đất cái gì trung niên nam nhân sắc mặt k ị biến và thốt lên kinh hô mà ra cùng lúc đó một bên khác khôi ngô nam nhân cũng là sắc mặt khó coi tới cửa điểm bởi vì hắn phát hiện mình sấm xét người lớn đừng nói làm bị thương người ta trương linh sơn liền ngay cả để người ta trương linh sơn lộ ra một tia đau đớn biểu lộ đều làm không được tương phản đối phương còn lộ ra mười phần hưởng thụ biểu lộ giống như mình sấm xét người lớn chẳng những không có làm bị thương hắn còn cho hắn xoa bót để hắn mười phần sảng khoái trên thực tế k h ô i ngô nam nhân không có đ o á n sai hắn sấm xét người lớn chẳng những cho trương linh sơn tê dại vung lòng cảm giác còn để trương linh sơn lấy miền kim thân thể hấp thu sấm xét tăng lên điểm năng lượng không tệ liền nghe trương linh sơn hết sức hài lòng phê bình một tiếng nói hai vị thực lực mạnh hơn bảo băng băng nhiều nếu là ca nguyện thả ra linh hồn của các ngươi để cho ta trực tiếp hấp thu thối vệ ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thây lưu toàn thây tự nhiên là cho hắn m ư i mọi trương linh vũ chuẩn bị chẳng lẽ lại là hảo tâm đối diện hai người mặc dù không biết trương linh sơn ý nghĩ nhưng cũng cảm nhận được vô cùng n ụ c nhã thú h ồ bọn hắn cỡ nào thân phận thực lực sao lại h è n mọn cầu xin tha thứ trương linh sơn khối ngô nam nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng ta thừa nhận ngươi n ụ c thân rất mạnh nhưng là muốn giết hai người chúng ta ngươi còn chưa đủ tư cách không bằng chúng ta đều thối lui một bước cái này đậu phụ tặng cho ngươi ngươi để chúng ta hai người rời đi không có khả năng trương linh sơn lắc đầu khôi ngô nam nhân giận dữ ngươi như coi là thật hùng hổ do người liền thế liều trò cá chết lưới rách nói tay phải hắn bỗng nhiên v ô túi chữ vật một cái kỳ quái bạc trắng mặt nạ liền rơi vào trong tay mặc dù không biết thứ này có làm được cái gì nhưng là trương linh sơn cảm giác vật này không tầm thưởng tuyệt không thể để hắn đem bạc trắng mặt nạ đeo lên trên mặt thế là trương linh sơn không nói hai lời chỗ mi tâm thiên nhãn soát mở ra ẩm thiên nhãn trong nháy mắt bắn da màu vàng tật q u n g hung hăng rơi xuống khôi ngô nam nhân chỗ mi tâm chỉ một thoáng chỉ thấy khôi ngô nam nhân hai mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi c h i sắc đều là liền hóa thành m ở mịt cả người bịch một tiếng ngã nhào trên đất chết ngay lập tức hắn linh hồn ngay tại trong nháy mắt đó liền bị thiên nhãn xoắn nát hóa thành mảnh v ụ linh hồn phiêu tán cùng thiên địa ở giữa bị trương linh sơn cái mũi khẽ hấp hóa thành điểm năng lượng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i trung nhiên nam nhân mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ mở thiên nhãn lại là mở thiên nhãn cái này một giới lại có thể có người có thể mở ra thiên nhãn làm sao có thể một người hai người bọn họ coi là rời đi c ử u châu đại lục liền có thể nghiền ép người này lại không nghĩ rằng người này thoát ly c ử u châu đại lục về sau ngược lại trở nên càng vô địch cái này còn thế nào cùng người ta đấu thư sinh trung niên tâm thần run r à y dữ dội sợ b ỡ mật đã mất đi tất cả đ ầ u trí cả người ngơ ngác đứng đấy như là đánh mất linh hồn ẩm trương linh sơn không thèm phí lời với hắn thiên n h ạ n hướng hắn chiếu đi đem nó linh hồn cũng x ó a n á t tiếp lấy đem hai người thi thể cùng túi chứa vật đều thu vào sau đó hắn nhặt lên khôi ngô nam nhân rất xuống đất kia bạc trắng mặt nạ vật này có làm được cái gì trương linh sơn nghi ngờ kiểm tra một phen không có phát hiện có gì điểm đặc biệt chỉ biết là mặt nạ này cũng không phải là bạc trắng chế tạo mà là một loại đặc thù kim loại hắn nghĩ nghĩ lại đem khôi ngô nam nhân thi thể khai ra hết sau đó đem bạc trắng mặt nạ chụp đến hắn trên mặt hoa chỉ gặp bạc trắng mặt nạ lập tức lan tràn ra một tầng trong suốt màng ánh sáng đem khôi ngô nam nhân thi thể hoàn mỹ bao trùm thật giống như mặc vào một tầng không thể gặp phòng h ộ áo trương linh sơn đưa tay gõ một chút phòng ngự có, có chút vượt quá tưởng tượng phải biết khôi ngô nam nhân đã chết rồi coi như thi thể vẫn là nóng hắn cũng không phát huy ra khí huyết chi lực càng không khả năng cho bạc trắng mặt nạ quán thâu chân khí nhưng là dù vậy bạc trắng mặt nạ đều có thể ngưng tụ ra bền bỉ như vậy màng ánh sáng hộ giáp vật này quả nhiên không phải phản phẩm chính là đỉnh tiêm bảo vật Bá, bất phát Trương Linh Sơn đem mặt nạ từ khôi ngô nam nhân trên mặt lấy đi, sau đó kiểm tra một chút đối phương thi thể, tâm. phương Sơn Linh nạ ngô nam nhân cũng không hiện dạng, này yên hắn lấy lúc khôi đi, kiểm đối mới sau Sau đem đó đó, đem m kỳ có có dị nhàn nhạt lạnh b ư ớ c trong nháy mắt đem mặt mình triệt để b a o khỏa não hải tựa hồ bởi vậy đều trở nên thanh minh rất nhiều lại còn có thư giãn tinh thần tác dụng trương linh sơn trong lòng kinh ngạc cùng khôi ngô nam nhân hắn còn không có phóng thích chân khí và khí huyết mặt nạ liền tự nhiên mà bậy vẩy ra màng ánh sáng đem hắn quanh thân b a o khỏa tạo thành trong suốt phòng hộ áo mà theo trương linh sơn vì mặt nạ ra chỉ khí huyết trên người phòng hộ áo lập tức biến thành hỏa hồng sắc hòa hồng thân thể hợp với trên mặt kia bạc trắng mặt nạ khiến cho cả người hắn đều trở nên cực kỳ thần bí cùng đáng sợ tựa như từ trong biện lửa đản sinh ngự hỏ có chút ý tứ trương linh sơn thu hồi mặt nạ vừa lòng tỏa ý vật này tương lai có thể dùng để che giấu thân phận mình trước mắt chẳng những có được hỏa hệ chân khí còn có huyền băng thần công băng hệ chân khí hỏa hệ chân khí phóng thích có thể sẽ bị rất nhiều người nhận ra nhưng là băng hệ chân khí rót vào trong đó mình chẳng khác nào biến thành một người khác ai có thể nhận ra hắn trương linh sơn quả thật che giấu tung tích giết người phóng hỏa chi thiết yếu bảo vật cái này khôi ngô mập mạc có như thế bảo vật xem ra tại lệnh trời đầu kia thân phận không thấp trương linh sơn nghĩ như vậy liền mở ra đối phương túi chữ vật cẩn thận tìm kiếm một phen không có tìm được tăng lên tinh thần lực bảo vật nhưng là hạ tại khôi ngô mập mạp thi thể trong quần áo tìm được một cái lóng lánh lôi quang điện mang viên hạt châu cái này trương linh sơn trong lòng k h ẽ động từ túi bao không gian bên trong lấy ra một cái khác mai hạt châu hai cái hạt châu lớn nhỏ cơ hồ giống nhau như lúc chỗ khác biệt ở chỗ trương linh sơn hạt châu bên trong bao quát chính là từng sợi nhỏ bé không thể nhận ra gió mát vết tích mà khôi ngô nam nhân trong túi chữ vật hạt châu thì là lôi quang điện mang ta cái này một viên chính là từ tả khâu kiệm trong bảo khố đạt được phong tư nhị nói là bọn hắn phong gia gia truyền phong linh châu như vậy cái này một viên đại khái chính là cái gọi là lôi linh châu t r ư ơ n g linh sơn suy một gia ba đoán được vật này tên vất quá dựa theo phong tư nhị lời nói cựu châu đại lục quy tắc không hoàn thiện những n à y cái gì phong linh châu lôi linh châu cũng không thể phát huy ra chân chính hiệu quả chỉ có thể làm làm phụ trợ chi dụng tỷ như tả khâu kiệm có thể mượn nhờ phong linh châu đến cảm n ộ phong hệ ý cảnh cái này khôi ngô mập mặt thì mượn nhờ lôi linh châu thi triển trước đó sấm xét lưới lớn lệch trời cũng không thể phát huy ra lôi linh châu tác dụng a xem ra không chỉ là cựu châu đại lục quy tắc không hoàn thiện lệnh trời đầu kia quy tắc chỉ sợ cũng không hoàn thiện bằng không giá hỏa này có được lôi linh châu hắn lôi hệ thủ đoạn hẳn là càng mạnh một chút trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ chỉ là bất kể nói thế nào lôi linh châu cùng phong linh châu đều là hiếm có b ả o bối chính là thiên sinh địa dưỡng đạn sinh ra kỳ vật bậc n à y kỳ vật đều không thể để vào trong túi chữ vật cũng chỉ có hắn trương linh sơn túi bao không gian có thể cất đặt thế là trương linh sơn đem lôi linh châu cũng đưa vào túi bao không gian cùng phong linh châu đi vào làm bạn đ ó lấy hắn thì bắt đầu ở trung niên nam nhân trên thi thể tìm kiếm kinh lịch nhiều như vậy giết người đọc bảo trương linh sơn xem như có chút hiểu rõ lấy thực lực của hắn bây giờ phần lớn người cất giữ đều không kịp hắn phong phú trong túi chữ vật không có nhiều đối với hắn hữu dụng tương phản không thể bị thu vào trong túi chữ vật thì như phong linh châu lôi linh châu d ạ n g này mới là có giá trị coi như tạm thời không dùng được nhưng là trương linh sơn tin tưởng về sau một ngày nào đó có thể dùng được bực này bà bối cho nên hắn quyết định về sau trước sở thi lại xem xét túi chữ vật đáng tiếc trung niên nam nhân để hắn thất vọng người này không có lôi linh châu dạng này pháp tắc bảo vật ngược lại là trong túi chữ vật có một viên ngọc giản kỹ càng ghi chép lệnh trời bên trong các loại dị tượng còn có xuất hiện dị tượng quy luật cùng lệnh trời bên trong một chút địa đồ đ ồ tốt trương linh sơn cảm giác lần này tới không lỗ dù là không có b u n g phí ngân diện che đậy lôi linh châu cùng trung niên nam nhân lệnh trời địa đồ ngọc giản chỉ là bên ngoài động phủ lớp huyền bang luyện hóa hắn liền được ba kinh điểm năng lượng vốn là kiếm lớn hiện tại thì là kiếm lời lớn mà cái này còn chưa không phải kết thúc bởi vì hắn linh thú đại bên trong còn chứa một cái linh hồn thể、Bá. trương linh sơn tay phải nhấc lên đem kêu linh hồn thể kéo ra ngoài nói động phủ này bên trong dấu tuyết đ ồ tốt đều bị ngươi ẩn nấp rồi à giao ra đi nhưng cho ngươi một thông q u á i đừng có giết ta linh hồn thể gấp giọng kêu lên ta chính là họa thánh n ô thành tiên n g ư ơ i dẫn ta về phủ tông ta nhưng đưa ngươi đ ộ n thiên phủ hòa thánh trương linh sơn lập tức ngây ngẩn cả người lần đầu tiên nghe được họa thánh cái danh hiệu này vẫn là tôn thanh trúc xuất ra c ậ t mộng huyền chân dung về sau cao chi chính mình lúc trước chính là cận mộng huyền mời họa thánh vẽ cái này chân dung lại không nghĩ rằng chỉ trước mắt c h u y ê n thuyết này bên trong nhân vật thế mà liền bị mình bóp gà từ đồng dạng nắm vào trong tay đ ư ờ n g đ ư ờ n g hoa thánh vì sao trốn ở nơi này kéo dài hơi tàn trương linh sơn nghi hoặc hỏi ngô thành tiên đoán hận nói đều là cận mộng viền cái này tiện nữ nhân đem ta âm nàng để cho ta cho nàng h ọ a toàn thân giống áo rách quần m a n h r ụ h o ặ c ta thừa dịp ta không sẵn sàng trộm đi ta túi c h ứ a vật cũng đem cửa hàng lấy viền băng phong tỏa đem ta vây ở nơi đây ồ trương linh sơn cũng không tin tưởng hắn mà chỉ nói theo ta tại cửa hàng quan sát vừa mới hai người kia lúc tiến vào thế nhưng là bị ngươi n g ễ n cảnh trò không trụ còn k i a viễn cảnh đều là dùng ngươi vải vẽ bố trí c ậ t ngộ b i ề n trộm đi ngươi túi chữ vật ngươi từ đâu tới vải vẽ cùng bút mực n ô thành tiên nói ta lúc ấy không phải cho nàng chân dung n h a tự nhiên có lưu vải vẽ cùng bút mực trương linh sơn xứng sở là đạo lý này a mình vừa mới thế mà xem nhẹ cái này một góc dạng vậy theo tình huống này lao tiểu tử này nói nói đều là thật trương linh sơn không khỏi thất vọng nói nói như vậy cái này trong động thứ gì đều không có ngay cả vải vẽ cùng bút mặc tối sau đều bị ngươi trả đạt không phải trả đạt ta lĩnh ngộ viễn cảnh tri pháp mà lại nhưng hư không làm cái chân k h làm mực tuyệt không phải trả đạp nô thành tiên tức giận nói cái này hai vạn năm qua hắn không có cái khác bất luận cái gì tài nguyên có thể bổ sung đem nhục thân đ ề u bỏ lấy tự thân ra vì bại lấy máu làm mực cuối cùng mới rốt cục lĩnh nộ ra hư không làm mút chân khí làm m ự c vẽ tranh thủ đoạn đây là hắn những năm gần đây duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo là hắn kiên chỉ không ngừng còn sống sót lại không có nổi điên lực lượng nguồn suối há có thể dung hứa trương linh sơn nói hắn trả đạp thế nhưng là người thủ đoạn này ngay cả hai người k i ê một cọm lông đều không có thương tồn đến thì có ích lợi gì trương linh sơn nói ta lô thành tiên khí run rẩy linh hồn thể đều tại lay động tức giận nói ta chỉ là quá hư được nếu là có thể để cho ta khôi phục ta giết bọn họ như giết cho thai nói đến đây hán phảng phất mới phản ứng được bốn phía xem xét nói hai người kia đâu đã bị ta giết trương linh sơn thản n h i ê nói n lô thành tiên s ữ n g sở hai người kia thực lực xuất chúng lại là lệch trời người ở chỗ này không nhận i ể u châu đại lục quy tắc c ấ p chế có thể phát huy ra hoàn mỹ thực lực sao lại bị ngươi giết ngươi làm sao sẽ biết ta không phải lệch trời người trương linh sơn kinh ngạc nói lô thành tiên nói ta dù sao cũng là thành thánh người đối cựu châu đại lục quy tắc lực lượng cũng sơn lược thông một hai há có thể nhìn không ra ai là không phải cựu châu đại lục bên trong người thì ra là thế thất kính thất kính trương linh sơn mỉm cười nói thế nhưng là như thế nào thành thánh theo ta được biết t h ô n g mạch cảnh đỉnh phong về sau mở ra một phủ liền vì phủ t ă n g cảnh cái này thành thánh lại là cái gì cảnh giới thành thánh không phải cảnh giới là một loại cảm mộ cảm mộ đến thiên địa quy tắc lực lượng cũng có thể đem hắn hóa dụng một hai chính là thành thánh tỉ như ta chính là hòa thánh bởi vì ta cảm n ộ đến cựu châu đại lục giữa thiên địa linh khí đường c o n g chi quy tắc hóa dụng hắn quy tắc mới có thể để cho ta hỏa t á c có được vô thượng vĩ lực nói đến mình bản lĩnh giữ nhà nô thành tiên lập tức tiêu nạo g bắt đầu t r ư ơ n g linh sơn nhẹ gật đầu thì ra là thế cho nên cật ngộ miền để ngươi cho nàng chân dung tốt mượn nhờ loại này linh khí đường c o n g chi quy tắc đưa nàng chia ra ý thức gửi ở chân dung bên trong làm sao ngươi biết nô thành tiên s ữ n g sở kinh ngạc vô cùng chương bốn trăm tám mươi bảy trở về linh sơn phát ra đạo nôn chương bốn trăm tám mươi bảy trở về linh sơn phát gia đạo ngôn trương linh sơn không trả lời mà hỏi lại nói ngươi biết nàng đem ý thức phong tồn tại bức họa bên trong làm cái gì sao n ô thành tiên nói nàng nói là vì để cho chân dung của mình càng linh động cấp cho cho bọn hắn huyền băng sơn tất cả đỉnh núi phong chủ để tất cả đỉnh núi ngày ngày c ù n g bái nhưng cho nàng gia tăng khí vận không phải như vậy sao hh ắ c ắ c trương linh sơn lập tức l ờ i ngươi thật đúng là cái ngây thơ lào đang yêu nếu ta nói cho ngươi cận mộng huyền nhưng từ những bức họa này bên trong hiện thánh xuống tới ngươi lại làm cảm tưởng gì cái gì n ô thành tiên rít lên một tiếng nàng phi thăng thành công dựa vào cái gì nàng chỉ là một cái tiện tỷ dựa vào cái gì chỉ bằng người ta trộm đi ngươi túi chữ vật còn đem ngươi vây ở chỗ này trên vạn năm ngươi không phục trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng chỉ là ngươi có tức giận hay không đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hiện nay kế sách là nghĩ biện pháp ngăn cản cận mộng huyện hiện thánh h ạ giới ngô thành tiên trầm mặc đường này nói nàng như là đã phi thăng vì sao không tại thượng giới hảo hưởng ả o h thụ mà là lựa chọn hiện thánh h ạ giới y muốn như thế nào tự nhiên là vì thôn vệ cựu châu đại lục khí vẫn chi lực ngươi ngay cả điều này cũng không biết còn nói cái gì hoa thánh thánh ở đâu trương linh sơn t r e o c h ọ n g nói ngô thành tiên cả kinh nói thôn vệ c ử u châu đại lục khí v ậ n nơi này chính là sinh nàng ngôi nàng địa phương nàng làm như vậy c ũ n g x u ấ t sinh có gì khác biệt mắng con một tiếng về sau hắn vừa trầm ngâm nói bất quá c ử u châu đại lục quy tắc mặc dù không đủ hoàn thiện nhưng muốn thôn vệ khí v ậ n cũng không phải đơn giản dễ dàng làm việc là c ử u châu đại lục xảy ra vấn đề gì sao không hổ là hòa thánh chính là thông minh trương linh sơn khen một tiếng sau đó đem hắn linh hồn thể bắt bỏ vào lòng bàn tay nói trước tiên phản hồi cựu châu đại lục lại nói nệ tình nguyên là lão tiền bối liền không đem ngươi cất vào linh thú đại ta h ọ a thánh ngô thành tiên trong lòng một trận bị khuất nói ta là lão tiền bối nhưng ngươi không có chút nào tôn trọng ý tứ a đem ta t r ộ p vào trong lòng bàn tay cũng không so bỏ vào linh thú đại bên trong dễ chịu bao nhiêu b ấ t quá vừa nghĩ tới mình linh hồn thể tương đối suy yếu người là giao thất ta là thị t cá hắn cũng không dám hừ một tiếng miễn cho t r e o đến vị này không cao hứng đem hắn g d i ệ t mà lại lấy mình bây giờ thực lực nếu như không có vị này hỗ trợ muốn rời khỏi l ạ trời cũng không phải chuyện dễ cho nên hắn chỉ có thể nén giận tiên lặng co cắp tại trương linh sơn trong lòng bàn tay không n ú c đ í c h người này thật cường hoành n g ụ thân tại l ệ c h trời bên trong đúng là không làm mảy may phòng ngự mạnh mẽ đâm tới nô thành tiên nhìn thấy trương linh sơn đi bộ nhàn nhã đồng dạng cưới gió mà đi trong lòng không khỏi rung động không hiểu phải biết dù là chính là mình năm đó cũng làm không được giống đối phương dạng này tại l ệ c h trời bên trong tự do thoải mái đi lại khó trách đối phương nói hắn đem kia hai cái l ệ c h trời người tiêu diệt nô thành tiên vốn đang không phải rất tin tưởng hiện tại hắn thì hoàn toàn tin tưởng bởi vì liền xem như l ệ c h trời người cũng làm không được đối phương dạng này người đến tội cùng là ai ta vì sao chưa từng có nghe nói qua ngươi n ô thành tiên rốt cục nhịn không được hỏi trương linh sơn nói ngươi cũng là bao nhiêu năm t r ư ớ c lão ngất đáp đương nhiên chưa nghe nói qua ta ây điều này cũng đúng ta thay cái hỏi pháp ngươi là cái nào tôn g môn đ a o tông kiếm tôn g chỉ có chúng ta những n à y thượng cổ tôn g môn mới có thể sinh ra ngươi dạng này đệ tử thiên tài dù thế nào cũng sẽ không phải yêu tôn g a liền xem như yêu tôn g cũng không sao tất cả mọi người là cựu châu đại lục con dân hẳn là hô bang hỗ trợ n ô thành tiên thử thăm dò trương linh sơn nói thật có lỗi ngươi đón sai ta không phải xuất thân bất luận cái gì thượng cổ tôn tương phản chính ta thành lập một cái tông môn tên là linh sơn ta chính là linh sơn sơn chủ trương linh sơn thì ra là thế nô thành tiên nhẹ gật đầu lấy đối phương thực lực đúng là có khai tông lập phái tư cách thành lập một cái tông môn chẳng có gì lạ bất quá người trẻ tuổi k i a nội t ì n h còn cạn coi như thành lập tông môn cùng bọn hắn phù tông bực này thượng cổ tông môn cũng không thể đánh đồng đã như vậy mình thân là phù tông đại lão đường đường hòa thánh tuyệt đối có tư cách chỉ điểm một chút đối phương đặc biệt là đối thành lập tông môn cái này một khối hắn ngô thành tiên làm phù tông ít có thành thánh cấp bậc nhân vật địa vị vô cùng t ộ n quý đối toàn bộ phù tông quy hoạch đều có trí cao vô thượng quyền chỉ huy cho nên hắn có tông môn kinh nghiệm vượt qua không biết bao nhiêu người chỉ cần mình tùy tiện chỉ điểm một hai tất có thể để cái này trương linh sơn hưởng thụ vô tận như thế đối phương liền thiếu mình một cái ân tình đến lúc đó mình để hắn hỗ trợ đem mình đưa về phù tông chẳng phải là nước chạy thành sông nghĩ tới đây ngô thành tiên trong lòng liền âm thầm vui vẻ vương lòng rất nhiều rất nhanh trương linh sơn liền dẫn hắn quay trở về cựu châu đại lục đồng thời đem hắn từ lòng bàn tay phong ra một bước vào cựu châu đại lục địa giới nô thành tiên liền đ ố n g nhiên hít một hơi cảm thán vô cùng vẫn là quê hương hương v ị tốt tại bên trong hang núi kia bị vây hai vạn năm ta cơ hồ đều muốn quên đi quê hương hương v ị được rồi quay đầu lại xuân đau thu bờn theo ta về linh sơn đi ta cần ngươi thành thánh c h i pháp trương linh sơn nói liền nâng tay phải lên đem bạn tượng thần b i n h bộ đến nô thành tiên linh hồn thể trên thân như thế nô thành tiên thật giống như có một bộ thể xác chỉ là cái này thể xác hắn không cách nào không chế chỉ có trương linh sơn có thể không chế đây là vật gì người thả ta, ra, ta tuyệt sẽ không chạy trốn n ô thành tiên lấy làm kinh hãi đ ộ i vàng kêu lên hắn cảm giác thân thể bị trói buộc so trước đó bị trương linh sơn chột vào lòng bàn tay còn khó chịu hơn trương linh sơn nói vật này ta có thể tạm thời giao cho người khống chế nếu có dị tâm vật này liền đưa ngươi đẻ ép thành cặp bã như thế nào ta n ô thành tiên trong lòng tầm h mắng cái gì như thế nào ta đường đường h ọ a thánh nếu là có thể tuyển sao lại bị n g ư ỡ n như thế khi nụ bất quá làm trương linh sơn đem bạn tượng thần binh quyền khống chế tạm thời chuyển di cho hắn về sau trên mặt hắn lập tức liền lộ ra kinh hỉ chi ý thật là lợi hại vật này mặc dù đẳng cấp không cao cũng không có đột phá trở thành bảo khí nhưng là dùng lại có hiệu quả có thể hoàn toàn phù hợp ta linh hồn thể bảo bối tốt có thể đưa cho ta sao nếu ngươi có thể phát huy đại dụng tặng cho ngươi lại có làm sao trương linh sơn cười một tiếng lấy thực lực của hắn bây giờ vạn tượng thần binh tác dụng xác thực cũng không lớn nếu như họa thánh coi là thật có thể giúp mình thành thánh vậy mình đem vạn tượng thần binh cho hắn lại có làm sao liên sợ cái này họa thánh chỉ là cái tốt mã rẻ t u i căn bản không phát huy được tác dụng ha ha ha n ô thành tiên phát ra cười to tiên tâm chờ đến ngươi linh sơn ngươi liền biết ta có thể phát huy bao lớn tác dụng định để ngươi hài lòng ồ vậy ta liền rửa mắt mà đợi t r ư ơ n g linh sơn cười ha ha từ chối cho ý kiến mà hai người nói cũng đã đi tới h u y ề n băng sơn trên không nơi này là h u y ề n băng sơn n ô thành tiên s ữ n g sở nói thế nào thành bộ dáng này một mảnh hỗn độn cùng tĩnh mịch hẳn là là bị trước đó kia hai cái lạch trời người làm nói đến đây hắn giống như mới phản ứng được kêu lên trước đó hang núi kia phía ngoài lớp m i ề băng là bị ngươi mở ra vậy cái này miền băng sơn không tệ là ta diệt trương linh sơn gật đầu nói ta giúp ngươi báo thù diệt c ậ t mộng huyền truyền thừa có phải hay không rất vui vẻ l ô thành tiên nói c ậ t mộng huyền đã phi thăng không có nàng tại cái này huyền băng sơn cũng lật không nổi cái gì s ó m tới diệt cũng tốt chỉ là thiếu h u y ế t huyền băng sơn ở chỗ này trấn thủ lệnh trời người có thể tiến quân thần tốc chúng ta cựu châu đại lục trương linh sơn nói theo ta được biết lần này là trời hoa kiểu các nơi đại bạo phát đem cùng dĩ vãng đều không giống nhau v a n g không cận mộng huyền mấy người cũng sẽ không đội vàng hiện thánh hạ giới cho nên dù là chính là có huyền băng sơn c h ấ n thủ người ta l ệ c h trời người cũng có thể tiến quân tần h tốc không có gì lớn khác biệt c ậ t mộng huyền b ọ n người nô thành tiên bắt lấy trọng điểm kinh ngạc nói còn có ai h i ể n thánh hạ giới trương linh sơn nói trung châu trương gia lao tổ lao già này cũng thuận lợi phi thăng a nô thành tiên q u á t to một tiếng biết vậy chẳng làm nếu không phải lúc trước bị c ậ t mộng huyền sắc đẹp làm cho mẹ hoặc lấy thiên phu thực lực của mình cùng các loại đỉnh tiêm cất giữ định cũng có thể thuận lợi phi thăng a đáng tiếc a đáng tiếc hận a trương linh sơn nói ngươi cũng không cần quá quá khích động theo ta được biết c ử u châu đại lục phi thăng thông đạo vẫn luôn không cách nào thành lập hai người này phi thăng thượng giới khẳng định là có hắn không muốn người biết cơ duyên ta biết ngô thành tiên nói nhưng nếu như ta không có bị cật mộng h u y ề n trộm đi túi chứa bật lại khóa trong sân đậu cái này phi thăng cơ duyên khẳng định cũng có ta một phần ta hận a trương linh sơn nói không cần hối lận lần này c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc tiến vào suy yếu kỳ chính là nghịch thiên cải mệnh thời điểm chỉ cần ngăn cản cật mộng h u y ề n bọn người thôn vệ c ử u châu đại lục khí bật chúng ta liền có thể tăng cường khí bật từ đó tìm tới thông hướng thượng giới thời cơ nói đúng nô thành tiên trùng điệp lên tiếng một lần nữa g i ấ y lên đ ầ u trí nhưng hắn cũng không có nói cho trương linh sơn chân chính có thể có được khí vận g i a trị không phải là trương linh sơn kia tiểu môn tiểu phái sẽ chỉ là bọn hắn p h ụ tông dạng này đỉnh tiêm thượng cổ tông môn mới có tư cách cho nên hắn trương linh sơn cuối cùng chỉ có thể một trận vui vẻ c ô n g giá trảng một bầu nhiệt huyết giao chạy về hướng đông nô Đô thành tiên mặc dù biết điểm này nhưng cũng sẽ không nốc đến cho trương linh sơn dội nước lạnh như thế quá mất hứng mà lại có thể sẽ lấy đánh hai người tiếp tục tiến lên rất nhanh liền gặp còn lưu tại tại chỗ chờ phùng chính phong tôn thanh trúc mọi người công tử phùng chính phong lập tức chào đón sau đó nhìn về phía trương linh sơn bên cạnh ngô thành tiên kinh ngạc nói người này chính là trời hố người sao quả thật có chút kỳ quái ngô thành tiên liếc mắt máng n g ư ờ i lão tiểu tử này con mắt có vấn đề trương linh sơn nói vị này là họa thánh ngô thành tiên xuất thân p h ủ tông cũng không phải lạnh trời người còn hắn vì sao kỳ quái đó là bởi vì hắn chỉ là một bộ linh hồn thể phùng chính phong khẽ giật mình hoa thánh chưa nghe nói qua nhưng là dám tự xưng là thánh tuyệt không phải bình thường nhân vật liền lập tức chắc tay nói tại hạ mắt vụ vể không biết là h a thánh tiền bối thất kính thất kính tôn thanh trúc thì kinh ngạc nói h a thánh là cho chúng ta huyền băng sơn l á o tổ cận mộng huyền t r â n dung bị kêu h a thánh sao chính là bản thánh tiểu cô nương ngược lại là có chút kiến thức tên gọi là gì nô thành tiên nói tôn thanh trúc nói văn bối tôn thanh trúc là huyền băng sơn thanh trúc phong phong chủ từng nắm giữ cận mộng huyền t r â n dung một tấm cho nên biết được tranh này giống lai lịch thì ra là thế nô thành tiên nhẹ gật đầu liền nói trương linh sơn làm sao biết chân dung chuyện này thì ra chính là từ nơi này tôn thanh trúc nơi này biết được cái này tôn thanh trúc thân là huyền băng sơn thanh trúc phong phong chủ lại phản bội huyền băng sơn thật sự là có ý tứ quả nhiên cái này huyền băng sơn người đều không phải là vật gì tốt am hiểu phản bội người khác chính như cận mộng huyền ám toán hắn ngô thành tiên như vậy thưa bất chính hạ tác luận a nàng cận mộng huyền cũng là đáng lời vậy trung chú định hắn huyền băng sơn liền sẽ bị người phản bội mà chết được rồi lời ông tiếng vẽ ý tử càn nguyên tứ lão các người đi hải châu một chuyến mang đảng tử an trở về ta linh sơn những người khác theo ta cùng một chỗ trở về linh sơn trương linh sơn xuống dưới ra mệnh lệnh càng nguyên tứ lao lập tức xưng phải bốn người thân hình k h ẽ động liền rời đi nơi đây trương linh sơn thì mang theo những người khác về tới ngọc châu linh sơn nơi này nô thành tiên một bước vào linh sơn địa giới cả người liền trận mắt hốt mộn phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng thằng phục n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i xác định đây là n g ư ơ i mới xây lập tôn g môn hắn không thể tin kêu lên trương linh sơn nói đương nhiên là ta thành lập chẳng lẽ lại là n g ư ơ i thành lập ta ta ta có thể hay không gia nhập ngươi cái này tôn môn nô thành tiên trần trờ trong n h y mắt liền kiên trì lộ ra có chút định đoạn biểu lộ nói Ồ, trương linh sơn lông mày nhữ lại nhiều hứng thú nói có ý tứ gì ngươi không phải phụ tông lão tiền bối à, không bay lại về phụ tông đi ngược phúc đùa nghịch ngươi lão tiền bối h a thánh vi phóng ngược lại muốn gia nhập ta linh sơn làm trâu làm ngựa ý muốn như thế nào ngô thành tiên ngượng ngùng cười một tiếng nói tinh theo đấu c h u y ệ n thương hải tăng điển có trời mới biết phụ tông hiện tại là cái dặn gì ta cái này lão tiền bối trở về còn có hay không vị trí đều nói không chừng đâu nhưng là ngươi nơi này ta cảm giác rất có triển vọng rất có triển vọng a ha ha ha trương linh sơn cười to ta chỗ này cũng không môi người rảnh rỗi a hiểu rõ hoàn toàn hiểu rõ n g ư ơ i cái này mới xây lập đại tôn môn chính là quyết đoán kiến tiết h thời điểm trương linh sơn không sơn chủ ngươi yên tâm ta n ô thành t i ê n khác không được cho ngươi h ỏ a mấy tấm họa đem linh khí trong thiên địa đường con vận dụng g i a chỉ linh sơn bên trong tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng n ô thành tiên vội vàng vỗ bầu ngực cam đoan trương linh sơn nói hỗ trợ có thể nhưng không thể quay dối ta linh sơn bên trong nữ tử ta ta ta ngươi coi ta là thành người nào n ô thành tiên đỏ lên ngượng ngùng mặt mò phiền mụn vô cùng bản thánh cũng chính là tại cận mộng miền nơi đó bị thiệt lớn bị sắc đẹp mỹ hoặc dẫn đến lưu lạc đến tận đây thế nhưng là đó là bởi vì c ậ t bậc huyền thủ là cao mà cũng không phải là bản thánh chính là đồ háo sắc ca hết lần này tới lần khác này xui xẻo chuyện bị trương linh sơn trong sơn động bức cho h ỏ i lên bằng không mình t u y ệ t sẽ không đem việc này cáo chi cho bất luận kẻ nào ha ha chỉ đùa một chút trương linh sơn cười vô vô ngô thành tiên bả vai nói cái này vạn tượng tần h binh liền tạm thời để ngươi sử dụng nếu ngươi coi là thật lập xuống đại công chẳng những vật này có thể tặng cho ngươi thậm chí có thể cho ngươi tái tạo nhục thân tái tạo nhục thân nô thành tiên nghe nói như thế cũng không có kích động ngược lại lắc đầu nói tái tạo nhục thân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản ta còn là t r ư ớ c đem cái này linh hồn thể dưỡng tốt đi đúng ngươi thành lập này tông môn thời điểm có hay không phát ra đạo nôn cái gì đạo nôn trương linh sơn xứng sở nô thành tiên nghe vậy mừng rỡ không có phát ra đạo nôn vậy thì tốt quá liền thế hiện tại phát ra đạo nôn hh ắ c ắ c trong lòng của hắn mừng rỡ đang phát ra đạo nôn trước đó gia nhập tô n g môn cùng phát ra đạo nôn về sau gia nhập tô môn kia là hai khái niệm a mình thật sự là gặp may chương bốn trăm tám mươi tám đạo nôn tác dụng đại đạo tử tâm đan chương 488, đạo nôn tác dụng đại đạo tử tâm đan vì sao muốn phát ra đạo nôn không để ý đến n ô thành tiên túc d ụ n g trương linh sân hỏi n ô thành tiên nói phát ra đạo nôn về sau mới có thể đạt được thiên đạo tán thành mới thăng nộ cùng khí vận chi tranh người đây cũng không biết còn thế nào cạnh tranh khí vận còn có cái này ý kiến trương linh sơn kinh ngạc nói yêu thỉnh giáo một chút họa thánh tiền bối đạo này nói nên như thế nào phát n ô thành tiên nói liền đem ngươi thành lập tông môn dự tính ban đầu cáo chi với thiên t ỉ như chúng ta phù tông đạo nôn chính là gánh bắt thiên hạ phù đạo t r u y ề n thừa nhiệm vụ khí tông thì là thiên hạ khí đạo t r u y ề n thừa đa đạo là thiên hạ đa đạo t r u y ề n thừa người cái này linh sơn n g ư ơ i ngâm lại xem n g ư ơ i muốn gánh bắt cái gì nhiệm vụ nhất định là muốn đối c ử u châu đại lục có ý nghĩa nhiệm vụ cũng không thể nói một chút loạn thất bát a o hiểu rõ trương linh sơn trầm ngâm một chút liền g ậ t đầu nói vậy ta hiện tại liền phát ra đạo nôn không đ ổ i nô thành tiên lúc này ngược lại khoát tay á o nói người có cái gì thân nhân bằng hữu phàm là quan hệ tốt nhanh cứ gọi trở về để bọn hắn toàn bộ trở lại linh sơn cái này phát ra đạo ngôn về sau như đạt được thiên đạo tán thành lập tức liền có khí vận gia trì cơ hội này cũng không d u n g sai quá a không phải ngô thành tiên hào tâm mà là hắn lo lắng trương linh sơn phát ra đạo ngôn về sau lĩnh ngộ đạo lý này chắc chắn sẽ đối với hắn ngô thành tiên bất mãn cho nên cùng hắn t r e o đến trương linh sơn vị này linh sơn sơn chủ bất mãn mình còn không bằng sớm c á o chi để cho hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị một cái không lọt dạng này đối phương mới có thể nhớ kỹ hắn ngô thành tiên cái này ơ n tình đa tạo hạ thánh chỉ giáo trương linh sơn trịnh chọn việc chắp tay nhưng ô thành tiên không có nhắc nhở lần này mình trực tiếp phát đạo nôn kia tại trên đàn tông đệ tử cùng xà chính danh mọi người nhưng là bị t h i ệ t lớn cho nên cái này ân tình h á n trương linh s ơ n thụ hh nhìn thấy trương linh sơn một mặt trịnh cho việc ngô thành tiên biết mình làm đúng k h o á t tay cười nói đã lựa chọn gia nhập linh sơn vậy chúng ta chính là người một nhà đương nhiên muốn vì sơn chủ cân nhắc chủ toàn đi vậy ta hôm nay liền phá lệ liền không nói dư thừa lời nói trực tiếp để h ọ a thánh gia nhập chúng ta linh sơn thiên h ạ đạo trưởng trương linh sơn nói liền hô to một tiếng t h a n h â m lập tức thông qua linh sơn bên trong c h ậ n pháp chuyển tới phủ đạo trên núi thiên hạc đạo trưởng nghe được hiệu lệnh lập tức chạy tới nói sơn chủ ngài trở về trương linh sơn nói vị này là hòa thánh ngô thành tiên chính là phụ t ổ n g cao nhân tiền bối hiện tại gia nhập chúng ta linh sơn ta để hắn làm ngươi phụ tá cũng làm phù đạo hộ pháp như thế nào hoa thánh tiền bối thiên hạc đạo trưởng đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình sau đó mặt lộ vẻ vô cùng kích động ta t ừ n g đạt được một bản thiên phủ bảo lục phía trên vẽ lên một cái dáng vẻ thước tham ề m mại nữ tử giống như lúc làm bạn ta nhiều cái ngày đêm chính là từ nữ tử này trên bức họa ta mới lĩnh mộ được phù đạo chân lý bức họa kia chính là họa thánh tiền bối vẽ a á c h khu khu nô thành tiên lung túng ho khan hai tiếng nói ngươi nhận là người tuyệt không phải ta tuyệt sẽ không sai mặt trên còn có lạc còn đâu không tin ngài nhìn thiên hạc đạo trưởng nói liền muốn từ trong túi chữ vật đem tiêu bản thiên p h ù bảo lục lấy ra nô thành tiên liền tranh thủ hắn n g ă n lại nói phù đạo hộ pháp đúng không ta đồng ý sân chủ ta xem tu vi của người này mặc dù không cao nhưng phù đạo thiên phú không tồi chính là khả tạo tri tài ta cái này đi cùng hắn nghiên cứu thảo luận phù đạo ngài có việc chào hỏi ta gặp lại dứt lời vội vàng lôi kéo thiên hạc đạo trưởng liền đi trương linh sơn trong lòng im lặng không thèm để ý hai người này mà là đem hầu quân thừa gọi hầu quân thừa chính là ban đầu ở bá vương đ ậ u thay trắc dục chuyển tin người trẻ tuổi kia am hiểu ẩn tàng điều tra thân pháp rất tốt tốc độ cực nhanh lúc trước bị bạch ma phát hiện hắn t h i ê u đốt tuổi thọ chạy gấp đã mất đi hai chân bất quá tại trương linh sơn cùng bạch chi yếu trợ r ú t giới hai chân của hắn đã phục hồi như cũ lấy thân thủ của hắn cùng tiên phú chính thích ợ p làm đưa tin công việc trương linh sơn nhận thì con đi trên đàn tông một chuyến để xà chính danh cùng xà thanh thiền đem đệ đệ ta đưa đến linh sơn liền nói có chuyện quan trọng nghi phàm là trên đàn tông cùng đệ đệ ta thân cận người nguyện ý tới cũng có thể để bọn hắn đi theo tới đối bọn hắn có chỗ tốt hiểu rõ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hầu quân thừa lập tức bấm một cái quyết liền biến mất ngay tại chỗ trương linh sơn lại gọi đố lao t i ể u nói trấn ma ti chuyển công t h á p còn có mấy người bằng hưu phiền phức lao t i ể u giúp ta mang về linh sơn vừa nói hắn một bên đánh ra mấy đạo chân dung chính là trương tu phong trương địa kỳ trần quảng thác mọi người cộng thêm một cái mộ đ ố lao tửu i nói hiểu rõ mà tại đ ố lao tửu i rời đi về sau trương linh sơn liền trở lại hắn sơn chủ phong đem hoàn hồn quả giao cho bạch chi yếu mời hắn dùng này trị liệu trương linh xuyên thế mà thật đạt được hoàn hồn quả bạch chi yếu trong lòng kinh t h á n không thôi muốn cái gì liền đến cái gì nếu nói trương linh sơn không còn khí bận hắn tuyệt không tin tưởng thậm chí trương linh xuyên đều có đại khí bận bằng không cũng sẽ không trải qua vạn hiểm còn có thể sống đến bây giờ sơn chủ yên tâm có này hoàn hồn quả nhất định có thể đem lệnh đệ linh hồn phục hồi như cũ bạch chi yếu cho trương linh sơn bảo đảm nói trương linh sơn nhẹ gật đầu nếu là hoàn hồn quả không đủ dùng t ạ chỗ này còn có đủ đủ như thế bảo v ậ t một viên liền đủ bạch tri y ế u nói sau đó hắn muốn cho trương linh xuyên trị liệu trương linh sơn liền rời đi ý thất về tới trong phòng của mình b á hắn từ túi bao không gian xuất ra linh thú đ ạ i đem tiểu nữ hải cho đổ ra mau trốn tiểu nữ hải vừa ra tới liền gấp giọng kêu to trí nhớ của nàng còn giống như lưu tại trước đó tại thiên địa lô thời điểm lúc ấy nàng phát hiện mình kinh động đến kỷ thành đan lưu lại cầm chế liền vội âm thanh thúc giục trương linh sơn chạy trốn mà trương linh sơn quyết định thật nhanh không nói hai lời liền đem nàng ném tới linh thú đại bên trong dưới mắt mới đưa nàng đổ ra cho nên nàng còn sống ở đi qua không đúng trương linh sơn nghi ngờ trong lòng linh thú đại không phải sẽ cho người t r o á n g váng à, đối phương tại sao không c ó t r h o á n váng cùng đỗ lao t i ể u bọn người tiến vào linh thú đại tình trạng cũng không cùng bởi vì thân phận của nàng đặc thù a bất quá lúc ấy ta suy đoán nàng là thiên địa l ô khí linh giống như đoán sai trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ a nơi này là nơi nào tiểu nữ hải lấy lại tinh thần nhìn đến đây cùng thiên địa lô nội bộ khác biệt không khỏi phát ra kinh ngạc thanh âm trương linh sơn nói nơi này chính là ta tông môn linh sơn chúng ta đã từ đ a n tông trốn ra được ngươi không cần lo lắng mà lại kỷ thành đan đã bị ta đánh chết về sau không ai sẽ đem ngươi bắt về đ a n tông ngươi nói cái gì tiểu nữ h à i sửng sốt đ ư ờ ngày n giống như mới rốt c ụ c kịp phản ứng không thể tưởng tượng nổi kêu lên ngươi nói kỷ thành đan bị ngươi chèm giết làm sao làm được đ a n tông trận pháp vô cùng c ư ờ n g đại ngươi chẳng những có thể lấy giết kỷ thành đan còn có thể từ đó t r ố tới làm sao làm được trương linh sơn nói tự nhiên là kinh lịch một phen gian nan hiểm trở việc này nói rất dài dòng liền không nói a ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đem nơi này xem như nhà của ngươi là được đúng thiên địa lô cũng đã tới tay ngươi không nói là phải cho ta luyện chế thiên địa đàn a chuẩn bị thế nào luyện chế thiên địa lô cũng tới tay tiểu nữ hải đã bị khiếp sợ chết lặng lúc đầu tại thiên địa lô kinh động cấm chế thời điểm nàng đều làm xong cùng trương linh sơn cùng một chỗ chịu chết chuẩn bị làm thế nào cũng không nghĩ tới trương linh sơn chẳng những trốn thoát giết kỷ thanh đan thậm chí còn đem thiên địa lô cho mang ra ngoài hắn làm sao làm được không đợi tiểu nữ hải trả lời trương linh sơn làm như thế nào luyện chế thiên địa đan vấn đề một thanh â m bỗng nhiên ở bên ngoài băng lên nói sơn chủ là ta bạch thi sư trương linh sơn kinh ngạc nói làm sao vậy là hoàn hồn quả sẽ ra vấn đề sao bạch chi yếu nói không phải hoàn hồn quả ta đã hóa thành do dịch đưa vào linh xuyên công tử trong cơ thể đợi một thời gian linh hồn của hắn tập trung liền có thể thuận lợi tỉnh lại kia là có chuyện gì không trương linh sơn hỏi bạch chi yếu nói là thiên h ạ đạo trưởng cùng một cái danh xưng họ thánh n ô thành tiên người đến mai kiến muốn đi vào sơn chủ phong trương linh sơn kinh ngạc nói bọn hắn không phải vừa trở về bọn hắn phù đạo n ú i à thế nào đột nhiên chạy tới làm gì cái này ta cũng không biết bạch chi yếu trần c h ờ một chút nói muốn mở ra sơn chủ phong để bọn hắn vào sao trương linh sơn nói mở ra đi xem bọn hắn có chuyện gì dứt lời hắn đứng dậy để tiểu nữ h à i tiếp tục ở tại trong phòng sau đó đi ra đã thấy bạch chi yếu cầm trong tay k h ô n g chế sơn chủ phong lệnh bài mở ra sơn chủ phong trận pháp về sau cũng không hề rời đi mà là thỉnh thoảng địa hướng trương linh sơn sau lưng gian phòng nhìn lại không biết tại tò mò cái gì thế nào t r vâng b ạ c h chi yếu thành thật trả lời trương linh sơn nói vậy ta hỏi ngươi ngươi cảm giác được cái gì ngươi cảm thấy trong phòng ta là cái gì mạch chi yếu lắc đầu nói cụ thể ta không biết nhưng là cảm giác có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được để cho người ta m ư ờ i phần mê say nhịn không được đi vào tìm tòi hư thực xúc động đang nói thiên hạc đạo trưởng cùng h ọ a thánh nô thành tiên liền đi tới sơn chủ nô thành tiên vừa thấy được trương linh sơn liền kích động hết lớn chính là chỗ này ngài sau lưng trong phòng có trí bảo cái gì trí bảo trương linh sơn nói ngươi cảm giác được cái gì chỉ là chỉ là đem tiểu nữ hải từ linh thú đại bên trong đổ ra không bao lâu thế mà liền bị phù đạo bên kia núi nô thành tiên cảm giác được trương linh sơn cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi là bởi vì tiểu nữ hải từ linh thú đại bên trong lúc đi ra khí t ứ c trên thân có chút lộn xộn ạ nhưng dù cho như thế cũng không trở thành nhanh như vậy liền bị cảm giác được đi mà lại khoảng cách còn như thế xa cái này ngô thành tiên cảm giác lực khó tránh khỏi có chút quá xuất sắc đây chính là thành thánh giả năng lực sao bởi vì ngô thành tiên có thể cảm giác được thiên địa linh khí đường công chi quy tắc cho nên liền có thể cự ly xa cảm giác được nơi này tiểu nữ hải khí t ứ c là cái gì trí bảo không biết nhưng tuyệt đối là định tiêm bảo vật sơn chủ ngài không phải là muốn giống như ta cảm n g ộ thành thánh chi đạo a chỉ cần cầm xuống bên trong trí bảo tất có thể thành thánh ngô thành tiên nói hắn ngay từ đầu không biết nơi này là sơn chủ phòng chỉ là cảm giác được liền vội lấy tới miễn cho bị kia trí b ả o trốn dù sao loại bảo vật này đều mười phần mẹ bén một khi phát hiện nguy hiểm liền sẽ lập tức bỏ chạy cho nên hắn mới gấp gáp tới chỉ là không có nghĩ đến bảo vật này sở tại địa lại là sơn chủ phòng càng không nghĩ đến vật này liền sau lưng trương linh sơn trong phòng cái này ngược lại làm cho ngô thành tiên cảm thấy nghi ngờ trương linh sơn lúc nào có loại bảo vật này mình theo hắn một đường thế mà đều không có phát hiện hơn nữa nhìn trương linh sơn dáng vẻ hắn giống như căn bản không biết bên trong có bảo vật thật sự là kỳ cẩn thận nó muốn bỏ chạy l ô thành tiên bỗng nhiên kêu to một tiếng dường như cảm giác được trong phòng tiểu nữ hải khí tức ba động lập tức nhắc nhở trương linh sơn khoát tay á o nói không nên kích động tiểu nữ hải là ta mang tới là bạn tốt của ta không phải cái gì cần cầm xuống thôn vệ trí bảo dứt lời hắn đôi trong phòng nói ra đi gặp một lần bọn hắn ngươi về sau muốn tại ta linh sơn ở lại để bọn hắn nhận thức một chút người miễn cho về sau xảy ra cái gì ngoài ý muốn ta tiểu nữ hải trần chờ một chút nàng tin tưởng trương linh sơn dù sao trương linh sơn trên đường đi đều không có nghĩ qua m u ố n ă n n ó nhưng là những người khác nàng không thể tin được ca bất quá có trương linh sơn cam đ o à n nàng lúc này cũng không có chỗ có thể trốn liền đành phải kiên trì đi ra b á nhìn thấy tiểu nữ hải trong n ấ y mắt nô thành tiên hai mắt lập tức sáng lên hắn bốn chính là linh hồn thể dù là p h ụ lấy vạn tượng thần b i n h vào bọc cũng là linh hồn thể nay đôi mắt sáng lên cả người linh hồn thể đều phản g phất hư phấn thả ra một trận tinh quang tiểu nữ hải bị bộ dáng của hắn dọa đến run một cái vội vàng trốn đến trương linh sơn sau lưng đây là bạch c h i yếu cũng là một mặt t r ấ n kinh nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến chính mình muốn nói gì thằng đến ngô thành tiên hít một hơi thật sâu nói ra tiểu nữ hải chân thực danh hảo bạch c h i yếu mới rốt cục lấy lại tinh thần cũng đi theo kêu lên là đại đạo tử tâm đan đại đạo tử tâm đan thiên hạc đạo trưởng lộ ra vẻ mờ mịt cùng trương linh sơn đều chưa từng nghe qua cái tên này nghi ngờ nói đó là cái gì bạch c h i yếu nói đại đạo tử tâm đan thiên hạ trí bảo nghe nói đến thiên địa c h i tinh hoa tại vân sơn tri đỉnh bên trong tạo g a phan tu luyện người vô luận tu luyện chính là cái gì đạo chỉ cần ăn vào đại đạo từ tâm đan liền có thể được thành đại đạo cũng chính là chúng ta cựu châu đại lục không thể phi thăng nếu là phi thăng thông đạo hoàn thiện như vậy ăn vào đại đạo từ tâm đan về sau liền ngăn ngửa với có thể trực tiếp phi thăng thượng giới thiên hạc đạo trưởng nói thế nhưng là thế này sao lại là đăng ân dược đây là một cái tiểu nữ h à i a cái này b ạ c h chi yếu lần này không biết nói cái gì cho phải lắc đầu nói vậy ta cũng không biết chỉ là từ trên người nản g khí tức cùng đan hương cảm giác được hắn chính là truyền thuyết này bên trong đăng ân d ư ợ hắn nhìn về phía n ô thành tiên n ô thành tiên không để cho mọi người thất vọng nói trong truyền thuyết đại đạo tử tâm đan có nhất định sát xuất hóa hình thành người nhưng là dạng này tệ nạn ở chỗ hóa thành nhân chi sau đại đạo tử tâm đan muốn thành thục liền trở nên cực kỳ phiền thức cần sử dụng các loại đỉnh tiêm bảo vật tầm bổ cô bé này có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì nàng còn không có hoàn toàn thành thục nếu như sơn chủ có thể đem nàng dưỡng thành quen như vậy chương bốn trăm tám mươi chín tâm tử tâm luyện hóa hoang liễu chi chương bốn trăm tám mươi chín tâm tử tâm luyện hóa hoang liễu chi được rồi không cần nói trương linh sơn khoát tay áo nói tiêu tốn rất nhiều đ ỉ n h tiêm bảo vật chỉ vì đem đại đạo tử tâm đan dưỡng thành quen tính so sánh giá cả quá thấp việc này đừng muốn nhắc lại tính so sánh giá cả làm sao lại thấp đâu đây chính là có thể thành thánh cơ duyên a nô thành tiên một miệng kêu lên hoàn toàn không hiểu trương linh sơn ý nghĩ ngươi ngay cả huyền băng sơn đều có thể tiện tay diệt đi đối tiểu nữ hài này vì sao liền xuống không đi ngoan thủ đâu mà lại cô bé này n h ì n n h ư là n g ư ờ i kỳ t h ự đâu m l cô b này a l i n g k n g đáng được ngươi không thể lấy nhìn người ánh mắt đến xem nàng a trương linh sơn cởi nói hạ thánh tiền bối ngươi khi đó thành thánh dùng đại đạo tử tâm đan sao. đương nhiên không có ta lúc ấy thế nhưng là bằng vào mình cảm lộ lĩnh ngộ được thiên địa linh khí chi đường còn quy tắc nô thành tiên tự ngạo nói trương linh sơn nói đã như vậy kia bản sơn chủ chẳng lẽ liền không thể mình cảm lộ a chẳng lẽ họa thánh tiền bối cảm thấy bản sơn chủ không bằng ngươi ta nô thành tiên dạ một tiếng sau đó chê cười nói dĩ nhiên không phải là lao hủ lắm m ổn cái này đại đạo tử tâm đan đối với người khác tới nói là trí bảo nhưng đối sơn chủ ngài tới nói có hay không cũng không có gì sai biệt cái này đúng rồi trương linh sơn nhẹ gật đầu nói về sau đừng bảo là cái gì đại đạo tử tâm đan kể từ hôm nay nàng chính là ta muộn muội tên là tấm t ử tâm vâng ta hiểu được nô thành tiên chắc tay kia s ơ n chủ ngài lại vội vàng chúng ta cái này cáo lui ừng đi thôi trương linh sơn khoát tay áo một c ô vô hình chi lực liền đem nô thành tiên cùng thiên hạ c đạo trưởng đưa ra sơn chủ phong mạnh chi yếu cũng liền bận b i ể u cáo lui c h ờ bọn hắn sau khi đi tiểu nữ h à i một mặt hưng phấn điệu từ trương linh sơn sau lưng nhảy ra nhảy các hoan hô nói ta có danh tự ta có danh tự á trương linh sơn ngươi quả nhiên là cái người tốt ha ha trương linh sơn cười một tiếng nói ngươi không trách ta tự tiện chủ t r ư ơ n g cho ngươi đặt tên là được làm sao lại thế ta vui vẻ cũng không kịp quá tốt rồi từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà ta có nhà tập tử tâm cao hứng tại toàn bộ sơn chủ phong chạy nửa ngày đi qua nàng về tới gian phòng rốt cục tỉnh táo lại trương linh sơn nói thống k h á i vậy bây giờ chúng ta tâm sự thế nào luyện chế thiên địa đan ngươi thật đem tiên h địa lô mang ra ngoài ở nơi nào tập tử tâm vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được nói thiên địa lô chính là t i ệ n khí i ể u châu đại lục túi chữ vật căn bản là không có cách đem nó thu nạp không có ta hỗ trợ mang theo hắn bỏ chạy ngươi sao có thể đem nó mang ra đâu sơn nhân tự có diệu kế trương linh sơn cười thần bí nói đừng quản ta thế nào mang ra ngươi muốn gặp đến tiên địa lô có thể nhưng không nên gấp đáp ta phải thỉnh giáo mấy người dứt lời hắn liền đem trắc dục hàn nhị nhi phùng trinh phong cả nguyên tứ l a o đều gọi đi qua nói ngay vào điểm chính ta có một cái tiết khí định dùng đến c h ấ n áp chúng ta linh sơn khí vận các ngươi đều là trận pháp cao thủ giúp ta góp ý một chút cái này tiên khí thả trong cái nào tương đối phù hợp tiên khí chắc d ụ c bọn người đều là kinh hãi sơn chủ đại nhân ra ngoài dạo qua một vòng liền làm đến một cái tiên khí làm sao làm được p h ầ n n à y khí vận đơn giản không hợp t h o i thường xem ra bọn hắn linh sơn quả nhiên là có đại khí vận tông môn a đi theo cái này có được đại khí vận sơn chủ tương lai tiền đồ vô lượng không biết sơn chủ cái này tiên khí là cái d ặ n gì cái tác dụng gì những này đều cùng như thế nào bố trí cùng một n h ị tở sơn chủ có thể đem tiên khí ấy lấy ra để chúng ta nhìn xem liền tốt nhất rồi trắc dục nói trương linh sơn nói vật này cực kỳ nặng nề lấy ra khá là phiền thoái nhưng là đã ngươi nói muốn nhìn về sau lại nghiên cứu liền thế lấy ra để ngươi xem một chút đi dứt lời hắn mang theo mọi người đi tới sơn chủ phong một mảnh trên đất trống sau đó thở sâu thần thức kéo theo lấy một thân hỏa lòng kình tại túi bao không gian bên trong hung hăng nâng lên một chút Phúc. máu tươi từ trong miệng phun ra tùy theo cùng một chỗ phun ra ngoài thì là một tôn cao ba trượng to lớn đan lô、Ấm、ẩm ẩm đan lô rơi xuống đất đem toàn bộ sơn chủ phong đều chấn động đến lay động một cái c h ắ c r i ụ c bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ nhịn không được cùng nhau lui về sau mấy bước mà trương linh sơn thì đặt mông ngã nhào trên đất kém chút không t h ở nổi sắc mặt trắng bệnh một mảnh cũng may hắn rất nhanh liền khôi phục sắc mặt hưởng luận ổn ổn đương đương lại đứng lên thực lực quả nhiên tăng lên không ít trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nhớ ngày đó tại đàn tông thời điểm mình bị dọn đi thiên địa lô thế nhưng là nhọc lòng sử dụng các loại yêu hóa mới may mắn đem nó đưa vào túi bao không gian bên trong dù là như thế cũng là bị t r ọ n thương còn phải sử dụng sinh chi quy tắc cùng tấm phủ bên trong đám mây sinh mệnh tinh khí mới hồi phục ngày hôm nay hắn đều không có sử dụng yêu hóa liền thuận lợi đem thiên địa lô rời ra mà lại cũng không có sử dụng đám mây sinh mệnh tinh khí lợi dụng khí huyết chi lực thuận lợi khôi phục thực lực tăng lên cũng không phải một chút điểm a nếu là hắn hiện tại đi đan tông hoàn toàn có thể đi ngang nên ngang đem thiên địa lô mang đi cũng không ai có thể đem hắn như thế nào cái này cái này cái này lò luyện đan này càng nguyên tứ lao đầu tiên kịp phản ứng hét lên kinh ngạc nói chẳng lẽ đan tông thiên địa lô bọn hắn tận mắt nhìn đến trương linh sơn giết đan tông tông chủ kỷ thành đan lại lấy đi đối phương đan v ư n đình thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trương linh sơn còn đem đàn tông thiên địa lô cũng cho lấy đi so với đan vương đỉnh cái này nửa bức tiên khí tới nói cái này thiên địa lô chính là hàng thật giá thật tiên khí a là đàn tông dùng để chấn áp một tông khí vận bảo vật thế mà bị trương linh sơn cho lấy đi khó trách kỷ thành đan vì truy sát trương linh sơn đều truy sát đến h u y ề n băng sơn một món trí bảo đều bị trộm đi có thể không truy sát ta đá. đáng tiếc hắn kỷ thành đan thực lực không đủ người ta trương linh sơn liền thừa một bộ hỏa d i ễ m cốt đỡ cũng không thể cầm xuống ngược lại bị người ta khôi phục lại tận diện thảm thảm, thảm. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại c h ấ n áp tông môn khí vận thiên địa lô đều bị cầm đi kỳ thành đan chết cũng là chú định khí vận mà nói nhìn như h ư vô mờ mịt kỳ thực thật sự rõ ràng ảnh hưởng mỗi người vận mệnh nếu như kỳ thành đan tại thiên địa lô bị trương linh sơn lấy đi về sau liền lập tức phong sơn khóa tông hắn còn sẽ không chết đáng tiếc hắn không phải không hiểu được đạo lý này chỉ là bởi vì không cam tâm cho nên mới mệnh tăng hoàn g tuyển tốt c a n ô trắc dục cẩn thận quan sát phân tích qua đi nói vật này khí tức quá nặng không thích hợp đặt ở sơn chủ phong biết g ọ n khách gác ọ n chủ sơn chủ trương a cảm t h ấ là s linh c một sơn nói theo ý ngươi nói xử lý phùng chính phong càn nguyên tứ lao vị này trắc dục tiền bối trận pháp trình độ thông tin các ngươi nhưng đi theo hắn cùng một chỗ bẻ t r n đối với các ngươi rất có ích lợi còn có vị này hàn nhĩ nhi Am hiểu hư kế h ô n tiếp liên quan tới như thế nào lên phong bố trí thiên địa lô chính là trắc dục bọn hắn việc vì làm hoàn mỹ vô hạn g bọn hắn liền lưu tại nơi này cẩn thận nghiên cứu cái này thiên địa lô a phía trên này còn có người bố trí một chút cơm chế c h ắ c dục đông n h i n ó i trương linh sơn nói những cấm chế này đều là kỷ thành đan bố trí rắt rưởi vôi vặn l i ê n phiền phức c h ắ c lao đem những cấm chế này khử trừ được rồi c h ắ c dục cười một tiếng liền nói những cấm chế này thế nào không hợp nhau ảnh hưởng tới người đối thiên địa lô cảm giác tiểu nhị ngươi đi lấy những cấm chế này luyện tay một chút đi vâng sư phụ hàm nhị nhi lập tức tiến vào thiên địa lô bên trong bắt đầu nếm thử khu trừ cấm chế trương linh sơn đ ể bọn hắn vung tay hành động mình thì quay trở về gian phòng tiểu nữ hải theo sát phía sau cao hứng nói n g ư ơ i nơi này người tài ba cũng thật nhiều ai c h ờ bọn hắn đem cấm chế khu trừ ta liền có thể khống chế thiên địa lô đến lúc đó liền có thể dạy ngươi thế nào luyện chế thiên địa đan dứt lời nàng đột nhiên linh cơ k h ẽ động nói đúng rồi ngươi giết kỷ thành đan hắn đan vương đỉnh cũng tại ngươi nơi này đi không tệ trương linh sơn nói tiểu nữ hài nói nhanh lấy ra đem luyện hóa ta trước dùng vật này dạy ngươi một chút luyện đan đơn giản t h ủ pháp dạng này tương lai ngươi luyện chế thiên địa đan thời điểm liền có kinh nghiệm được trương linh sơn nhẹ gật đầu cảm thấy nàng nói có đạo lý mà lại luyện hóa đan vương đỉnh với hắn mà nói đơn giản đơn giản cùng ăn cơm uống nước đồng đạo đến một lần kỷ thành đan đã chết trong đan vương đỉnh thần thức lạc ấn đã làm nhạt thậm chí sắp tán loạn thứ hai luyện hóa đan vương đỉnh chủ yếu dựa vào là h ỏ a diễm mà trương linh sơn h ỏ a diễm cường độ chi liệt vượt qua kỷ thành đan hơn xa đừng nói kỷ thành đan đã chết dù là chính là không chết trương linh sơn từ trong tay hắn cướp được đan vương đỉnh đến luyện hóa cũng không coi là bao nhiêu khó khăn chuyện đương nhiên cũng muốn đa tạ lúc trước kỷ thành đan tại đan tông cho trương linh sơn đốt như vậy một đoạn con đường trải qua bằng không trương linh sơn khí huyết hò c ũ người sẽ k h ô n n quả nhiên có luyện đan thiên phú ta gặp được ngươi không phải ngẫu nhiên tiểu nữ hải sợ hai thằng nói trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng cái gì luyện đan thiên phú chỉ là bởi vì mình đối với hỏa diễn chơi quá mức quen thuộc chính là đùa lửa người trong nghề cho nên mới có thể làm được tùy tâm sử dụng mà tại tiểu nữ hải chỉ điểm trương linh sơn từ túi bao không gian bên trong tiện tay cầm ra một chút dược liệu bắt đầu rút ra dược dịch mấy ngày ngắn ngủi thời gian thoáng một cái đã qua trương linh sơn đối luyện đan đã nắm giữ không sai bị lắm thiếu sót duy nhất chính là kinh nghiệm cũng chính là đối các loại dược liệu cần thiết hỏa hầu nắm giữ trình độ còn có đ ố i các loại dược liệu quen thuộc trình độ bất quá có tiểu nữ hải cái này luyện đan bách khoa toàn thư tại đó căn bản không là vấn đề mình chỉ cần tại luyện đan thời điểm hoàn toàn nghe theo tiểu nữ hải chỉ điểm là được rồi s ơ chủ c h ắ c dục thanh â m chuyển đến đa n đạo phong chúng ta đã thành lập xong được trận pháp cũng bố trí xong hiện tại liền khiếm khuyết thiên địa lô làm trận nhãn còn phải sơn chủ ngài ra tay đem thiên địa lô rời đi qua vật này thực sự quá nặng chúng ta trận pháp cũng bất lực biết ta cái này tới trương linh sơn hồi phục một câu liền dẫn tiểu nữ h à i lập tức đi đến thiên địa lô sở tại địa sơn chủ c h ắ c dục bọn người lập tức hành lễ trương linh sơn nhẹ gật đầu quay đầu hướng tiểu nữ h à i nói tiếp xuống liền giao cho ngươi không có vấn đề tiểu nữ hải mượi phần tự tin lập tức nhảy vào thiên địa lô bên trong nửa ngày thời gian trôi qua cũng không biết nàng làm cái gì chỉ thấy thiên địa lô đột nhiên trở nên nhẹ nhàng mèo lơ lửng đến không trung xảy ra chuyện gì chắc g ụ c bọn người giật nảy cả mình trực h i ế u không thể tưởng tượng nổi bọn hắn những người này nghĩ trăm phương ngàn kế đều mang không nổi thiên địa lô thế mà bị cô bé kia d ễ như t r ở bàn tay k h ô n g chế cô bé này đến tột cùng là thần thánh phương nào ha ha đây là bội bội ta tấm tử tâm đ ố i k h ô n g chế thiên địa lô có một tay chắc l ã o thiên địa lô hẳn là thả ở nơi nào dẫn chúng ta qua đi thôi trương linh sơn cười nhặt nói chắc g ụ c nghi ngờ trong lòng lúc nào sơn chủ lại xuất hiện một người muộn c ò như n thế thần thông q u ò n g đ ạ i nhưng hắn ngoài miệng không có nói nhiều trực tiếp điểm đầu nói vâng rất nhanh đám người liền tới đến đan đạo phong theo tấm tử tâm k h ô n g chế thiên địa lô tọa lạc trong đó liền nghe đến một tiếng ầm v a n g giống như toàn bộ vào lúc này rốt cụ c bị kích hoạt lên lập tức sinh ra đạo đạo đàn vận chi quang thì ra là trắc dục dùng chất p h á p đem thiên địa lô phía trên tiên khí thần quang dẫn tới ra một bộ phận đan vận chi quang nhào tán mà rơi cho toàn bộ linh sơn đều ra chỉ đàn vận chi q u a n mà càng nhiều đan vận chi quang thì nghịch quấn về phía bên trên hướng phía sơn chủ phong mà đi đây cũng là trắc dục nói thiên địa lô khí vận nhưng trả lại trương linh sơn lại không cách nào phản vệ trương linh sơn bởi vì hắn vị trí l i ê n thấp một tầng chính là phụ thuộc như thế nào phản vệ、Tức. trương linh sơn hét lớn một tiếng sau đó lấy ra một cái túi được đồ đưa cho trắc dục nói chắc lao p h i t â m lao khổ c ô n g cao đây là một chút không có ý nghĩa đồ vật xin hãy nhận lấy sơn chủ quá k h á c h khí ta là chúng ta linh sơn trận đạo hộ pháp vốn là hẳn là vì chúng ta linh sơn bố trí những trận pháp này à trắc dục ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng biết chối từ không được liền chân thật nhận lấy mà những người khác cũng đều riêng phần mình có trương linh sơn ban thưởng dù sao trương linh sơn trên tay đồ tốt nhiều lắm nên cho những này có công chi sĩ k h é t thưởng chờ chắc r ụ c sau khi bọn hắn rời đi trương linh sơn nói hiện tại có thể luyện chế thiên địa đan đi tấm tử tâm lắc đầu nói luyện chế đan này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mà lại không thể cho phép bất luận kẻ nào quấy dày cho nên tạm thời không thể luyện chế ngươi không phải có h o a n g l i ế u chi a ta trước tiên có thể giúp ngươi đem hoàng l i ế u chi luyện để cho ngươi lĩnh ngộ hoàng vù q u tắc dạng này cũng tốt trương linh sơn nhẹ gật đầu liền lấy ra hoàng liều chi dựa theo tiểu nữ hải ý kiến hoàng liễu chi bên trong hoàng v ũ quy tắc có thể ảnh hưởng đến mình hòa diễm dù là dùng đan vương đỉnh cũng không cách nào luyện hóa hoàng liễu chi nhưng có thiên địa lô gia trì thiên địa lô bên trong quy tắc nhưng áp chế hoàng liễu chi hoàng v ũ quy tắc như thế liền có thể thuận lợi luyện hóa chương bốn trăm chín mươi sinh tử luân t h ế biến lại vào bá vương đậu oanh chương linh sơn tay phải vung lên bởi ra số lượng lớn hòa diễm tiến vào thiên địa lô bên trong linh sơn bên trong mặc dù không bằng đàn tông có một đầu lại một đầu hỏa mạch gia trì nhưng trương linh sơn bản thân hỏa diễm liền không thua gì hỏa mạch cho nên vẹn vẹn hắn một người cũng có thể trèo chống thiên địa lô luyện dược tiêu hao mà theo từng cây hoang liếu chi đầu nhập thiên địa lô bên trong trương linh sơn rõ ràng có thể cảm giác được từng đạo kỳ dị quy tắc tiến vào mình trong ngọn lửa nếu không phải có thiên địa lô áp chế yêu kỳ dị quy tắc tất nhiên sẽ đem mình hỏa diễm dập tắt tăng lớn hỏa lực tiểu nữ hải chỉ huy nói trương linh sơn trên cơ bản không cần mình động nao chỉ cần nghe theo tiểu nữ hải chỉ huy liền có thể thế là rất nhanh một do hoang liếu chi dược dịch bị lấy ra bị trương linh sơn đưa vào bình xứ nhỏ bên trong mà liên tại dạng này làm từng bước tinh luyện trong nước thuốc thời gian nhanh chóng trôi qua đỏ mắt chính là thời gian mười ngày đi qua tại trong lúc này trương linh sơn chẳng những đem hơn năm mươi căn hoang liếu chi toàn bộ rút ra làm thuốc dịch còn cần thanh thức quả luyện chế ra hơn một trăm mai thanh biết đan trong đó luyện chế thanh biết đan vật liệu ngoại trừ thanh thức quả bên ngoài liền toàn bộ đều là từ kỷ thành đan trong túi chữ vật đ ặ t được g i a hỏa này không hổ là đan tông tông chủ chính là giàu có các loại dược liệu nhiều vô số kể thậm chí hắn trong túi chữ vật còn t n giấu một cái tiểu dược biên cái này tiểu dược biên thì tương đương với là một cái cỡ lớn linh thực túi nhưng là so linh thực túi càng cao cấp hơn một chút trong đó lại còn có một chút thiên địa quy tắc cũng không biết kỷ thành đan là từ đâu đạt được chí ít từ trước mắt cựu châu đại lục bên trong căn bản không có khả năng sinh ra loại bảo vật này cũng chính là thiên địa lô bằng không thanh biết đan không có khả năng nhanh như vậy liền ra lò tiểu nữ hải cảm thán nói tại đan tông kỷ thành đan căn bản là không có cách thôi động thiên địa lô liền không cách nào dùng hắn luyện đan hoàn toàn đem nó xem như một cái linh vật lại bởi vì hắn lo lắng tiểu nữ hài mượn dùng thiên địa lô chạy trốn cho nên cũng không có khả năng để tiểu nữ hải khống chế thiên địa lô nhưng là tại linh sơn thì lại khác có tiểu nữ hải phụ trợ trương linh sơn có thể tự do thoải mái luyện chế các loại đan dược mà lại có thiên địa lô bên trong tiên khí quy tắc gia trì luyện chế thành công đan dược đều là đỉnh t i ê m tiêu chuẩn ngồi xếp bằng xuống trương linh sơn không nói hai lời trước ăn vào một viên thanh biết đan nếm thử tươi lấy hắn hiện nay tinh thần cường độ thanh thức quả đã không cách nào tăng lên tinh thần lực nhưng là tinh luyện mà ra thanh biết đan thì còn hữu hiệu rất nhanh trương linh sơn liền đem cái này một viên thanh biết đan luyện hóa tinh thần lực một vê đốt quả nhiên hữu dụng trương linh sơn mừng rỡ tiếp tục phục vụ một viên thanh thức quả có thể luyện chế ra mười cái thanh bít đàn mà trương linh sơn trong tay hiện tại có hơn một trăm a i căn bản không dụ tâm đau cùng tiết kiệm miệng l ớ n ư ớ t thế là trong c h ư ớ c mắt tinh thần của hắn liền tăng lên mười hai vê đốt tinh thần thần cấp thứ ba chín mươi vê đốt một trăm linh vê đốt không thể tăng lên sao nhìn thấy tinh thần lực lại lần nữa kẹp lại đến bình c ĩ n h trương linh sơn âm thầm thở dài xem ra muốn để tinh thần hệ thiên tài địa bảo cũng may chín mươi vê đốt tinh thần lực đã đủ để siêu việt t u y ệ t đại đa số người dựa theo trương linh sơn suy đoán ngoại trừ những cái kia thượng cổ tông môn định tiêm thánh nhân hoặc là trương gia lão tổ cận ngộng huyền bực này hiện thánh xuống tới nhân chi bên ngoài đoán chừng không có người lại so với hắn tinh thần lực mạnh hơn mà lấy mình bây giờ cái này tinh thần lực cấp bậc dù là chính là những người kia muốn dùng tinh thần lực gáp chế hắn trương linh sơn cũng không phải đơn giản việc trừ phi bọn hắn có được lịch tiên thần thức công kích bí pháp nếu không hắn trương linh sơn liền một cái cũng không sợ thu hồi dư thừa thanh biết đan trương linh sơn bắt đầu luyện hóa hoang liếu chi dừa dịch v ậ trương này, muốn luyện chế thành đan không phải chuyện đơn giản. tuyệt đối chế dược, Chỉ phải ít t linh sơn làm không được. v không không sao không trong thiên địa lô cảm lộ ta cho người đem thiên địa lô phong bế vớt đem hoang vu quy tắc tiêu tán ra ngoài tiểu nữ hải đề nghị trương linh sơn rất tán thành nói đã tặng nói hắn liền tiến vào thiên địa lô bên trong đem một giọt hoang liếu chi dược dịch ngược lại đến trong lòng bàn tay chỉ gặp một giọt này màu xám dược dịch ảm đạm bồ quang không đến thời gian qua một lát liền đem trương linh sơn bàn tay trở nên giống như ảm đạm bồ quang đã mất đi tất cả m à u máu thậm chí còn trở nên t i ể u thụy bắt đầu thật giống như trương linh sơn bàn tay lập tức giả trên trăm tuổi thật là lợi hại quy tắc lực lượng trương linh sơn trong lòng sợ h ã i thán phục l i ê n một giọt này dược dịch rơi xuống những người k h á c trên thân đoán chừng có thể trực tiếp làm cho đối phương biến thành lá hủ thậm chí cho đến tử vong vất quá hắn trương linh sơn không phải những người khác theo hắn khí huyết lưu chuyển tay phải liền lại khôi phục hồng nhuận con trạch đ ó lấy hắn lấy khí huyết bao khỏa d ọ t này rực dịch vừa cùng trong đó quy tắc đối kháng một bên cảm lộ trong đó quy tắc như thế không biết quá rồi bao lâu một d ọ t này rực dịch rốt cục đã mất đi tất cả dự tính triệt đ ể hóa thành hư vô trương linh sơn liền ngã ra d ọ t thứ hai tiếp tục lấy khí huyết luyện hóa cảm lộ theo thời gian trôi qua trong lúc bất chi bất giác trong tay hoang liếu chi rực dịch liền chỉ còn lại có mười dọn tiếp tục như vậy không được a trương linh sơn trong lòng không khỏi có chút nóng này thẳng đến trước mắt hắn cũng không có bao nhiêu cảm lộ đầu mối duy nhất gia tăng chỉ là đối phó hoang vu quy tắc kinh nghiệm mà thôi nếu như còn lại cái này mười dọn cũng không thể để bảng đem hoang vu quy tắc thu nhận sử dụng trong đó vậy mình chuyến này tương đương tòi công bận rộn nhất định phải đến một chút hung ác trương linh sơn trong lòng ám đạo hạ quyết tâm trực tiếp một n g ụ m đem một dọn dược dịch nuốt xuống vê anh chỉ một thoáng trong bụng sinh ra phản phất bị hỏa thiêu cảm giác đồng dạng trương linh sơn lấy thần thức nội thị bản thân liền phát hiện từ hết hầu hương xuống t h ự quản dạ dày tràng đạo thậm chí ngũ tạng đục phủ vậy mà đều bắt đầu trở nên lão hủ tiểu tụy bắt đầu nếu không phải trái tim tất khiếu linh lung tâm liên cuồng hấp thu thiên địa lô bên trong linh khí thêm nữa tâm phủ đám mây sinh mệnh tinh khí càng không ngừng q u á n đâu chỉ sợ ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn tại thời khắc này phế bỏ bất quá mặc dù thống khổ nhưng là trương linh sơn lại ánh mắt sáng lên cảm giác cực độ hưng phấn quả nhiên hữu dụng có chút đầu mối tiếp tục lại một d ọ t dược dịch vào bụng không đến một lát sau cùng mấy d ọ t dược dịch liền đều rơi vào trương linh sơn trong bụng để cả người hắn đều đắm chìm trong một loại không hiểu ý cảnh bên trong bởi vì không có dư thừa d ự dịch trương linh sơn liền không n g u y ệ n ý dừng lại cưỡng ép để cho mình đắm chìm trong dạng này ý cảnh bên trong không biết quá rồi bao lâu ngay tại hắn sắp thất vọng thời điểm bảng bên trên rốt cục có biến hóa tử chi quy tắc chưa nhập môn không một kinh là tử chi quy tắc không phải hoàng vù quy tắc trương linh sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì lúc trước hắn luyện hóa sinh cơ quả thời điểm tưởng rằng sinh mệnh quy tắc kết quả bảng bên trên biểu hiện chính là sinh chi quy tắc mà xem như cùng sinh cơ quả giống vậy cấp bậc hoàng liệu chi hắn cung cấp tự nhiên cũng chính là tử chi q u tắc nếu không hoang liễu chi bên trong quy tắc sớm đã đem sinh cơ quả áp chế kia thanh linh dược viền cũng đã sớm không tồn tại nữa t ử chi quy tắc vừa bặn nếu là đột phá đến viên mãn hẳn là có thể cùng sinh chi quy tắc dung hợp vì mới càng hoàn chỉnh quy tắc đi bất quá điểm năng lượng không đủ a i t r ư ơ n g linh sơn bất đắc dĩ lắc đầu sau đó tốn hao một kinh điểm năng lượng rơi xuống t ử chi trên quy tắc hoa bảng sinh ra ba động biến hóa t ử chi quy tắc nhập môn không mười kinh trương linh sơn có chút dơ lên ngón trỏ chỉ gặp hắn ngón trỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu suy bại tùy theo lan tràn chi toàn thân nhưng là rất nhanh thân thể của hắn lại khôi phục nguyên dạng chỉ là hầu kết chỗ đột nhiên nhiều hơn hai đạo ân ký một đường là trắng một đường là đen tựa như âm dương ngư đầu đôi đụng vào nhau lẫn nhau truy đuổi sinh tử luân thể biến trương linh sơn trong lòng khét động thả người rời đi thiên địa lô sau đó tiến vào vụ giới thẳng đến ba châu phương hướng mà đi lần này vượt phá hắn bức thiết muốn bắt người thử một lần bị lực bá vương động bên trong bạch ma bạch nguyên chân b ọ n người chính là tuyệt hảo tốt đối tượng những n à y tà m a ngoại đạo chẳng những có thể lấy dùng để t h í c h i ê u nuốt vào sau còn có thể gia tăng điểm năng lượng có thể nói cả hai cùng có lợi cả hai cùng có lợi chính là hắn trương linh sơn thắng hai lần b á châu bá vương môn từ khi bá vương môn bị trương linh sơn dẫn đầu trần hướng tuyết trần gia đem hạng gia diện về sau toàn bộ bá vương môn lực lượng liền yếu kem trí ít b ả y thành bất quá loạn cục bên trong luôn có anh hùng sinh ra nhạc kinh lôi chính là cái này loạn cục bên trong anh hùng tại trần gia hòa hạng gia đều biến mất về sau hắn lợi dụng thế xét đánh l ô đình chấn áp toàn bộ bá vương môn trở thành bá vương môn mới môn chủ mà trở thành mới môn chủ về sau hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem bá vương động phong bắt đầu dù sao tất cả đều là bởi vì bá vương động mà lên dựa theo kia đồ sát hạng ra kẻ cầm đầu trương linh sơn lời nói bá vương động bên trong còn có cường dạ cho nên nhất định phải đem nó phong bế mới có thể để cho hắn nhạc kinh lôi ổn thỏa bá vương môn môn chủ chi vị a môn chủ đã bá vương động phong bế chúng ta sao không rời đi nơi này miễn cho v ạ n nhất bá vương động bị phá ra thời điểm chúng ta đứng mũi chịu xảo hà không p i ê n phước có người làm ra như thế đề nghị nhạc kinh lôi thở dài ngươi cho rằng ta không muốn rời đi chỉ là bá vương môn bạn năm cơ nghiệp đều tại đây rời đi về sau liền chờ tại bỏ qua tất cả bắt đầu lại từ đầu cái kia còn xem như bá vương môn a còn không bằng một lần nữa thành lập tông môn ngoài miệng nói như vậy trên thực tế hắn cũng không phải nghĩ như vậy hắn nghĩ là trần gia hòa hạng ra cầm giữ bá vương môn nhiều năm lần này bọn hắn vội vàng rời đi khẳng định còn có lưu không ít bảo vật mình trước tiên cần phải đem những bảo vật này đều nắm bắt tới tay về sau lại rời đi nơi đây dù sao khoảng cách bá vương động chờ tuyệt địa bộ phát còn có một đoạn thời gian đủ hắn nhạc k i n lôi tầm bảo được thế nhưng là để nhạc kinh lôi b ạ n b ạ n không nghĩ tới chính là một ngày này bá vương môn bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh tiên động địa nổ vang bá vương động nổ tung nhạc kinh lôi quá sợ hãi không nói hai lời trực tiếp liền muốn bỏ chạy phải biết kêu bá vương động thế nhưng là hắn tự mình dùng bá thiết tinh phong bế dù là chính là mình cũng đừng nghĩ đem nó vay mở mà từ bá vương động bên trong ra người lại làm được điều này có thể thấy được thực lực đối phương chi đáng sợ mình nếu là còn không chạy chắc chắn sẽ bị đứng núi chịu xào đánh rết ta thế nhưng là không đợi nhạc kinh lôi động thân cũng cảm giác một c ố phô thiên cái địa áp lực từ trên tông môn không rủ xuống đem hắn áp chế gắt gao trên mặt đất khé động cũng không thể động đậy là trận pháp chi lực nhạc kinh lôi trong lòng vừa sợ lại sợ lại trực khiếu không thể tưởng tượng nổi đối phương đến cùng là ai vì sao có thể khống chế bọn hắn bá vương môn trận pháp hẳn là đúng như kia trương linh sơn đổ sát hạng ra lúc lời nói hoác vô dạ n g cùng hạng quan cũng chưa chết ta là hoác vô dạng ngạo nghệ thanh â m đột nhiên v ă n g lên q u a n quần tại toàn bộ bá vương môn trên không tất cả mọi người đến bá vương sơn tập hợp không được sai sót lửa khắp đồng hồ bên trong chưa từng xuất hiện tại bá vương sơn độc giả giết không tha hô áp lực vô hình đột nhiên biến mất nhạc kinh lôi tùng cầu khí nhưng ngược lại khẩn trương hơn bá vương sơn chính là bá vương môn môn chủ sở tại địa mà hắn làm môn chủ về sau liền tu hú chiếm tổ chim khách cư trú ở đây giờ phút này người ta chính chủ h o á c vô giả tới nếu là nhìn thấy hắn nhạc kinh lôi mình đâu có đường sống nhạc kinh lôi nghĩ tới đây liền muốn nhanh xuống núi rời đi đúng lúc này đã thấy một thân ảnh rơi xuống trước mặt mình hắn lập tức mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi bịt bị giảm xuống đất nhạc kinh lôi bái kiến công chủ ngươi là ai cũng xứng chiếm cứ ta bá vương sơn quả nhiên hoác vô dạ vừa thấy mặt chính là giận dữ liền muốn đưa tay đem nó chụp chết nhưng là một thanh âm bỗng nhiên văng lên nói c h ậ m đã giết hắn để cho ta hỏi một chút ta hỏi ngươi ta người nhà họ hạng đều đi nơi nào nhạc kinh lôi mặc dù không nhìn thấy hạng quang bóng người nhưng biết là đối phương đang hỏi chuyện vội vàng thành thật trả lời nói là trương linh sơn đều là trương linh sơn giết hắn dẫn đầu người t r ầ n ra tại toàn bộ bá vương môn tiến hành một trường giết chóc hô trướng hoác vô dạ giận dữ giận dữ quát trương linh sơn ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh hạng quang ngược lại cũng không tức giận phảng phất sớm có sở liệu nói đều chết s ạ c h sao có hay không chạy thoát có nhạc kinh lôi phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng kêu lên ta biết một người hắn bởi vì đi c h ấ n ma ti tham gia c h ấ n ma sử khảo hạch tại c h ấ n ma ti chuyển công tháp tu luyện cho nên trốn qua một kiếp mà lại hắn là tổ sư gia ngài trực hệ tử tôn hắn gọi hạng hòa từng ở chỗ của ta học qua mấy chiều ta xem như hắn nửa cái sư phụ người đi đem hắn mang về hạng q u a n nói một đường lưu quang liền đột một rơi xuống nhạc kinh lôi mi tâm nhạc kinh lôi chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh mình phản phất liền bị người triệt để s u y thủng trong lòng vừa sợ lại sợ bài nói c ầ n tuân tổ sư ra hiệu lệnh thuộc hạ cái này đi trung châu c h ấ n ma ti chuyển công tháp đem hạ n g hòa mang về dứt lời cũng như chạy trốn chạy vội rời khỏi nơi này ha ha phế vật hạ n g quan cười lạnh một tiếng nói chỉ những thứ này phế vật có thể có làm được cái gì toàn bộ giết hóa thành huyết thực ngược lại là bọn hắn lớn nhất cống hiến hoác vô dạ nói sư phụ bọn hắn đám rác rưởi này có thể cung cấp bao lớn huyết thực chỉ có trương linh sơn kẻ này mới là lớn nhất huyết thực chúng ta lưu lại đám rác rời này chí ít có thể giúp chúng ta thống lĩnh ba châu nâng lên trương linh sơn hạ n g quang thanh âm liền âm trầm xuống nói tiểu tử này s ắ c thực không thể coi thường b ấ t quá ngươi từ hắc bên lĩnh n g ộ hắc linh chi lực mà ta luyện hóa bạch nguyên chân như ý thần bổng bên trong một tia thần vị chi lực giống vậy thực lực tăng nhiều như thế chúng ta hai người liên thủ giết hắn trương linh sơn không cần tốn nhiều sức m à thôi đúng vậy a đáng tiếc người nhà họ h ạ n g đều bị trương linh sơn giết sạch bằng không sư phụ ngài thực lực sẽ còn lại lần nữa tăng lên giết hắn trương linh sơn càng như giết chó m ạ thôi hoác vô dạ thở dài hạng quang h ừ một tiếng nói không sao chỉ là một chút phế vật hậu bối thôi lại nhiều cũng vô dụng chờ kia nhạc kinh lôi đem hạng hòa mang về ta liền có thể gửi tại trên người đối phương chúng ta sư đ ồ liên thủ thì càng thuận tiện đối hạng quang tới nói hữu dụng người mới có tư cách đối thoại với hắn những phế vật kia hậu bối chết thì chết hắn một chút đều không để ý so s á n h giới h o á c vô dạng ngược lại càng làm cho hắn quan tâm cái này đệ tử mới thu s ắ c thực thiên phú dị bẩm có thể cho mình giúp không ít việc đặc biệt là đối phó trương linh sơn tiểu tử này cái này đệ tử không thể thiếu a chương bốn trăm chín mươi mốt một cách tức độ mâu trốn a chương bốn trăm chín mươi mốt một kích t ứ c độ t mâu trốn a ẩm một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống tựa như tiếng sấm rơi xuống ba vương môn bên trong ai hạ quan g cùng hoắc vô dạ đều là giật nảy cả mình người nào lại dám đến bọn h ắ n bá vương môn dương ai mà khi hai người ngẩng đầu nhìn lên đều là chấn động trong lòng đúng là kia quen thuộc lại chán ghét thân ảnh v ừ a m ớ i bọn h ắ n mới nâng lên đối phương kết quả đối phương liền bá khí lộ ra ngoài từ trên trời giáng xuống tiểu tử này không phải đều rời đi thật lâu rồi sao vì sao lại chạy trở về hạng quang trong lòng không hiểu luôn cảm thấy có gì tốt mà dự cảm phải biết từ khi trương linh sơn từ bá vương động rời đi về sau hắn cùng hoắc vô dạ lo lắng trương linh sơn còn tại bá châu dương oai cho nên không dám trước tiên ra thật vất vả cảm thấy tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm hai người mới từ bá vương động bên trong ra kết quả mới vừa ra tới cái này trương linh sơn đã nghe lấy mùi vị tới hẳn là ra hỏa này tại hai người bọn họ trên thân tiêu ký thứ gì tại hạng quang cùng hoắc vô dạ khiếp sợ thời điểm trương linh sơn liếc mắt liền thấy được hai người n ư ờ i to nói các người cuối cùng từ hàng chuột bên trong chạy ra ngoài an ta một chiêu giống trương linh sơn không nói hai lời chính là giống to một tiếng lưng phủ bên trong phong long q u y ề n bộ phát ra cuốn lên lấy sinh tử luân ẩm ẩm hướng phía hai người gào thét mà đi nói là hai người kỳ thật chính là hoắc vô dạ một người hạ quan g ẩn nấp trên người hoắc vô dạ không biết c á i nào đó bộ vị dù là chính là trương linh sơn hiện tại thần t h ứ c mạnh cũng không thể trước tiên phát hiện hạ quan g vị trí nhưng là không quan trọng đạo này sinh tử luân gào thét mà đi đem hoắc vô dạ cả người đều bao quát ở trong đó mặc kệ hạ quan giấu ở nơi nào hắn cũng không có chỗ có thể trốn nhanh sử dụng hắc linh chi lực hạng quang phát ra gào thét trong lòng càng là kinh hô giống to tiểu tử này thực lực lại trở nên mạnh mẽ dựa vào cái gì không có người giải thích cho hắn dựa vào cái gì hạng quang cũng không có xoắn suýt vấn đề này hắn đang chỉ huy hoắc vô dạ sử dụng hắc linh chi lực trong nháy mắt đồng thời phóng xuất ra mình từ bạch nguyên chân như ý thần đ ổ n g bên trong lĩnh mộ ra kêu một tia thần ủy chi lực ẩm chỉ thấy hoắc vô dạ đánh ra một đường màu đen quyền ấn chính là bản lĩnh giữ nhà thư không thật quyền chỉ là so với trước kia hư không thần quyền một quyền này ra chỉ hắc linh chi lực không chỉ là lực sát thương mạnh hơn còn kèm theo một cỗ thôn vệ lực lượng tựa hồ có thể đem giữa thiên địa quang minh đều thôn vệ t r o n g không thậm chí trương linh sơn phát hiện cái này hoắc vô dạ màu đen quyền ấn đúng là đang tiêu hao sinh tử luân bên trong sinh vòng chi lực trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc xem ra chính mình tăng thực lực lên đồng thời cái này hoắc vô dạ cũng không có lời biếng thế mà cũng có kỳ ngộ đáng tiếc nếu là mình trước kia sinh tử luân chỉ sợ thật đúng là bị hắn cho phá nhưng là hiện tại mình nhưng ra chỉ sinh chi quy tắc cùng tử chi quy tắc c ò nhưng có t ể b là sinh tử luân lực lượng cũng không tiếp tục nghiền ép màu vàng chặn lại cái này huy hoàng ánh sáng màu vàng cũng không thể khinh thường lại trong lúc mơ hồ có thể đem sinh tử luân bên trong tử luân ngăn chặn bất quá vẫn là câu nói kia nếu là không có lĩnh mộ sinh chi quy tắc cùng tử chi quy tắc trước đó sinh tử luân thật đúng là bị cái này huy hoàng ánh sáng màu vàng cho chấn áp mà bây giờ theo trương linh sơn già chỉ tử chi quy tắc hạ quan g thi triển ra như ý thần bồng thần uy chi lực cũng rốt cục không kiên trì nổi ầm ầm tán loạn t r o n g không trốn hạ quan g quyết định t ậ p nhanh giống to một tiếng cưỡng ép khống chế hoặc vô dạ thân thể thi triển hư không đ ộ t p h á t phải biết tại b á vương động trong khoảng thời gian này hạ tại lĩnh ngộ như ý thần bồng thần uy chi lực đồng thời cũng tại nghiên cứu hoặc vô dạ thiên phú hư không chi lực đặc biệt là hoặc vô dạ hư không đ ộ t p h á t quả thật đ à o mệnh thật kỹ bị hạ quan dụng tâm đánh h ạ n ấ t quá hư không nội pháp cũng không phải là không có hạn chế thứ nhất thi triển hư không nội pháp tự thân nhất định phải có thiên phú thứ hai hư không đột phá tốc độ không thể vượt qua tự thân thiên phú và nhục thân tiếp nhận cường độ hoặc vô dạ thân thể bản thân liền có thiên phú đầu thứ nhất không là vấn đề vấn đề là đầu thứ hai nếu như là chính hoặc vô dạ thi triển hư không đột phá hắn tuyệt đối sẽ kiềm chế một chút sẽ không vượt qua nhục thân cực hạn chịu đựng nhưng là hạ quang nhưng không quản được nhiều như vậy hắn cưỡng ép khống chế hoặc vô dạ thân thể về sau liền nổi cơn điên thi triển hư không đột phá cả người trong nháy mắt liền hóa thành một cái bóng biến mất không còn chút tung tích muốn chạy trốn trương linh sơn cười lạnh một tiếng toàn thân hỏa d i ễ m đ i ê n của ngũ p h á t vô số đầu hỏa lòng trong nháy mắt tại toàn bộ bá vương môn bên trong vườn quanh vô luận hạ n g quang chạy trốn tới chỗ nào nhất định đều sẽ bị mình hỏa d i ễ m bắt được chỉ có một chỗ sẽ không bị bắt được đó chính là bá vương động chỉ gặp trương linh sơn để hỏa lòng tại bá vương môn bên trong vườn quanh chín vòng về sau liệu định hạ n g quang cùng hoắc vô dạ đã trốn vào bá vương động bên trong lúc này mới thu hồi hỏa diễm vẹo một cái tử cũng đi theo chui vào bá vương động bên trong mà vừa tiến vào bá vương động hắn liền lại lần nữa b u ộ phát hòa diễm thả ra số lượng lớn hỏa lòng dễ t n quét ngang m ạ qua mặc kệ trước mặt là cái gì sân động hoặc là trên bầu trời cắt bay đá chạy toàn bộ đều bị trương linh sơn toàn diện đốt thành cho bụi lần trước đến thực lực không đủ chỉ có thể chậm dài thúc đẩy nhưng là lần này hắn thực lực tăng nhiều chính là đến đổ sát nếu như có thể diệt toàn bộ bá vương động hắn không ngại trực tiếp liền đem bá vương động đốt cháy thành hư vô mà ở một bên đốt cháy quét ngang đồng thời trương linh sơn còn tại thông qua hỏa diễm tỉnh hóa bá vương động bên trong thiên địa linh khí thuận tiện mượn nhờ những n à y thiên địa linh khí đến tiếp tục mở ra nguyên phủ lần trước bởi vì vội vã trở về đối phó trấn ma ti lê bất phạm còn có bạch ma bọn người cùng mình đối kháng có chút phiền phức đều không thể hấp thu thông t h á i lần này thì phải đem lần trước không có hấp thu đủ tiếp tục hấp thu sạch sẽ bá vương đ ậ u hưng phấn sân trang bạch ma bọn người đều hội tụ ở đây trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn huyết ma đạo bạch lao đại mọi người đã hoàn toàn c h ô i phục mà theo lấy cựu châu đại lục thiên địa quy tắc tiến vào suy yếu kỳ chúng ta vùng thế giới này quy tắc lực lượng bắt đầu tăng cường chúng ta là thời điểm giết tiến cựu châu đại lục đúng vậy a bạch lao đại là thời điểm giết tiến vào ha ha ha lần này ta nhất định phải đem cựu châu đại lục người đều biến thành người tượng làm việc cho ta nema cười to nói hồng ma thị v á n hận nói sau khi ra ngoài nhất định phải tìm đến cái kia trương linh sơn tính số sách đem hắn chém thành muôn mảnh phương giải mối h ậ n trong lòng ta cốt ma nói vẫn là trước đường đi tìm trương linh sơn thực lực của người kia không thể coi thường ít nhất phải chờ chúng ta tại cửu châu đại lục đứng bước góp chân về sau lại đi đối phó hắn ngươi thế nào dài người khác chi khí d i ệ t uy phong mình hắc ma có chút bất mãn nói hạ quang đã rời đi bá vương động giúp chúng ta giữ vững t h ệ tuyến t lao tiểu t ử này thực lực không thể coi thường thân t ứ c quỷ dị mà lại thủ đoạn chống chất hắn sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ cho trương linh sơn một kinh hỷ chúng ta đến lúc đó liền lợi đến đem bọn hắn một mẹ hốt gọn là được bạch lão đại ngươi nói có đúng hay không được rồi không được cơ mỹ bạch ma bạch nguyên t r â n giải quyết rất con nói mặc kệ hạ n g quan cùng trương linh sơn thế nào tranh phòng thù này chúng ta nhất định phải báo mà lại muốn tự tay báo nhưng chính như cốt ma lời nói chúng ta cũng có chính sự muốn làm hết thể sẵn sàng về sau giết hắn trương linh sơn như giết chó mà thôi bạch lão đại nói rất đúng giết tiểu tử kiết như giết chó thai ha, ha ha chúng ma đầu cười rộ lên tiến tới nhưng không chờ bọn hắn cười bao lâu phong ma cùng sa ma lông mày liền đều là n h ữ một cái cái này hai ma thiên phú đặc thù phong ma có thể thông qua bá vương động bên trong gió cảm giác sa ma có thể thông qua bá vương động bên trong hạt cắt đến cảm giác giờ phút này bọn hắn rõ ràng đều cảm giác được cái gì cho nên trên mặt biến sắc thế nào b ạ c h nguyên chân hỏi phong ma nói giống như có người xông vào chúng ta bá vương động sa ma nói tốc độ cực nhanh sử dụng chính là không thể tưởng tượng nổi đột p h á p nếu không phải đối phương bị thương khí tức bất ổn chỉ sợ đều cảm giác không đến là ai mạnh nguyên chân trầm giọng nói phong ma sắc mặt hơi đổi một chút r u n g g i n g nói sẽ không lại là cái k i a trương linh sơn đi nàng trước đó cùng trương linh sơn một trận chiến trong cơ thể căn bản lực lượng hoàng tuyển lâu k e m chút đều bị trương linh sơn n u ố t sống cho nên đối trương linh sơn cực kỳ sợ sệt có thể nói một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng hồng ma thì kêu lên đến hay lắm lần này nhất định phải cho hắn biết lợi hại sai không phải trương linh sơn phong ma cải chính là hạ quang ta cảm giác được sa ma thì sắc mặt nghiêm túc nói không phải hạ quang là hắn cái k i a đệ tử tốc độ cực nhanh cảm giấc như lên rồi không muốn sống nữa trên người r a thịt cũng bắt đầu tán loạn cả người trở nên cực kỳ tiểu tụy đang nói hoắc vô dạ thân ảnh liền đã đi tới chúng ma trước mặt không thấy hoắc vô dạ mở miệng liền nghe đến hạng quang g i t gào lên trương linh sơn đến rồi hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh không thể để ta mau trốn tiến vào hát quên bên trong chỉ có trốn vào hát quên mới có đường sống dứt lời hắn cũng mặc kệ chúng ma có nghe hay không liền khống chế hoắc vô dạ thân thể lại lần nữa thi triển hư không nội pháp biến mất không thấy gì nữa như hắn lời nói hắn nhất định là đi hát quên đối hạ quang tới nói hắn liên thủ với hoắc ô dạ một cách đừng nói làm bị thương người ta trương linh sơn một c ọ n g đồng thậm chí ngay cả người ta kêu một cái đen trắng vòng tròn đều không có đánh tan thế thì còn đánh như thế nào hoàn toàn không phải một cái phương diện bên trên chiến đấu ai chỉ có đ à o m ệ n h tiến vào hát bên, bên trong mượn nhờ hát bên lực lượng mới có thể cầu được một chút hy vọng sống làm từng tiến vào hát bên bên trong lại thuận lợi từ hát bên bên trong gia hạn g quan g tới nói nơi đó đối với hắn có thể nói là chiếm cứ có sân nhà ưu thế lại cái này trương linh sơn n am hiểu là h ỏ a diễm mà hát bên thôn phệ chính là sáng n g i hắn hòa diễm tại hát bên, bên trong căn bản không phát huy ra được tác dụng mình liền lại có ưu thế đáng tiếc duy nhất chính là hoặc vô dạ thân thể sợ là không chịu nổi trừ bọn bị mình điên cuồng thi triển hư không đ ộ n pháp tiêu hao bên ngoài hoặc vô dạ bản thân cũng bị trương linh sơn kia đen trắng vòng tròn cho thu tới t ử k h í quấn thân chú định hẳn phải chết không nghi ngờ mình mượn nhờ hắn thân thể thi triển hư không đ ộ n pháp cũng coi là phế vật lợi dụng hoặc vô dạ cũng coi là chết có ý nghĩa mà trừ cái đó ra đang thi triển hư không đội pháp đồng thời hạ quan bắt đầu hấp thu luyện hóa hoặc ô dạ trên người hát linh tri lực chỉ cần hắn đem hắc linh tri lực thuận lợi luyện hóa tại hát quên bên trong liền lại nhiều một phần phần thắng không hổ là sống trên vạn năm l á o yêu quái mặc dù một cách chế bại nhưng ở cái này trong khoảng thời gian ngắn hạ quang đã làm được thuộc về mình thực hạ n đem tất cả có thể lợi dụng toàn bộ đều lợi dụng bên trên mà bạch ma bọn người tự nhiên cũng là hắn lợi dụng một vòng những này ngớ ngẩn ma đầu tuyệt sẽ không ngoan ngoãn địa nghe chính từ khuyến cáo tiến vào hát quên cho nên bọn hắn nhất định cùng trương linh sơn n ố i chiến giúp hắn hạ quang tranh thủ thời gian như hạ quang sở liệu tại hắn lấy h á c vô dạ thân thể thi triển hư không đội phát biến mất về sau bạch ma bọn người còn có chút mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra nhưng là rất nhanh huyết ma liền hư một tiếng nói cái này hạng quang phát cái gì thần kinh tiến vào hắc quên c h ỗ k i a là có thể tùy tiện đi vào sao dù là chính là ta cũng không cách nào tại hắc quên bên trong tự do hành động a hắc ma lắc đầu chỉ là nhìn hạng quang dáng vẻ tựa hồ là bị trương linh sơn đánh bại cái này trương linh sơn quả thật lại trở về rồi hồng ma hết lớn trở về tốt nhất định phải để hắn có đến mà không có về cốt ma thì âm thầm phát run trong lòng ác mộng lại trở về kinh khủng nhất là hạng quang cùng hoác vô dạ hai người thế mà bị trương linh sơn đánh bại hai người kia không phải trong hát bên đạt được chỗ tốt đ a rõ ràng thực lực có chỗ tăng lên ngược lại bại càng nhanh hạ quang nói trương linh sơn thực lực đột nhiên tăng mạnh kia là cỡ nào đột nhiên tăng mạnh chúng ta vẫn là nhanh trốn đi đi cốt ma nhịn không được nói hô trướng nghê ma giận dữ bạch lao đại ngươi nhìn này nơ ư n g môn chưa chiến chức e sợ vẫn xứng cùng chúng ta đứng cùng một chỗ à. không bằng đưa nàng hoàng v i ệ n l ô móc ra mọi người cùng một chỗ điểm không thể nói b ậ y bạch nguyên chân trách cứ một tiếng sau đó nhìn về phía phong ma cùng sa ma nói hạ quang đều chạy đến, đến một hồi lâu kia trương linh sơn đâu còn không có đi vào sao đang nói phong ma cùng sa ma sắc mặt cùng nhau biến đổi trở nên trắng bệnh lại hai ma trên c h á n đều sinh ra mồ hôi mịn thế nào chúng ma đầu đều là kinh hãi cảm giác có gì tốt mà dự cảm liền nghe phong ma cùng sa ma run r ộ n g nói trương linh sơn tiến đến trên người hắn hỏa diễm càng hung lại sinh ra vô số đầu hỏa long xoay quanh đem trên đường đi thiên địa linh khí đều đốt thành hư vô dọc theo con đường này núi đá đều bị hắn đốt thành thang g ố c chúng ma sửng sốt nửa ngày huyết ma đột nhiên quát to một tiếng hắn điên rồi làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì như thế hao phí toàn thân khí huyết cùng c h â n khí liền bị phá hủy chúng ta bá vương động bên trong địa hình không không chỉ như vậy phong ma cùng s a ma lướt nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương không thể tin sau đó cùng nhau nói trương linh sơn hắn giống như căn bản không hao phí khí huyết cùng c h â n khí hắn hỏa long đốt cháy uy lực theo hắn tiến lên ngược lại trở nên mạnh hơn cái gì chúng ma đầu không khỏi hoảng sợ cái này trương linh sơn đến cùng xảy ra chuyện gì cách hắn lần trước rời đi cũng không bao lâu a vì sao liền trở nên như thế n g ư ờ tiên một bên phá hủy bọn hắn bá vương động còn vừa có thể tăng lên chiến lược thế thì còn đánh như thế nào đến cùng bá vương động là bọn hắn sân nhà vẫn là người ta trương linh sơn sân nhà chúng ma đầu trong lúc nhất thời cảm giác thế giới quan đều bị lật đổ vân ma bạch nguyên chân đột nhiên trầm giọng nói phong ma cùng xa ma cảm giác muốn nhờ cắt bay đá chạy mà trương linh sơn có thể đốt núi đốt thạch cảm giác của bọn hắn không đủ chuẩn xác cần ngươi tự mình cảm giác một phen hiểu rõ vân ma biểu lộ nghiêm trọng không dám t h ấ t lễ lập tức khống chế từng mảnh từng mảnh đám mây hướng phía trương linh sơn phương hướng mà đi t ấ u chương xong chương bốn trăm chín mươi hai từ chiến đến cùng liên thủ danh sát t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai từ chiến đến cùng liên thủ danh sát trương linh sơn từng bước một tiến lên đông nhiên hắn n g mở đầu nhìn về phía không t r u n g kia phiêu đãng mà đến đám mây lập tức h ừ lệnh một tiếng khống chế hỏa lòng gào thét mà đi phanh phanh phanh một đoàn đoàn đám mây đều bị đánh nát đốt thành hư v ô phúc vân ma một n g ụ máu m tươi phun ra sắc mặt tái nhợt nói người này mạnh vượt quá tưởng tượng hắn hỏa diễm bên trong tựa hồ có một cỗ sinh sôi không ngừng chi lực lượng cực kỳ đáng sợ ta có loại cảm giác dù là ta kích phát ra cựu thiên mây mủ che đậy cũng không cách nào vây khốn hắn tương phản sẽ bị hắn tiêu chết cựu thiên mây mù che đậy chính là vân ma trong cơ thể trí bảo liền cùng bạch ma như ý thần đồng hồng ma hồng hà huyết kiếm cùng cốt ma hoàng tuyệt lô đều là bọn hắn lớn nhất á t chủ bài cũng là bọn hắn muốn tại cựu châu đại lục cải thiên hoán nhật lớn nhất lực lượng thế nhưng là vân ma lại nói hắn kích phát ra cựu thiên mây mù che đậy đều không thể làm sao trương linh sơn ngược lại sẽ bị đối phương tiêu chết cái này trương linh sơn thật sự có mạnh như vậy chúng ma sắc mặt đều là ngưng trọng tới cực điểm nếu là những người khác như thế nói k h á c trương linh sơn bọn hắn có thể sẽ còn phản bác hai cỗ nhưng là giải nhất cầm thành nặng vân ma đều nói như vậy vậy đã nói rõ sự thật chính là như thế khó trách hạ quan g cùng hoắc vô dạng như chó đồng dạng hốt hoảng mà chạy cái này trương linh sơn không biết đạt được cơ duyên gì trong khoảng thời gian ngắn liền thoát thai hoàng cốt để chúng ma tâm đầu không khỏi nặng nề chúng ta không bằng liền nghe hạ quan g cũng trốn vào hát quen bên, bên trong đi mặc dù hát quen cũng rất nguy hiểm nhưng là chúng ta cũng từng tiến vào hát quen nhiều lần cũng có thể bảo toàn tự thân cốt ma nhịn không được nói nàng hoàng tuyền lô đối mặt trương linh sơn liền như là nước đá gặp nắng ắ t hoàn toàn bị khắt chế dưới mắt vân ma nói hắn cựu thiên mây mù che đậy cũng bị trương linh sơn hỏa diễn cắt chế cái kia còn đánh như thế nào phải biết lúc t r ư ớ c b ạ c h nguyên chân phóng xuất ra như ý thần đồng đều không thể đem trương linh sơn cầm xuống tuy nói lúc t r ư ớ c b ạ c h nguyên chân không có hoàn toàn phóng thích nhưng là hiện tại b ạ c h nguyên chân liền sẽ hoàn toàn phóng thích như ý thần đồng sao nếu là ở chỗ này liền đem bọn hắn lớn nhất á chủ bài phóng thích loại kia tiến vào cựu châu đại lục còn thế nào cải thiên hóa nhật tái tạo quy tắc cho nên trận chiến này không thể đánh nhất định phải lui vô luận là vì bảo toàn tự thân vẫn là vì lấy đại cục làm trọng đều phải lui trừ phi b ạ c h nguyên t r â n không có ý định lấy đại cục làm trọng liền muốn cùng trương linh sơn đánh nhau chết sống không thể lui hồng ma quát lên trước đó đã lui một lần thả đi chắc r ụ c nếu là lại lui một lần chúng ta còn có cái gì chẳng lẽ cuối cùng liền thừa chúng ta chín người sao ta nhìn không bằng liền cùng trương linh sơn l i ề u mạng cốt ma nói coi như cuối cùng chỉ còn chúng ta chín người cũng có đem cựu châu đại lục cải thiên hoán nhật cơ hội nhưng nếu là ở chỗ này cùng trương linh sơn lưỡng bại c ầ u thường vậy thì cái gì cũng bị mất hồng ma cười to ha ha ha ngu xuẩn hắn phẳng phất đều quên cốt ma là hắn nhân tình giọng nói vô cùng nặng giờ phút này chỉ muốn báo thù nói chúng ta tại địa bàn của mình đều bắt không được trương linh sơn chờ đến cựu châu đại lục như thế nào cải tiên h ó á n h ậ n ngươi làm người ta trương linh sơn là người chết ta thừa dịp người của chúng ta hiện tại cũng đều tại đồng loạt ra tay là thắng hay bại ngay tại này chỉ đến đ ị c h chỉ cần giết trương linh sơn hấp thu hắn khí huyết trên người chúng ta thực lực không giảm trái lại còn tăng lo gì đại kế hay sao nếu là không địch lại trương linh sơn liền thế chú định chúng ta dừng ở đây rồi cũng chết cũng không tiếc hồng ma cao giọng nói mặt lộ vẻ dứt khoát chúng ma nghe vậy n h ì n không được liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt đọc được kinh ngạc không nghĩ tới luôn luôn cấp tiến xúc động hồng ma thế mà còn có cái này lố vóc phân tích có lý có cứ không thể tưởng tượng nổi hồng ma nói không sai b ạ c h nguyên t r â n trầm giọng nói trương linh sơn kẻ này chính là chúng ta dọc theo con đường này lan lộ hổ phải cùng hắn liều mạng mới có thể đi ra một đầu đường bằng thẳng nếu là tiếp tục tránh lui thì vĩnh viễn không ngày yên tĩnh thừa dịp mọi người thực lực cũng đều khôi phục được trạng thái đề phòng lập tức đem dưới tay người đều gọi bày trận nên địch rõ hồng ma mừng rỡ lập tức bắt đầu gọi người cái gì hồng hà tứ quỷ c h i lưu cũng không cho c h ấ n thủ hắc quên toàn bộ gọi nên địch một trận chiến này chính là bọn hắn tồn vong c h i chiến nếu như không cách nào diệt đi trương linh sơn c h ấ n thủ hắc quên cũng không có chút nào ý nghĩa ai cốt ma thầm than một tiếng thổi âm thanh sương chạm c á n h gác cũng đưa nàng thủ hạ đều h ó a tới rất nhanh các phương đội ngũ cùng nhau tụ tập ở đây tổng cộng có mấy vạn tà ma ngoại đạo b ạ c h nguyên chân từng cái hạ lệnh bày trận chí đại ma đầu dẫn đầu r i ê n phần mình t h u hạ phân lập tại khác biệt trong góc lặng chờ trương linh sơn đến a trận pháp trương linh sơn một bước một cái dấu chân nốt núi đốt thạch rốt cục đến đến h ư n g phấn sơn trang bên ngoài mà hắn một chút liền xem thấu đối phương bảy trận pháp dù sao tinh thần lực đã tăng lên tới chín mươi vê đức điểm thần thức mạnh không phải là dùng để trưng cho đẹp c ậ u thêm bên trên còn có quan vi d i ệ u chi pháp dù là hắn không kích phát thiên nhã n thông cũng có thể xem thấu đối phương trận pháp đường vân dù sao những ma đầu này cũng không phải chắc d i ụ c hắn trận pháp trình độ kém có thể chỉ sợ ngay cả phùng chính phong cũng không sánh nổi liền cái này rách dưới trận pháp cũng nghĩ nga ta trương linh sơn cười lạnh một tiếng tay phải hư không đạch một cái hỏa diêm nào chính là hắn bỏ qua tả vương đao pháp tất cả s á lộ chuyên công khí huyết hỏa diễm châu ngưng tụ mà ra chính khí đao chỉ gặp một đường ngập trời tuyệt diễm ánh đao màu đỏ r ự c phóng lên tận trời cao tới mười t r ư ợ n g đao quang đem chọn phiến thiên không đều nhuộm thành hỏa hứng sắc phản phất trời đều bị bốc cháy cái gì b ạ c h nguyên chân chờ ma đầu đều quá sợ hãi bọn hắn hào tâm tổn trí bố trí trật pháp cứ như vậy bị đối phương tùy tiện khám phá rồi mà lại đối phương tiện tay thi triển đạo này hỏa diễm đao ngập trời phá đất trà ngập có thể hủy diễn tất cả sắc khí đây chính là trương linh sơn thực lực hôm nay sao Giang giác. đại điệu ế tựa hồ bị đánh t h ặ n vỡ vụn bắt đầu điên cuồng lê đậu lúc đầu chín đại ma đầu dẫn đầu thủ hạ đều mai phục tại các nơi liền đợi đến hô nhau mà lên đem trương linh sơn chém thành muôn mảnh nhưng không có nghĩ đến ngày này giao động lập tức đem bọn hắn đánh tan có thằng xui xẻo thậm chí đều rơi xuống tới đất trong khe phát ra thê lương bi thảm lúc này có nhân tài phát hiện đất này trong khe lại cũng bị trương linh sơn hỏa diễm cho xâm nhiễm bên trong núi đá hóa thành nhàm tường tại từng đầu kẽ đất bên trong chảy xuôi phàm là rơi xuống tiến vào kẽ đất tà ma ngoại đạo đều bị khoảnh khắc đốt thành hư v ô không đúng cũng không phải là đốt thành hư v ô mà là đốt thành từng sợi khói trắng chỉ thấy trương linh sơn cái mũi khe hấp đem bốn phương tám hướng khói trắng đều hút vào trong cơ thể trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ đáng chết hắn đang hấp thu luyện hóa chúng ta người chúng ta ngược lại thành máu của hắn ăn huyết ma phát ra phẫn nộ giống to am hiểu nhất đem nhân loại hóa thành huyết thực hấp thu hắn giờ phút này nhìn thấy trương linh sơn dáng vẻ chỗ nào vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tên h đê tầm này thế mà cùng mình có một cái yêu thích mà hắn thủ đoạn cùng luyện hóa tốc độ nhanh chóng lại so với hắn huyết ma còn phải mạnh hơn mấy phần động thủ b ạ c h nguyên t r â n nghiêm nghị kêu to ra sát chiêu không cần lưu thủ hy sinh tất cả trung diệt này ma hắn thế mà xưng hô trương linh sơn bị ma lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh đến có thể bị b ạ n h nguyên chân xưng là ma giống như là mạnh nguyên chân thừa nhận mình không bằng đối phương tiêu ngạo như bạch l ã o đại thế mà chính miệng thừa nhận không bằng đối phương có thể thấy được trương linh sơn mang đến cho hắn áp lực lớn đến bao nhiêu mà lại bạch nguyên t r â n còn nói hy sinh tất cả đây là ý gì những người khác có thể không hiểu nhưng là huyết ma quất ma chở bát ma toàn bộ đều hiểu đây là m u ố n đ ể bọn hắn hy sinh hết tất cả thuộc hạ a chiến quả này thật sự là sinh tử tồn v ó n g chi chiến là bọn hắn suốt đời gặp phải lớn nhất nguy cơ coi như thắng cũng chỉ biết lưu bọn hắn lại chín đại ma đầu người cô đơn khí huyết thân hổ da mặc kệ người khác có phải hay không còn lâm vào đang khiếp sợ bên trong Huyết thứ ma cái những ấ t h ư này nhân mã bổ sung thật giống như cho khí huyết thần hồ tăng thêm một mùi lửa trong chốc lát khí huyết thần hồ bên trong liền sinh ra gạo t h é t thanh nhâm cuối cùng ngưng tụ ra một tấm màu máu mắt to giữ tận lấy siêu trương linh sơn đánh tới đến hay lắm trương linh sơn mừng rỡ thân hình đột nhiên biến lớn t h i triển cùng chế biến mở ra miệng to như chậu máu hướng phía kia khí huyết thần hồ màu máu mặt to liền nuốt đi qua muốn chết huyết ma cười lạnh một tiếng t i ể u tử này thật sự coi chính mình vô địch dám trực tiếp thôn vệ mình khí huyết ma mặt cái này một n g ụ m t i ể u tử ngươi phạm là nuốt v à o chắc chắn sẽ bị tức huyết ma mặt ô nhiễm toàn thân khí huyết hỗn loạn cuối cùng khí huyết bạo phá mà chết、Phúc. huyết ma đột nhiên một n g ụ m máu tươi phun ra sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hai mắt để lộ ra vô cùng không thể tin làm sao có thể đây chính là mình lấy khí huyết thần hồ cô độc mà ra khí huyết ma mặt chính là hắn suốt đời lớn nhất kế tác nếu là tại cựu châu đại lục phong thích chí ít có thể diễn s á t một châu người nhưng là bây giờ thế mà bị trương linh sơn một ngụm mất mất khoảnh khắc luyện hóa làm sao có thể a tiểu t ử này trong cơ thể đến tột u cùng có đồ vật gì vì cái gì có thể làm được điểm này bọn hắn đến tột u cùng chọc chính là q u á i vật gì a đừng có giết ta huyết ma đột nhiên phát giác được trương linh sơn ánh mắt t r ô n g lại đội vàng teo to ta có thể thi triển khí huyết thần hộ giúp ngươi thu thập khí huyết ta mang o ạ i đạo cũng xứng giúp ta trương linh sơn cười lạnh một tiếng tay phải bồ một cái xương cốt tăng gọn trong nháy mắt liền đem không trung khí huyết thần hồ tóm vào trong tay sau đó nhét vào trong miệng r ắ t băng một tiếng cắn nát đều nuốt vào trong bụng cùng lúc đó hắn tay trái nô ra đem huyết ma bắt lấy lại làm một bụng nhét vào trong miệng thôn vệ a a cốt ma một tiếng thê lương kêu to không nói hai lời trực tiếp xoay người bỏ chạy trước mắt một màn này so với lúc trước trương linh sơn hấp thu nàng hoàng tuyển lô một màn kia càng kinh khủng a cốt ma vốn là đối trương linh sơn l ò n g mang e ngại trong đầu có bóng ma quanh quần không tiêu tan giờ phút này tức thì bị dọa đến đạo tâm vỡ vụt nơi nào còn dám cùng trương linh sơn tranh phong muốn chạy trốn trương linh sơn miệng bỗng nhiên mở ra phát ra giống to cho ta xuống tới ẩm ẩm thiên lôi cuồn cuộn gào thét mà tới trên không trung ngự phong chạy trốn cốt ma trong nháy mắt liền bị trương linh sơn hổ báo lôi ẩm quyết lôi ẩm chấn động đến đầu váng mắt hoa bịch một tiếng liền ngã nhào trên đất siêu trương linh sơn trong nháy mắt này tốc độ tăng gọt gấp năm lần đồng thời thi triển hồng vận chân thân lấy năm cái phân thân đem những người khác ngăn lại ngăn cản đối phương cứu viện cốt ma nhỏ xương hồng ma phát ra thê lương teo to trương linh sơn ta giết người hồng hà huyết kiếm vạn kiếm quy tông giết cho ta a lô c cục. trương linh sơn một ngụ m đem cốt ma nuốt vào bụng về phần cốt ma trong cơ thể hoàng tuyền lô tự nhiên mà vậy cũng cùng một chỗ nuốt vào trong bụng cái này cốt ma bởi vì đánh mất đấu trí ngay cả hoàng tuyền lô cũng không kịp kích phát liền bị trương linh sơn tận diện chúng ma tâm đầu không khỏi vừa hãi vừa sợ lúc này mới vừa mới bắt đầu bọn hắn bên này liền hao tổn huyết ma cùng cốt ma hai viên đại tướng càng đáng sợ chính là cái này hai viên đại tướng hao tổn đối với người ta trương linh sơn nhưng không có tạo thành mảy may hao tổn ngược lại còn để trương linh sơn đem bọn hắn thốn vệ vì trương linh sơn cung cấp trợ lực thế thì còn đánh như thế nào mọi người cùng nhau ra tay đừng cho hồng ma một mình phân chiến b ạ c h nguyên chân phát ra gấp giọng giống to trước đó bởi vì trương linh sơn hỏa diễm đao chi vi thế ngoài dự liệu đánh bọn hắn một trở tay không kịp dẫn đến vừa mới khai chiến liền hao tổn hai người nhưng cũng nhiều thua thiệt huyết ma cùng c ố t ma vì bọn họ những người khác ngưng tụ sát t r i ê u tranh thủ thời gian dưới mắt hồng ma hồng hà huyết kiếm đã phép chạm ma xuống như vậy bọn hắn những người khác sẽ phải lập tức đi theo ai chỉ có bắt lấy cái này nản năm một thờ thời cơ b u c phát tất cả sát chiêu đem trương linh sơn chém thành mướn mảnh mới có thể không h ư ở n g huyết ma cùng cốt ma hy sinh a. giết cho ta. b ạ c h ma gào t h é t như ý t h ầ n đ ồ n g nghiền ép ầm ầm. cao trăm trượng đại đ ồ n g từ trên trời giáng xuống, tựa như rủ xuống trời cự lòng, h ư ớ n g phía trương linh sơn gào t h é t mà đi. ra thiên tán che đậy tất cả sáng ngợi, thôn vệ trương linh sơn hỏa diễm. hắc ma ngực nổ tung một đường màu đen ô lớn, điên cùng xoay tròn che khuất bầu trời, lại thật đem trương linh sơn ngọn lửa trên người che đậy, làm trương linh sơn ngọn lửa trên người khí tức đều yếu đi chí ít ba thành. vạn kiếp tượng cho ta va chạm. n ê ma thân thể đột nhiên cứng ngắc bất động tiếp lấy cái này đến cái khác cùng hắn giống nhau như nút tượng đất từ trong cơ thể chạy mà ra hướng phía trương linh sơn điên cuồng va chạm mà đi bát phương định phong kỳ cho ta định phong ma trong tay nắm lấy một cây màu xám cờ xí trong nháy mắt chia ra làm tám hướng phía bốn phương tám hướng b a y đi hình thành từng đạo đường vân tựa như vô hình người lớn đem trương linh sơn bao ở trong đó i ệ u tiên mây mù che đậy che đậy hắn mắt phong bế hắn biết vân ma thân hình khé động đúng là bản tôn hóa thành từng đạo mây mù quấn quanh ở trương linh sơn quanh thân các nơi che đậy thứ nhất các cảm giác treo núi lớn chân áp sa ma cầm trong tay một chiếc đại ấn hóa thành núi non trùng điệp hướng phía trương linh sơn nệm như điên m ạ đi tại chỗ rất xa hắc bên trên không hạ quang nhìn xem cái này v ị thiên diệt địa một màn trong lòng sợ hai thằng phục chín đại ma đầu cùng nhau liên thủ danh xưng có thể đánh vỡ cựu châu đại lục tiến tới tái tạo quy tắc đại s ắ t t h i ê u bây giờ chỉ nhằm vào trương linh sơn một người phong thích liên một trận chiến này cái này trương linh sơn liền có thể tên lưu sử sách quả nhiên là kinh tiên động địa không thể tưởng tượng nổi bất quá hắn cũng dừng ở đây rồi hạ quang lắc đầu hắn cũng không tin cái này trương linh sơn còn có thể chống đỡ được trước đó hắn hiệu triệu bạch nguyên chân bọn hắn tiến vào hát quyền là không nghĩ tới bọn hắn thế mà cam tâm từ bỏ l à t út i ể u châu đại lục ngược lại đem đ ạ i sát chiêu dùng để đối phó trương linh sơn mà dưới mắt b ạ c h nguyên chân đã làm ra cái này kinh người quyết định đồng thời biến thành hành động như vậy hắn trương linh sơn tự nhiên chết không thể chết tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi ba điểm năng lượng tăng gọn đoạt xá chương bốn trăm chín mươi ba điểm năng lượng tăng gọn đoạt xá ầm ầm ầm ầm phanh phanh phanh thiên diêu địa động sơn hà lật toàn bộ bá vương động lấy hồng phấn sơn trang vì trung tâm phạm vi mấy trăm dặm đều bị b ạ c h nguyên chân trở b ả y đại ma đầu liên thủ sát chiêu liên lụy chỉ một thoáng bụi mù nổi lên m ộ n phía cả vùng không gian đều bị màu xám đen sương mù bao phủ để cho người ta không nhìn thấy cảnh tượng bên trong giờ khắc này tựa hồ bạn bật im tiếng mọi người cái gì đều nghe không được chỉ có thể nhìn thấy cái này màu xám đen sương mù chết sao hạng quang roi mắt nhìn về nơi xa muốn thấy đến tột cùng đột nhiên một đạo hỏa quang từ màu xám đen trong sương khói nổ lên bịnh một cái giấm phá một làn khói mù tựa như đ i ệ mang thẳng đến cứng ngắc bất động n e ma mà đi không n e ma phát ra rít lên một tiếng hắn bạn tiếp tượng toàn lực bộ u c phát về sau tự thân liền không thể không lâm vào cứng ngắc bên trong nếu như là dưới tình huống bình thường một khi mình bộ u c phát bạn tiếp tượng địch nhân tất nhiên chết không thể chết cho nên dù là mình lâm vào cứng ngắc bên trong cũng không quan trọng thú h ổ mình chưa hề đều không phải là một người chắc chắn sẽ có tổ đội ma đầu giúp hắn hộ pháp nhưng là hiện tại tất cả ma đầu đều thi triển riêng phần mình sát chiều toàn bộ lâm vào suy yếu bên trong ai có thể cho hắn hộ pháp liền nghe đến nê ma tiếng thét chói hai im bật mà rừng Thân thể n bị g ọ ẩm ẩm đại điệu đột nhiên một trận run r à y liên gặp một trận trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên cành lá ung tùng sinh ra kim quan g nóng ánh p h n m ở vào thông thiên đại thụ phạm vi bên trong người đều bị cái này kìm quan nóng ánh ảnh hưởng bị quan mang chấm nhiếp bị tức hơi thở chấm nhiếp từng cái ngây người bất động mắt lộ ra vẻ mờ mịt yêu hóa kim diệp bổ đệ thụ đặc hiệu nhưng mê hoặc lòng người trí phanh phanh phanh phanh chỉ gặp đại thụ thành hình về sau hắn trên cành tây lại một nháy mắt sinh trưởng ra chín đầu đại xà phân biệt hướng phía bạch nguyên chân bọn người gào thét mà đi huyền quy biến cựu đầu huyền vũ bạch nguyên chân hạng quang phát ra một tiếng kêu to nhanh chóng sáng suốt ông bạch ma bạch nguyên chân bỗng nhiên một cái giật mình nhìn thấy trương linh sơn biến hóa tâm thần cực c ấ n không dám có chút chần trở lập tức thu hồi như ý thần đồng sau đó hóa thành một vệ kim q u n g cấp tốc hướng phía hạng quang bay đi chỉ có hát quên có thể để hắn tranh né sống tạm xuống dưới trước mắt cái này trương linh sơn hoàn toàn không phải nhân loại chính là ma đầu bên trong ma đầu không thể địch bọn hắn chín đại ma đầu có thể l à t út cựu châu đại lục đại sát t r i ề u dùng để đối phó hắn trương linh sơn một người thế mà đều không thể đem nó diệt sát tuy nói bọn hắn đại sát t r i ề u là phạm vi tính tổn thương đối đơn độc người tổn thương không đủ tập trung sẽ bị phân tán đến địa phương khác lực sát thương tương đối yếu đi một chút nhưng là yếu hơn nữa một chút cũng không nên yếu đến ngay cả một người đều rét không chết đi cho nên chỉ có thể nói rõ cái này trương linh sơn nhụt thân đã cô đ ộ n g đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh tuyệt không phải mình có thể địch nổi tồn tại dưới mắt ngoại trừ đ ặ m mệnh không còn hai đường bạch lão đại cứu ta hát ma nhìn thấy bạch nguyên chân nội hành đ à o tẩu nhịn không được phát ra một tiếng la hét thế nhưng là hắn thanh â m vừa mới phát ra liền bị đầu rắn một mụn nuốt vào cùng lúc đó hắn che khuất b ầ u trời giả thiên tán cũng bị trương linh sơn bung ra n h á n h cây một tay lấy hắn ma khí hút khô phấp cạch ra thiên tán lên tiếng mà rơi toàn bộ thế giới lập tức rốt cục sáng ngợi lên giết ta muốn giết người a hồng ma phát ra giữ tợn giống to toàn thân máu thịt bé bét còn tại kiệt lực k h ô n g chế hồng hà huyết kiếm hướng phía trương linh sơn trùng sát mà đi n ó mạnh hết đà trương linh sơn cười lạnh một tiếng tiện tay một phát bắt được hồng hà huyết kiếm liền đem nó tan thành phân v ụ về phần hồng ma bản thân tự nhiên cũng bị đầu rắn n u ố t hết ai tiên phong đạo cốt vân ma phát ra thở dài một tiếng trời không cùng ta có thể làm gì l ộ c cổc. l ờ i còn chưa dứt hắn cũng bị nuốt vào bụng rắn hắn khống chế cựu thiên mây mủ che lậy tùy theo tán loạn hóa thành từng đạo xương trắng bị trương linh sơn cái mũi khẽ hốc đều thu nhập bí phủ bên trong luyện hóa cái này vân ma dù sao cùng cái khác ma đầu khác biệt chính là mây trắng đất đạo ma khi yếu kém chính thích hợp bị hấp thu nhẹ trong chi khí bí phủ luyện hóa giống như hắn thích hợp bị bí phủ luyện hóa còn có phong ma cùng sa ma mà theo phong ma sa ma cũng bị trương linh sơn n u ố t vào hai ma đầu chỗ làm bắt p h ư ơ n g định phong kỳ cùng trèo đ u ố i lớn cũng đi theo tán loạn thành s ư ơ n g trắng rơi vào trương linh sơn bí phủ bên trong những này kỳ vật đều là ma đầu tự thân l n dưỡng tạo thành coi như trương linh sơn nắm bắt tới tay cũng không cách nào sử dụng dù là có thể sử dụng không có ma đầu vào dưỡng những n à y kỳ vật cũng không phát huy ra vốn có hiệu quả cho nên toàn diện hóa thành bột mị luyện hóa hết ngược lại là bọn chúng kết cục tốt nhất hô làm xong đây hết thảy trương linh sơn thật dài địa hô m ộ t hơi trận chiến này mặc dù thắng nhưng là t h ụ thương không nhẹ những này có thể bị thiên diện địa đại s á t chiều đem hắn toàn thân trên giới ra thị t xương cốt đều đều xé rách cũng nhiều thua thiệt bọn gia hỏa này sử dụng đều là tà ma chi lực vừa vặn có thể bị hấp thu luyện hóa thành điểm năng lượng và không mình không nhất định có thể chống xuống tới cũng may tất cả đều kết thúc điểm năng lượng chín mươi kinh nhiều như vậy trương linh sơn trong lòng rực rỡ kiếm lời không hưởng công mình tự mình đến như thế một chuyến chín cái ma đầu mặc dù bệnh nguyên chân chạy nhưng là tăng thêm bị mình hấp thu luyện hóa những cái kia tà ma lén lút lâu la tổng cộng cho mình tiến tới chín mươi kinh điểm năng lượng không hổ là làm hại nhiều năm l á o ma đầu a còn có trong cơ thể của bọn họ vẩn dưỡng những cái kia trí bảo kỳ vật giống vậy vì chính mình cung cấp số lượng lớn điểm năng lượng cảm tạ bọn hắn v ạ năm tiếp xúc toàn bộ thành hắn trương linh sơn quần áo cưới nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống trương linh sơn đem ánh mắt đặt ở sinh chi quy tắc cùng tử chi quy tắc cái này hai cột sinh chi quy tắc nhập môn không mười kinh tử chi quy tắc nhập môn không mười kinh thêm điểm không có gì có thể nói hai loại quy tắc chủ yếu là một loại l ĩ n h ngộ chi lực nhục thân cùng thần thức đối hắn đều không có hạn chế cho nên chỉ cần có thể lượng điểm đầy đủ liền có thể trực tiếp thêm điểm thế là không đến một lát hai loại quy tắc liền lắc mình biến hóa đột phá tiểu thành sinh chi quy tắc tiểu thành không một trăm kinh tử chi quy tắc tiểu thành không một trăm kinh hoa trương linh sơn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn ngập không cách nào nói rõ lực lượng thương thế trên người tại sinh chi quy tắc ra chỉ dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục mà chết chi quy tắc thì đem miệng vết thương bị chín đại ma đầu mà khí ô nhiễm bộ phận trừ bỏ bằng nhanh nhất tốc độ tỉnh hóa tự thân như thế nửa ngày thời gian trôi qua trương linh sơn liền lại khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong thậm chí cảm giác so trước đó mạnh hơn mấy phần xem ra h ấ p thu luyện hóa những ma đầu này chẳng những tăng lên điểm năng lượng lục thân cường độ cũng đã nhận được tăng trưởng còn có bảy mươi kinh điểm năng lượng tạm thời liền không thêm để nói sau trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ dưới mắt trước đ ê m hạ quang h o á t vô dạ cùng b ạ c h nguyên chân diệt mới là vương đạo mà tại diệt bọn hắn trước đó hắn muốn đem cái này một mảnh địa giới cùng trước đó chỗ đường tắt địa phương toàn bộ đều đốt thành một mảnh đường băng thẳng nhỏ tiểu bá vương động đã không có tồn tại ý nghĩa sau đó hắn một bước một cái dấu chân đốt núi đốt thạch cả phiến thiên địa đều bị ngọn lửa chối nhổ dần rốt c ụ n trương linh sơn đi tới hp trước đó đốt hắn không nói hai lời trực tiếp thả ra hỏa lòng hướng phía hp trên không liền chạy tới phốc phốc phốc hát bên thượng tầng lũ h á c linh từng cái phát ra kêu trên thanh â m trong nháy mắt bị đốt thành hư vô bị trương linh sơn một cái múi hút vào hư p h ụ đây cũng là c h ỗ t ố t trương linh sơn trong lòng mừng rỡ khí huyết hỏa t r ù n g điên của một phát kinh khủng hỏa diễm như là nắp nổi đem toàn bộ hát bên trên không đều triệt để b ả o trùm vô luận là chạy chậm vẫn là chạy nhanh h á c linh chỉ cần đụng chạm lấy h ỏ a diễm liền bị đều đốt thành điểm năng lượng hát bên phía dưới mạnh nguyên chân run l ư ờ bảy phát ra không thể tin thanh â m làm sao có thể làm sao có thể hắn ngay cả hát bên đều có thể đốt trời muốn diệt ta sao hạ quang trầm giọng nói đừng hốt ho hắn chỉ có thể đốt hát quen trên không ngọn lửa kia chúng liền tầng đều không thể đột phá phạm la tiến vào trung tầng liền sẽ bị hát quen bên, bên trong lực lượng thôn vệ hết coi như hắn muốn từng bước một từng bước xâm chiếm cũng phải tốn hao không ít thời gian nhân cơ hội này ngươi nhanh câu thông báo vương động thiên đạo mượn nhờ thiên đạo lực lượng đem nó nghiền ép khu trục mạch nguyên t r â n có chút tỉnh táo lại lại c a o mày nói sao là thiên đạo nếu là phương thiên địa này có thiên đạo cũng sẽ không mặc cho chúng ta bị kẻ này lấn ép thê thảm như thế hạ con nói ngươi là thật không hiểu vẫn là bị sợ tròn váng phạm la tồn tại đều có thiên đạo ngươi bố trí một cái chợ pháp trong trận pháp ngươi chính là thiên đạo bá vương động vùng thế giới này nếu không có thiên đạo liền căn bản không có khả năng tồn tại ngươi sở dĩ cảm giác không đến chỉ là bởi vì thiên đạo còn rất nhỏ yếu hoặc là không có thành hình nhưng là dưới mắt chính là sinh tử tồn b o n g thời khắc cái này trương linh sơn đều muốn đem toàn bộ bá vương động hủy thiên đạo lại bo bo giữ mình cũng nhất định phải giúp ngươi đem nó diệt sát cho nên ít nói lời vô ích lập tức bắt đầu câu thông hạ quan g nghiêm nghị thúc giục mạnh nguyên chân trầm mặc một hồi nói liền thế còn nước còn tát nếu như câu thông không đến đó chính là trời muốn d i t a dứt lời hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển công pháp b ạ c h nguyên chân công pháp chính là từ xuất sinh lên liền kèm theo công pháp xem như bá vương động ban cho trời sinh công pháp cho nên vận chuyển công pháp này liền có nhất định khả năng câu thông đến cái gọi là bá vương động thiên đạo nhưng là theo thời gian trôi qua b ạ c h nguyên chân phát hiện mình cái gì đều câu thông không đến không nói ngược lại bị hắc quên bên trong hắc linh đem nhục thân cho ăn mòn tương đạo hắc linh chi lực bắt đầu công kích mình thần thức muốn đem mình c ố này thể xác chiếm làm của riêng đáng chết mạnh nguyên chân sắc mặt khó coi tới cực điểm mà rất nhanh sắc mặt của hắn liền không thể dùng khó coi để hình dung kia là cực hạn sợ hãi hạng quang ngươi ha ha ha hạng quang tiếng cười to chuyển đến xuân tài nơi nào có thiên đạo nếu là có thiên đạo còn có thể mặc cho vậy các ngươi bị trương linh sơn khi nhục đều không lấy thiên địa quy tắc nghiền ép sao ngươi thật sự là ngu x u â n đến có thể như thế xuân tài chứ i cứ bộ này thể s ắ c đúng là lãng phí thuộc về ta phúc b ạ c h nguyên t r â n một n g ụ máu m tươi phun ra dẫn không kèm được nhưng là càng nhiều thì là tuyệt vọng trước đó tin vào h ạ quang tri n ô n để cho mình bị hắc linh ăn mòn vốn là thụ thương thể s á t trở nên càng thêm suy yếu mà thần trí của mình hoàn toàn dựa vào bộ này nhục thân mà tồn tại kém xa hạ quan g thần thức cường đại dưới mắt đã mất đi nhục thân làm trèo trống thần thức lại bị hắc linh sung kích thêm nữa hạ quan g cũng kẻ này thế mà cũng giống như h o á t vô dạng học xong k h ô n g chế hắc linh chi lực b ạ c h nguyên t r â n hoảng sợ phát hiện trong đầu của mình đã biến thành chiến trường theo trong đầu hắc linh bị hạ quan g từng cái từng bước xâm chiếm luyện hóa mình cũng sớm muộn sẽ bị hạ quan luyện hóa hạ quan đ ư n g dây ta chúng ta liên thủ đối kháng trương linh sơn còn có xinh lộ nếu là chỉ con ngươi một người ngươi tất bị trương linh sơn d i ệ t sát b ạ c h nguyên chân vội vàng kêu lên hạng quang c ư ờ i to ha ha suất tài ta thiếu hụt chính là một bộ nhục thân chờ ta cầm xuống ngươi bộ thân thể này ta liền thực lực tăng nhiều liền có thể thuận lợi chạy thoát ngươi thể xác có thể tại ta dẫn đầu xuống dưới chạy đi chính là đại hạnh ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là ngươi chết không yên lành b ạ c h nguyên chân biết mình xong đời nghiêm nghị nguyền rủa nói ta nguyền rủa ngươi bị trương linh sơn nghiền xương thành trò ăn sống mất tươi hạng quang hừ lạnh một tiếng ta hấp thu h o ắ vô dạ hư không đột pháp cùng hắc linh trí lực toàn bộ hắc bên chính là địa bàn của ta h á n trương linh sơn tới cũng phải nằm lấy ta cho dù giết không được trương linh sơn nhưng là chạy ra bá vương đậu có thể nói không cần tốn nhiều sức vậy chờ ngươi cùng hắn tự mình giao thủ ngươi liền không nói như vậy b ạ c h nguyên t r â n lưu lại một câu nói như vậy liền hồn phi phát tán tan biến tại giữa thiên đ i ệ m cùng lúc đó hạ quan g thuận lợi nhập chủ thân thể xác không chế cổ b ậ n mẹo đốn éo trên mặt lộ ra khoai ý biểu lộ cuối cùng là có đ ư ợ c nục thân a hoặc vô dạng nục thân hắn trướng mắt cho nên vẫn luôn không có chứng cứ hắn một mực nhìn chúng chính là trương linh sơn n ụ thân đáng tiếc vô luận như thế nào cũng không chiếm được lùi lại mà cầu việc khác cầm xuống b ạ c h nguyên chân nhục thân mặc dù không thể so với trương linh sơn nhục thân người tiên nhưng là nhìn chung thiên hạ có thể cùng b ạ c h nguyên chân nhục thân sánh ngang cũng không nhiều nói tóm lại trương linh sơn lần này n á o t r ò đến lợi lớn nhất ngược lại là hắn hạ quang ha ha ha hạ quang tâm tình thật tốt cảm giác mình chiếm hết tiện nghi nhưng là khi hắn ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt liền không khỏi trầm xuống chỉ gặp trương linh sơn hỏa diễm đã xông phá hp bên trung tâm khu vực bắt đầu h ư n g phía hp bên dưới đáy lan tràn mà tới ra hòa này muốn lấy lúc trước hắn đốt núi đốt thạch thủ đoạn tiếp tục đem toàn bộ h quen cũng sai bằng thật là một cái tên điên làm như vậy đối với hắn đến tột cùng có chỗ tốt gì đơn giản không thể nói lý nhưng đối mặt trương linh sơn biển lửa đại thế từng bước một n g h i ề n ép mà đến hạ quan g bản thân cũng không thể tránh được chỉ có thể l ặ n g lặng chờ đợi thời cơ hắn cũng không tin cái này trương linh sơn một chút không biết mệt mỏi phàm là hắn biển lửa đại thế có một tia ba động hạ quan g liền có tự tin thi triển hư không đội pháp từ đó đào thoát mà ra mà chỉ cần rời đi bá vương động như vậy trên trời dưới đất theo hắn có thể đi trương linh sơn lợi hại hơn nữa còn có thể đem toàn bộ cựu châu đại lục cũng cho đốt cái không chừa mạnh g i á c cùng trương linh sơn giao thủ cái này mấy lần thêm nữa quan sát trương linh sơn cùng b ạ c h nguyên chân đám người chiến đấu hạ quan g ra kết luận đó chính là trương linh sơn n h ụ thân tuy mạnh yêu hóa biến hóa đa đoan nhưng tốc độ kia là yếu hạn g chỉ cần mình sử dụng hư không đ ộ t pháp tất có thể chạy ra nhưng là hắn nhưng lại không biết hắc bên bên ngoài trương linh sơn ở một bên lấy biển l ử a đại thế hấp thu luyện hóa hấp bên hắc khí đồng thời cũng mở ra bảng nhìn về phía trong đó một cột hồng vân đạo pháp nhập môn không một trăm ư c màu xanh lá đặc hiệu hồng vân chân thân tích phát lúc nhưng tại thời gian nhất định bên trong có được năm cái phân thân mỗi loại có được bản thể tám mươi chiến lược cùng mười ý thức thu hồi phân thân trong nháy mắt bản thể chiến lược nhưng ngắn ngủi tăng lên đến năm trăm tinh thần lực ngắn ngủi tăng lên đến một trăm năm mươi ngự phong giá vân cách phát lúc trong nháy mắt tăng lên năm trăm tốc độ di chuyển tùy thời ở giữa trôi qua chậm rãi giảm tốc đến bình thường thêm điểm trương linh sơn ra lệnh một tiếng hồng vân đạo pháp đối nhục thân cùng tinh thần lực đều có yêu cầu cho nên trước đó vẫn luôn là màu đỏ không thể thêm điểm nhưng mình trải qua cái này mấy lần nhục thân rèn luyện thêm nữa tinh thần lực tăng lên về sau hồng vân đạo、pháp. đã có thể đột phá hơn nữa còn làm màu xanh lá đại biểu đột phá cũng không tiêu hao mảy may khí huyết vậy còn không thêm điểm chờ cái gì chẳng những phải thêm điểm mà lại muốn duy nhất một lần trực tiếp thêm đến cảnh giới viên mãn thấu chương xong chương 494, h ạ hầu minh đã lâu không gặp chương 494, h ạ hầu minh đã lâu không gặp hồng vân đạo pháp viên mãn đặc hiệu hồng vân chân thân kích phát lúc nhưng tại thời gian nhất định bên trong cũng có được chín cái phân thân mỗi loại có được bản thể một trăm chiến lực cùng ba mươi ý thức thu hồi phân thân trong nháy mắt bản thể chiến lực nhưng ngắn ngủi tăng lên đến gấp mười tinh thần lực ngắn ngủi tăng lên đến ba trăm bảy mươi ngự phong giá vân k í c h phát lúc trong nháy mắt tăng lên gấp hai mươi lần tốc độ di chuyển tùy thời ở giữa trôi qua chậm rãi giảm tốc đến bình thường、tốt. trương linh sơn vừa lòng thỏa ý hồng vân đạo pháp đột phá đến viên mãn mặc dù cần điểm năng lượng không nhiều nhưng là mang tới tăng lên nhưng nhiều lắm không hổ là từ vừa mới bắt đầu liền bị bảng thôi diễn ra tốt công pháp so với những công pháp khác là ngoại lai、like、công pháp hồng vân đạo pháp thì là lấy viên trời thả hành vấn pháp làm cơ sở từ bảng tự mình thôi diễn ra công pháp cho nên hắn đặc hiệu tăng thêm là nhiều nhất chính là bản thân n h i tử hạng quan g cùng hoắc vô d ạ hai người này đặc biệt có thể chạy từ trong tay của ta trốn qua mấy lần lần này để bọn hắn chạy cái thử một chút trương linh sơn trong lòng cười lạnh lấy mình bây giờ thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp hai mươi lần tốc độ đừng nói hạ quan g cùng hoắc vô d ạ dù là chính là trương gia lão tổ lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt mình cũng có thể đem nó một phát bắt được cái này hắt bên thế mà còn không có bị thiêu khô phạm vi không thể bảo là không lớn không biết phía dưới có cái gì độ tốt trương linh sơn nghĩ như vậy liền không có ý định ôm cây đợi thỏ mà là muốn xuống dưới tìm tòi lư thực dù sao hắc bên còn thừa hắc khí đã l ắ c đắc không có mấy phía dưới tình huống trên cơ bản nhìn một cái không sót gì căn bản không có khả năng mang đến cho mình bất cứ thương tổn gì thế là hắn thả người nhảy lên siêu một đường ba động đột nhiên từ đằng xa lướt qua trương linh sơn ánh mắt ngưng tụ lập tức thi triển hồng vân đạo pháp đội kịp mà không khỏi hắc bên bên trong còn có người d ấ u kín thi triển kế điệu h ổ lý sơn hắn đồng thời kích phát hồng vân chân thân cùng ngự p h o n g giá vân đặc hiệu hồng vân chân thân phóng xuất ra chín đạo phân thân chấn thủ h ắ c bên bản t ô n thì lại lấy ngự phóng giá vân b ộ c phát ra gấp hai mươi lần tốc độ hướng phía kêu ba động bay trốn đi. cái gì hạng quang hoảng sợ biến sắc tâm thần run dậy dữ dội tiểu t ử này không phải không am hiểu thân pháp tốc độ à, thế nào đột nhiên trở nên như thế không hợp thói thưởng thế mà một cái chớp mắt liền theo sau cái này còn thế nào trốn trương linh sơn dừng tay ta không phải bạch nguyên trần ta là hạ quang ta nguyện đi theo ngươi ta trải qua thánh tháp biết bí mật trong đó chỉ cần ngươi không giết ta ta liền dẫn ngươi lên thánh tháp tại thánh tháp bên trong có thể t r ợ ngươi thành thánh hạng quang gấp giọng kêu to trương linh sơn mắt biết ai ngơ một tay lấy hắn cái cổ nắm bất kể hắn là cái gì hắc linh chi lực hoặc là b ạ c h nguyên chân như ý thần b ổ n g chi uy tại trương linh sơn bây giờ uy thế phía dưới hạ quan g căn bản liền thi triển cũng không kịp thi triển tựa như cùng một cái con gà con bị trương linh sơn tóm chặt lấy trương linh sơn chúng ta không oán không k i ừ u làm gì như thế ta dẫn ngươi đi thánh tháp giúp ngươi thành thánh lấy thực lực của ngươi thành thánh về sau tất có thể leo lên thánh tháp tầm cao nhất phi thăng thượng giới cũng không phải là không thể thà cho ta đi ta tất vì ngươi dọn sạch tất cả thành thánh trứng lại là ngươi trung thành nhất đầy tớ hạ quan lộ ra một mặt lấy lòng nụ cười trương linh sơn cười lạnh một tiếng dù vậy trương linh sơn lo lắng cái này lao yêu quái còn có cái gì chiêu số lấy quan vi rượu chi pháp cứ thế mà đem mạch nguyền chân thi thể xem một khắc đồng hồ xác định sẽ không chỗ sơ xuất lúc này mới đem thi thể thu vào trong chữ vận đại thi thể này đưa cho mọi mọi lượt thi tuyệt đối là nhất đẳng thi thôi không thể lãng phí bạch nguyên t r â n tên phế vật này bị hạ n g quan đoạt xá hoặc vô dạ đâu trương linh sơn lại lần nữa trở về h c t bên mặc dù không có nhìn thấy hoặc vô dạ thi thể nhưng nhìn thấy h c t bên dưới đáy có hoặc vô dạ y phục xem ra là bị mình tử chi quy tắc tiêu diện hóa thành hư vô mắt thấy h c t bên dưới đáy còn có số lượng lớn y phục có trời mới biết có bao nhiêu người đều chết tại h c quên bên trong trương linh sơn một cái đều không lãng phí đem toàn bộ h c t bên ngọn nguồn đều vơ vét một lần hàng ngàn hàng vạn túi chữ vật đều bị hắn thu nhập túi bao không gian bên trong những vật này đối với hắn tới nói không có tác dụng gì nhưng đặt ở linh sơn có thể dùng đến ban t h ư ở n g đệ tử dù là chính là c h ố n g không túi chữ vật đặt ở cựu châu đại lục cũng là có giá trị không nhỏ dù sao không phải ai đều có tư cách dùng túi chữ vật a đây là trương linh sơn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ rơi xuống hấp bên dưới đáy một vật phía trên đây là một viên lớn chừng bàn tay viên hạt châu chân bóng mặt ngoài nội bộ thì có một đoàn mây m ù màu đen q u a n quần mà toàn bộ hấp bên hắc khí tựa hồ cũng là từ đây trong hạt châu tiêu tán mà ra cảm giác có điểm giống lôi linh châu cùng phong linh châu là h á cám linh châu a trương linh sơn nghĩ, nghĩ. cũng không xác định vật này là cái gì nhưng vật này cũng xác thực không cách nào để vào trong túi chữ vật liền cùng lôi linh châu phong linh châu không có sai biệt thế là hắn liền đành phải cũng đem này hạt châu đưa đến túi bao không gian bên trong nhưng bởi vì vật này có chút kỳ dị hắn không quá yên tâm liền đem vật này bỏ vào phá trận bản phía trên phá trận bản chính là hắn giết huyền băng sơn sơn chủ bảo băng băng về sau từ hắn trên thân đ o ạ t được vật này ngoại trừ có thể dùng đến phá trận bên ngoài lúc đầu cũng là một cái trận pháp bản vừa vặn dùng để trói buộc cái này một viên h á cám linh châu mà thu hồi h á cám linh châu về sau trương linh sơn lại lần nữa dùng hỏa diễm đem hát quên đốt đi một lần quả nhiên sẽ không hắc khí có thể tạo ra có thể thấy được cái này hát cám linh châu chính là hát quên đầu mơn bá vương động bên này đoạn đường đã toàn bộ bị ta thanh lý hát quên cũng bị triệt để cắt quét lại không biết cùng hát quên bên kia là cái gì trương linh sơn mang t ỏ m ỏ ý nghĩ liên bắt đầu hướng hát quên bên kia bay đi frank một đường không h i ể u bình t h ư ớ n g đột nhiên ngăn cản tại trương linh sơn trước mặt mặt cho hắn như thế nào nệm như liên đều không thể đem bình phong này đánh nát k ó trách bạch nguyên chân cùng hạng quăng đều tránh trong hát quên mà không nghĩ tới hướng chỗ càng sâu đạo thì ra có thứ này cản trở trương linh sơn trong lúc nhất thời không biết nên cảm tạ lớp bình phong này vẫn là chán ghét nó nếu không phải này bình chướng ngăn cản bạch nguyên chân b ọ n người mình cũng không giết được bọn hắn nhưng cũng chính là bởi vì này bình chướng ngăn cản để hắn trương linh sơn không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu phương thế giới này rơi vào đường cùng hắn đành phải dẹp đường hồi phụ rơi đi bá vương đ ậ u trương linh sơn phát hiện toàn bộ bá vương môn đ ã trong không xem ra trước đó mình cùng hoác vô dạng hạ quan một trận chiến khiến cái này trước đó còn trong lòng còn có may mắn lưu tại nơi này đám gia hỏa biết nguy hiểm cũng không dám lại lưu tại nơi này siêu trên bầu trời đột nhiên rơi xuống hai người chỉ gặp một người trong đó lộn nào kêu lên tổ sư gia ta đem hạng hóa mang về, cầu tổ sư gia tha ta mạng xuất ra đầu ta bên trong cổ trùng cầu tổ sư gia tha mạng a chính là nhạc kinh lôi trước đó hạng quang để hắn đi đem hạng hóa mang về, đồng thời cho hắn trô mi tâm reo xuống một vật về phần là cái gì nhạc kinh lôi cũng không biết chỉ biết là vật kia càng không ngừng hướng mình trong đầu chui thúc giục mình hành động pham là mình chậm một bước chờ vật kia đem đầu của mình thôn vệ sạch sẽ mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ ai cho nên hắn thêm đủ mã lực thậm chí thiêu đốt tuổi thọ nắm chặt thời gian rốt cục tại lúc này đem hạng hòa mang trở về mà bởi vì đau đầu m u ố nức n hắn ngay cả quan sát bá vương môn tâm tư đều không có thấy được trương linh sơn một người liền lập tức đánh tới ngươi nhận l ầ m người trương linh sơn nhàn nhạt l ư ờ m nhạt kinh lôi một chút sau đó nhìn về phía hạng hòa cái này từng tại c h ấ n ma sử tuyển chọn bên trên cùng mình gặp qua một lần mười sáu tuổi thiếu niên giờ phút này trên mặt cũng nhiều một chút gian nan vất vả so trước kia thành thục mấy phần nhưng là tại trên mặt hắn càng nhiều thì là hoảng sợ trương linh sơn ngươi tại sao lại ở chỗ này chúng ta b à vương môn làm sao vậy vì sao không có bất kỳ a i hạng hòa phát ra nghiêm nghị thét lên trương linh sơn thở dài ngươi nói ngươi lúc này trở về làm cái gì ngươi thật đúng là cái thằng xui xẻo a có ý tứ gì hạng hòa biến sắc nhạc kinh lôi lúc này mới nhìn rõ người trước mắt này căn bản không phải hoác vô dạng mà là trương linh sơn mà lại cũng không phải bị hạng quan g tổ sư b ạ c xá trương linh sơn chính là chân chân chính chính trương linh sơn trương linh sơn xuất hiện ở đây h o á vô dạng cùng hạng quan nhưng không thấy chẳng phải là nói rõ hạng quan tổ sư bị trương linh sân diện Cầu trương linh sơn quát lạnh một tiếng sinh tử luân vịt bay ra rơi xuống nhạc kinh lôi trên đầu đem hắn linh hồn trong nháy mắt hút nhét tiến vào vòng bên trong lại bay trở về trương linh sơn hầu kết chỗ luyện hóa thành điểm năng lượng hạng hòa thời thế trong lòng hoảng hốt đây là thủ đoạn gì thế mà chỉ dựa vào một lời liền đem nhạc kinh lôi giết mà lại không thương tổn hắn độc thân chỉ diệt hắn linh hồn kinh khủng quá kinh khủng chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm nghĩ hắn hạng hòa còn tại truyền công tháp tìm kiếm bí pháp truyền thừa đâu mà người ta trương linh sơn cũng đã đạt đến tu v i như thế thực lực người với người tranh lệch há có thể to lớn như thế trương linh sơn đừng có giết ta nệ tình chúng ta đều là cùng một giới chấn ma sử tuyển chọn p h â n thượng frank h ạ hòa lời còn chưa dứt liền bị trương linh sơn một đường hỏa diễm đốt thành hư vô gia hỏa này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thực sự tìm không thấy cầu s i n tha thứ nói đến nói ra như thế một cái không có chút ý nghĩa nào lý do luôn cười hắn thực lực có yếu trương linh sơn ngay cả lưu hắn toàn thi ý nghĩ đều không có hắn hiện tại lưu thi thể kém nhất đều là nhạc kinh lôi bực này cấp bậc mạnh nhất là bạch nguyên chân cấp bậc này về phần hạng hòa căn bản không vào cấp bậc tinh khiết lớn p h i vật chuyện chỗ này có thể đi về trương linh sơn liếc nhìn bá vương môn một tuần huy sái ra một đường hỏa diễm đem nơi đ â y triệt để nhóm l ử a liền cưỡi gió mà đi rời khỏi nơi này lấy thực lực của hắn bây giờ tiện tay xé ra liền có thể tiến vào vụ giới bên trong sau đó tại vụ giới mạnh mẽ đâm tới bất kể hắn là cái gì sương mù yêu t à dị ngay cả hắn một cọng lông đều không đả thương được liền bị đốt tử hóa làm điểm năng lượng trước đó hắn có thể từ linh sơn nhanh chóng chạy đến b á v ư ơ n g môn chính là dùng cái này sức mạnh áp đảo m ạ tới lần này trở về tự nhiên cũng là như thế mạnh mẽ đâm tới không có chút nào che lấp t h ẳ n g tắp liền hướng vụ giới ngọc châu địa giới bước đi vũ giới ngọc châu địa giới nam cái người mặc đạo bào thanh niên nam nữ thận trọng đi về phía trước cuối hàng nữ tử cầm trong tay một cái la bản tựa hồ đang tìm kiếm phương hướng đội mũ chính giữa nam tử thì cầm trong tay một cái kim trùng phóng xuất ra màu vàng hình chung q u a huy đem bọn hắn năm người ba o ở trong đó bảo hộ lấy mà đội ngũ phía trước nhất thanh niên thì biểu lộ nghiêm trọng thời khắc quan sát một phía sợ có không cũng biết chi vật đột nhiên xuất hiện người thanh niên này thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn tóc dài phiêu tán ở sau góp sau lưng có một cây t r ư ờ n g t h ư ờ n g khí vũ như ngang n nếu như trương linh sơn ở chỗ này liền sẽ một chút nhận ra người này không phải người khác chính là lúc trước cùng mình giao hảo đạo quang cửa đệ tử hạ hầu qua chỉ là so với lúc trước chỉ là một cái tương đối bình thường đạo quang cửa đệ tử thời khắc này hạ hầu qua hiển nhiên đã trở thành đạo quang cửa thiên tài chân truyền đệ tử vô luận là trên tay trường thường cùng quần áo đều súng hơi đổi pháo cùng lúc trước không thể so sánh nổi mà lại phía sau hắn cái này bốn cái sư đệ sư muội cũng đều là không tầm thường cầm trong tay đều là đỉnh tiêm pháp khí dù là chính là mặc quần áo cũng đều là đỉnh tiêm pháp khí chính là có thể che đậy khí tức đỉnh tiêm pháp khí người mặc như thế pháp khí đạo y ỉa theo lý thuyết bọn hắn căn bản không cần lo lắng sẽ có vụ giới tả dị nghe mùi vị tới nhưng là năm người vẫn là một bộ thận trọng bộ dáng bọn hắn tựa hồ tranh lẽ không phải vụ giới yêu tả hạ hầu hinh đã lâu không gặp một thanh â m đột nhiên đột ngột v ă n g lên để hạ hầu qua c h ờ năm người đều là tâm thần chấn động lập tức khẩn trương bốn phía quan sát chỗ tối tăm một cái cung tròn đồ vật đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt đón lấy một khuôn mặt tươi c ư ờ i liền từ cái nào cung tròn phía dưới xuất hiện phật viên hạ hầu qua hét lớn một tiếng sắc mặt lập tức g ầ m chầm tới cực điểm thì gia viên kia cung ánh sáng nhạt không phải khác chính là cái này phật viên thiền sư đầu chọc đầu bị vụ giới bên trong ánh sáng nhạt phản xạ hình thành sáng ờ i mà tại phật viên thiền sư lộ ra thân hình thời điểm bốn p ư ơ n g tám hướng cũng đi theo xuất hiện mười tám cái thân hình cao lớn kim giáp đồng nhân kim quan g môn thập bắt kim giáp đầu nhân hạ hầu qua sắc mặt khó coi tới cực điểm các ngươi thật đúng là để mắt ta lại phái ra một con lớn như thế đội ngũ đến ngăn c ả ta phật viên thiền sư c ư ờ i nói đạo quan g môn đệ nhất đệ tử thiên tài tuyệt hồn thương hạ hầu qua uy danh hiền hách như sống bên hai ai không biết ai không hiểu đối phó ngươi cũng không thể p h ấ t lờ a tuyệt hồn thương hạ hầu qua nghe nói hạ hầu qua ra tay chỉ cần một thương liền có thể đem địch n h â n tuyệt hồn và phách có thể nói đạo q u a n g cửa chiến lược đệ nhất tuyệt thế thiên tài bất quá không có ai biết hạ hầu qua thủ đoạn này cũng không phải chống rông mà đến hắn là tại trương linh sơn ngưng tụ vô tự chân kinh thời điểm đ ạ t được vô tự chân kinh thần thông quang mang tới lễ lúc này mới lĩnh ngộ được tuyển hồn chi pháp về sau một b ư ớ c một cái dấu chân ngày ngày lĩnh hội tu luyện mới tại cái này ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong trở thành đạo quang môn đệ nhất đệ tử thiên tài cũng cho nên có thể gánh này chức trách lớn mang theo bốn vị sư đệ sư mội lại tới đây chỉ là tin tức chẳng biết tại sao thế mà tiết lộ b ị kim quang môn phái tới phật viên thiển sư dẫn đầu thập bắt kim giáp đồng nhân ở đây ngắn cản hắn hạ hầu qua chiến lực kinh người tất nhiên có thể giết chết mười cái kim giáp đồng nhân nhưng là phật viên thiền sư một người liền có thể đem phía sau mình cái này bốn cái sư đệ sư mội toàn bộ giết dưới mắt cục diện này cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết nên như thế nào phá cục mà lại đối phương có thể như thế tinh chuẩn đi tìm đến chỗ phái ra chiến lược cũng đủ để khắc chế hắn hạ hầu qua nhất định có nội gian thấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi lăm nội gian là ngươi ta chính là linh sơn sơn chủ chương bốn trăm chín mươi lăm nội gian là ngươi ta chính là linh sơn sơn chủ a i là nội gian hạ hầu qua nhanh chóng nhìn lướt qua sau lưng sư đệ sư muội đáng tiếc cũng không có cách nào dựa vào nét mặt của bọn họ trông được ra dị dạng chỉ gặp mỗi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi tựa hồ cũng không ngờ rằng sẽ bị phật viên bọn người vây quanh hạ hầu sư minh ngài thân kiêm trách nhiệm ngài trước trốn chúng ta hiểm h ậ u ngài cầm trong tay kim trung sư để nói phật viên tiền sư cười to trốn trốn được sao hạ hầu qua đừng cho sư đ ệ của ngươi sư mội làm hy sinh vô vị kỳ thật các ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này bất động ba ngày sau chúng ta liền thả các ngươi rời đi ba ngày hạ hầu qua biến sắc các ngươi đã đánh lên chúng ta đạo quan cửa sơn môn nổi điên làm gì tại sao phải làm lưỡng bại câu thương chuyện làm như vậy đối với các ngươi có chỗ tốt gì phật viên thiền sư thở dài ta không biết có chỗ tốt gì ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi kỳ thật ta cũng không muốn đánh trận chỉ muốn một người yên lặng đưa phật n i ệ m kinh thế nhưng là thấp cổ bé họng thân bất do kỳ a hạ hầu qua hử lệnh ba ngày thời gian liền muốn diệt chúng ta đạo con cửa nếu là c h ấ n ma tông chờ định tiêm tông môn còn có thể làm được các ngươi kim quan g môn dựa vào cái gì phật viên thiền sư lắc đầu nói ta đây cũng không biết ta chỉ biết là ta nhận được mệnh lệnh liền đem ngươi ngăn lại ba ngày, ba ngày sau đó n g ư ơ i muốn đi chỗ nào liền đi nơi nào ta không xem vào nhưng là trong ba ngày ngươi nhất định phải cho ta ở lại đây hạ hầu qua sắc mặt khó coi tới cực điểm không chỉ là bởi vì hắn trên thân mang theo bí mật càng là bởi vì hắn phát hiện sau lưng bốn cái sư đệ sư m ộ i biểu lộ thay đổi bọn hắn tựa hồ đối với phật viên đề nghị rất động tâm đây cũng không phải là điểm tốt gì lúc đầu mọi người liền ở vào bị động yếu thế địa vị nếu là liên chiến ý đều bị đối phương dăm ba câu suy yếu còn thế nào đánh mọi người không nên tin phật viên chuyện ma quỷ tổ chim bị phá chứng có an toàn duy có liều mạng mới có thể đoạt được một chút hy vọng sống hạ hầu qua nghiêm nghị hét lớn cầm trong tay kim trung sư đệ lập tức tán thành nói sư minh nói không sai các không thể bị cái này con l ử a chọc l ử a thí chủ nói chuyện cũng quá khó nghe phật viên thiền sư lắc đầu mất hứng nói hai người các ngươi tự tìm đứng chết cũng không nên lôi kéo người bên ngoài ba vị các ngươi nói có đúng hay không phật viên con l ử a chọc chớ có mê hoặc sư đệ ta sư muội hạ hầu qua hét lớn một tiếng liền muốn ra tay đã thấy cuối hàng cầm trong tay la bản sư muội lui lại một bước nói hạ hầu sư minh ta lại cảm thấy phật viên thiền sư nói không sai chúng ta chỉ cần phối hợp hắn liền tốt vì sao muốn liều m ạ n g đâu chúng ta năm người coi như thật có thể đào thoát cũng chỉ có người một người có thể đào thoát chúng ta bốn người tất cả đều là cho người đẹp lưng hạ hầu qua ngươi thật đúng là quá í c t kỷ thì ra nội gian là ngươi hạ hầu qua trên mặt lộ ra không thể tin ánh mắt hắn hoài nghi tới những người khác liền không có hoài nghi tới vị này cũng chính là bởi vì đối người sư mội này cực kỳ tin tưởng mới có thể đem tìm đường nhiệm vụ giao cho hắn và bạn không nghĩ tới nàng làm đạo quan cửa môn chủ trực hệ hậu đại thế mà ăn cây táo rào cây sùng cam tâm tình nguyện làm dẫn đường đảng nàng đ ầ u góc thế nào d á n dấp kim quan g môn đến cùng hứa hẹn nàng chỗ tốt gì đàng kim diễm đôi mi thanh tú dựng lên q u ắ t hạ hầu qua ngươi không nên ngậm m á u p h u n g người rõ ràng là ngươi vì tư lợi không để ý chúng ta chết sống ngược lại vu hãm ta là nội gian ta nếu là nội gian trực tiếp âm thầm đánh lén làm gì mình nảy ra ngươi nảy ra là vì mê hoặc quan tâm hạ hầu qua quắt trói t a i hành động của chúng ta rõ ràng cực kỳ bí ẩn phật viên con lửa chọc lại như thế nào có thể tìm tới nơi này nhất định là ngươi đem chúng ta dẫn tới vòng vây của hắn bên trong ngươi không phải nội gian ai là nội gian đằng kim diêm nói ta nếu là nội gian trực tiếp đưa ngươi dẫn tới sương mù yêu chỗ sau đó cùng phật viên nội ứng ngoại hợp không cần hiện tại phiền thoái như vậy hạ hầu qua cười lạnh ngươi là không muốn dẫn sao ngươi là tìm không thấy sương mù yêu dọc theo con đường này yêu tả sớm đã bị người dọn dẹp sạch sẽ không biết nguyên nhân gì coi như còn có yêu tả cũng không dám xuất hiện mọi người không được cầm ĩ dưới mắt làm đồng tâm hiệp lực không thể nội chiến đừng cho kim quang môn chế rêu a cầm trong tay kim trung sư đệ têu lên phật viên cười ha ha thiện hai thiện hai các ngươi ầm ĩ các ngươi chỉ cần ở chỗ này ba ngày là được chúng ta không chê ầm ĩ hạ hầu qua sắc mặt khó coi trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải dưới mắt cục diện này sư đệ sư mội quân tâm g i a o động mà chỉ bằng vào tự mình một người cũng không có khả năng trốn ra ngoài nhiều nhất liền giết nhiều mấy người mà thôi không có chút ý nghĩa nào chẳng lẽ liền thật chỉ có thể ở nơi này thành thành thật thật n gốc ba ngày thời gian mau nhìn đó là cái gì một cái khác sư mội đ ố n g nhiên kêu lên hạ hầu qua bọn người vội vàng nhìn lại đều là lấy làm kinh hãi chỉ gặp một đường h ỏ a d i ễ m thân ảnh tại vụ giới bên trong mạnh mẽ đ â m tới đúng là xem vụ giới bên trong tất cả nguy hiểm như không mà lại h ã n ngọn lửa trên người còn đem bốn phía chiếu một mảnh sáng sủa để cho người ta trong lúc nhất thời không khỏi hoảng hốt nơi này đến tột cùng có còn hay không là vụ giới ai nói vụ giới mãi mãi cũng là ưu ám một mảnh dưới mắt đây không phải sáng sủa như ban ngày a khó trách chúng ta trên đường đi đều không có gặp được cái gì tà ma sương mù yêu xem ra chính là vị cao nhân này ở chỗ này t h à n h lý những này tà ma sương mù yêu chúng ta là dính người ta ánh sáng a một cái khác sư đệ nhịn không được sợ hãi t h ắ n nói hạ hầu qua đột nhiên hét lớn một tiếng vị kia dục hỏa bằng hữu ta là đạo quan cửa hạ hầu qua có bảo vật đem tặng ư ờ i bằng hữu tới một lần ngươi làm gì phật viên thiền sư sắc mặt đại biến đem người này kêu đến tất cả mọi người phải chết hạ hầu qua nói ta xem người này thanh lý yêu tả chính là đại thiện nhân tuyệt sẽ không không phân tốt xấu ra tay vậy ngươi cũng không thể xưng hô làm bằng hữu ngươi cũng xứng cùng người ta xưng bằng hữu đây là đại bất kính phật viên tức giận đến bắt dung hận không thể đem hạ hầu qua miệng xé nát thế là không đợi họ diễn b ó người tới phật viên liền vội âm thanh tê lên ta cùng hắn không phải cùng nhau xin tiền bối thứ tội chúng ta cái này rời đi lời con chưa dứt chợt nghe đến một thanh âm vang lên hạ hầu h u n h đã lâu không gặp chỉ gặp cái kia vừa mới còn tại xa xa hỏa diễm bóng người lại một cái trong t h o á n g chốc liền đi tới bên cạnh bọn họ cùng lúc đó trên người đối phương hỏa diễm cũng đã biến mất lộ ra hắn bản tướng chính là một người cao mã đại người thanh niên trên mặt nụ cười nhìn về phía hạ hầu q u a phật viên trong lòng run lên bần bật vị này cường nhân thế mà nhận biết hạ hầu quá còn xưng hô làm hạ hầu h u n h làm sao có thể hạ hầu qua nếu là nhận biết bực này cường nhân còn cần như thế lén lén lút lút thần thần bí bí trong vụ giới tìm tòi đi đường à không chỉ phật viên run sợ hạ hầu qua cũng là s ứ c sở trọn vẹn nửa ngày mới phản ứng được kinh ngạc nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi là trương linh sơn trương huynh đệ là ta trương linh sơn c ư ờ i quét nhìn một vòng nói xem ra ngươi thật giống như gặp một chút p h i ệ t thái cần ta hỗ trợ sao c ầ n hạ hầu qua chỗ nào sẽ còn giảm ổ m vốn cho rằng đều cùng đường mặt lộ không nghĩ tới có hy vọng thế mà gặp trương linh sơn nhớ ngày đó mình liền nhận trương linh sơn không biết bao nhiều tình cảm dưới mắt lại nhiều nhận một cái tỉnh vậy cũng không có gì hơn nữa nhìn trương linh sơn thực lực hôm nay thu thập phật viên bọn gia hòa này chỉ sợ không cần tốn nhiều sức đi phật viên sắc mặt chấp nhận gấp giọng kêu lên hiểu lầm đều là hiểu lầm a b ầ n tăng chỉ là p h ụ c g mệnh ngăn cản hạ hầu qua ba ngày cũng không định muốn tính mạng hắn cho nên mọi người không oán không k i ự u b ầ n tăng cái này c á o lui là thế này phải không trương linh sơn hỏi hạ hầu qua nói hạ hầu qua nói hắn xác thực còn không có ra tay với ta nhưng kim quan môn tiến đánh chúng ta đạo q u a n cửa d ù bất cứ thủ đoạn nào tất cả kim quan môn đệ tử liền không có vô tội mời trương huynh đệ giúp ta giết hắn hoan hồng à vần tăng thấp cổ bé họng chỉ là phụng mệnh làm việc không liên quan gì đến ta à phật viên vội vàng kêu to đừng kích động trương linh sơn cười trấn an một tiếng nói ta tới trước vớt một vớt các ngươi đạo quan cửa cùng kim quan môn cũng coi là huynh đệ tô n g môn tổ sư gia chính là bạn tri kỷ huynh đệ tại quan g hóa phân giải núi cảng n ộ rủ xuống trời chi quan mới thành lập hai người các ngươi tô n g môn coi như hiện tại quan hệ không tốt cũng không cần thiết đả sinh đả tử a huống hồ đại bạo phát sắp xảy ra lúc này đại chiến không thích hợp đi không thích hợp quá không hợp vừa phật viên h ò a thượng đội vàng tán thành kêu lên vị thí chủ này nói quá đúng mọi người là huynh đệ tô n g môn cũng coi là sư huynh đệ hạ hầu sư minh ngươi nhìn chúng ta cũng không có động thủ ngươi liền thả chúng ta rời đi được không hạ hầu qua còn không có lên tiếng trương linh sơn lắc đầu nói cho nên ta cảm thấy các ngươi kim quan g môn tiến đánh đạo quán cửa khẳng định có không thể cho ai biết bí mật nói ra bí mật này đi ta nhưng lưu ngươi một bộ toàn t h ờ i phật viên b i ế n sắc kêu lên đây đều là môn chủ quyết định của bọn hắn ta cái gì cũng không biết、Phúc. một đạo hỏa quang trong nháy mắt rơi xuống trên đầu của hắn hắn một câu còn chưa nói xong trong chớp mắt liền bị đốt thành một bãi cho cốt theo gió phiêu tán mà đi hạ hầu qua sau l ư n g sư đệ sư hội đều trong lòng giật mình mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ trước đó còn tràn đầy tự tin chậm rãi mà nói phật viên thiền sư kết quả một nháy mắt liền hóa thành hư vô trước mắt g á i này bị hạ hầu qua xưng là trương linh sơn trương minh đệ hắn thực lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi hạ hầu sư minh lúc nào nhận biết nhân vật như vậy nếu là người này ra tay lo gì kim quan môn tiền á n h giải cứu bọn họ đạo con cửa đơn giản không cần tốn nhiều sức a là k ó trách môn chủ bòi toán về sau để cho bọn họ tới ngọc châu xem ra chính là liệu đến hạ hầu sư minh có bằng hữu như vậy ta giết hắn những người này thế nào không chạy trương linh sơn nhìn về phía kia kim quang môn thập bắt kim giáp đồng nhân hạ hầu qua nói những người này đều là bị kim quang môn tẩy náo luyện hóa khôi lỗi chỉ có ý thức chiến đấu không có bản thân ý thức phật viên chết rồi bọn hắn cũng liền đã mất đi cảm giác cho nên không n ú c đ í c h vậy nhưng thật sự là đáng thương a trương linh sơn tay phải bung lên đánh ra một đường hỏa lòng liền đem cái này thập bắt kim giáp đồng nhân đều tiêu chết miễn đi bọn hắn tiếp tục bị người điều khiển đau đớn đừng nhìn cái này thập bắt kim giáp đồng nhân đem hạ hầu qua bọn hắn ngăn lại rất uy phong bộ dáng nhưng đối trương linh sơn tới nói cấp bậc này sức chiến đấu ngay cả cho mọi bộ i luyện thi tư cách đều không có cho nên trực tiếp toàn bộ đốt đi rơi vào sạch sẽ đằng kim diễm bọn người nhìn thấy trương linh sơn không nói hai lời liền đem thập bắt kim giáp đồng nhân đốt đi sạch sẽ trong lòng v ừ a sợ lại sợ người này s á t tính không khỏi cũng quá nặng đi rõ ràng kia thập bắt kim giáp đồng nhân đều đã mất đi cảm giác chính là cái xác không ổn làm gì còn đem bọn hắn tiêu chết để người này đi cứu bọn họ nói qua môn thật là quyết định chính xác sao xua h ổ n u ố t sói chỉ sợ cuối cùng đầu này mánh hổ sẽ đem bọn họ nói quan g môn n u ố t kết quả sợ là so rơi xuống kim quan g môn trên tay thảm hại hơn á hạ hầu m ì n h kim quan g môn tiến đánh các ngươi đạo quán cửa ngươi thân là đệ tử không thủ hộ thông môn chạy tới nơi này làm cái gì trương linh sơn nghi hoặc hỏi hắn cũng không tin hạ hầu qua là tới tìm hắn hỗ trợ thứ nhất hạ hầu qua căn bản không biết mình thực lực hôm nay mà k i m quan g môn đạo quán cửa làm ẩn thế môn phái thủ đoạn trồng chết các loại đỉnh tiêm chiến lực cũng tuyệt không quyết yếu nơi nào sẽ tìm đến mình tiểu nhân vật như vậy đến cứ m ạ n thứ hai chính mình lúc trước cùng hạ hầu qua lúc cá biệt hạ hầu qua biết mình muốn đi trùng châu tham gia chấn ma sử kiên trọn cho nên hạ hầu qua nếu như muốn tìm mình hẳn là đi trùng châu chấn ma ti nơi nào sẽ đến ngọc châu cho nên trương linh sơn mới cảm giác rất nghi hoặc hạ hầu qua nói không dối gạt trương minh đệ là chúng ta môn chủ đặng thanh sơn hắn lấy tổ truyền bí pháp bói toán về sau nói chúng ta đạo quang cửa sinh lộ chỉ ở một chỗ ngay tại ngọc châu linh sơn cho nên chúng ta mới vội vội vàng vàng chạy tới trương minh đệ n g ư ơ i biết cái này ngọc châu linh sơn là địa phương nào sao ta thế nào chưa nghe nói qua linh sơn ha ha vậy ta thật sự là quá quen t r ư ơ n g linh sơn cười lớn một tiếng ta chính là linh sơn s ơ n chủ cái gì đàng kim diễm bọn người cùng nhau kinh hãi người bọn họ muốn tìm thế mà cứ như vậy cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn vận khí không khỏi cũng quá tốt đi không phải bọn hắn không tín nhiệm bọn họ nói quan g môn môn chủ đằng thanh sơn bói toán năng lực nhưng v ô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này quẻ bút cũng quá chuẩn bọn hắn chân chức lại tới đây không bao lâu linh sơn sơn chủ liền chủ động đưa tới cửa chơi trợ giút ta đạo quan cửa a sự mình m o n mời linh sơn sơn chủ trả lời quan môn xuất thủ tương chợ a đàng kim diễm đội vàng kêu lên nội gian ngầm miệng hạ hầu qua quát trói thai đ ằ n g kim diễm sắc mặt lập tức tái nhuận một mảnh đội vàng giải thích ta không phải nội gian chắc chắn không phải nàng sợ bị nhận định là nội gian sau đó cái này linh sơn sơn chủ liền một mồi l ử a đem mình t h i ê u chết trước đó kia phật viên tiền sư nói cũng không kịp nói xong liền bị t h i ê u chết mình cũng không muốn rơi vào giống như hắn kết cục hạ hầu qua không để ý tới nàng mà chỉ nói trương minh đệ ngươi là linh sơn sân chủ quá tốt rồi mau dẫn ta đi linh sơn có đại sự thương lượng ồ trương linh sơn kinh ngạc đạo quang cử a không phải bị kim quan g môn tiến đánh sao không nhanh mời mình trở về hỗ trợ ngược lại muốn đi linh sơn có ý tứ gì không chỉ trương linh sơn không hiểu đảng kim d i ễ m trở sư đệ sư mội c à n g không hiểu nhưng hạ hầu qua hiển nhiên không có cho bọn hắn giải thích ý tứ trương linh sơn cũng không nói nhảm tay phải đánh ra khí huyết cầu màng đem hạ hầu qua năm người bao phủ ở bên trong sau đó cấp tốc mà đi không đến một lát liên tìm tới tinh chuẩn vị trí sẽ mở vụ giới rơi xuống chính là linh sơn lân cận đây chính là linh sơn sao hạ hầu qua bọn người nhìn xem cái này to lớn hùng vị sân môn không khỏi sợ h ã i thán phục lên tiếng phải biết dù bọn hắn đạo quang cửa cường thịnh nhất thời kỳ đều không có dạng này lớn khi phái không nghĩ tới lúc trước đội vàng phân biệt trương linh sơn huynh đệ chỉ dùng ngắn ngủi hơn một năm thời gian thế mà liền thành lập dạng này đỉnh tiêm m ô n phái không thể tưởng tượng nổi thấu c h ư ơ n g xong chương 496, c ứ u người kinh người đạo quang tiên pháp chương 496, c ứ u người kinh người đạo quang tiên pháp một bước vào linh sơn đập vào mặt linh khí liền để hạ hầu qua bọn người thoải mái kém chút kêu thành tiếng bọn hắn khó có thể tưởng tượng đây quả thật là mới xây lập tông môn sao đạo quang cửa cùng người ta so sánh ngược lại giống như là thâm sơn cùng cốc tiểu môn phái sơn chủ phạm lộ qua người nhìn thấy trương linh sơn đều dừng bước lại không mình hành lễ nếu là đằng kim diễm bọn người trước đó còn hoài nghi trương linh sơn thân phận cảm thấy niên kỷ của hắn quá nhẹ có thể chỉ là linh sơn đệ tử t h i ê n tài cũng không phải là chân chính linh sơn sơn chủ như vậy hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn tin tưởng những người kia vô luận tu vì cao thấp đều lộ ra vô cùng tôn kính thân sắc liền có thể thấy trương linh sơn tại cái này linh sơn tông trong môn phái địa vị so với bọn họ nói quang môn môn chủ đằng thanh sơn tới nói trương linh sơn cái này sơn chủ mới là hàng thật giá thật một tông trí chủ mà đằng thanh sơn đối đạo quang cửa lực k h ô n g chế còn kém quá nhiều không biết có bao nhiêu người không phục hắn lần này kim quang môn dám đánh thượng đạo quang môn trên đầu nhất định là có đạo quang môn trưởng lão làm nội ứng nghĩ đến đây đằng kim diễm trong lòng liền không nhịn được bán trách nếu không phải đằng thanh sơn đối tông môn lực k h ô n g chế quá bằng được mình làm đằng họ tử tôn cũng sẽ không trôi qua như vậy túng quẫn cũng sẽ không bị người ta làm lợi nhỏ liền làm nội gian may mắn hạ hầu qua chỉ là hoài nghi cũng không có chứng cứ mà phật viên cũng bị giết vàng không mình nhưng là thảm rồi trương minh đệ tìm địa phương bí ẩn ta có lời muốn cùng ngươi nói hạ hầu qua nói lượm sau l ư n g sư đệ sư mội một chút lại nói trong bọn họ tất có nội gian trương minh đệ giúp ta tìm người đem bọn hắn coi chừng đi trương linh sơn không nói nhảm trực tiếp gọi người đem đằng kim diễm bốn người trông giữ bắt đầu sau đó mang hạ hầu qua đi vào một chỗ biệt viện nói có cái gì đại sự muốn nói dứt lời nơi này là địa bàn của ta không sợ bị người nghe được hạ hầu qua bịt quỳ bị dạp xuống đất nói cầu trương huynh đệ mau cứu ta đạo quang cửa môn chủ vừa nói h ắ n tử trong túi chữ vật xuất ra linh thú đại ồ trương linh sơn ánh mắt sáng lên đây không phải mình thường xuyên làm chuyện à, thế nào hạ hầu qua cũng đã biết cái này linh thú đại bên trong không phải là trong miệng hắn đạo quang cửa môn chủ đi khó trách không để cho mình trực tiếp đi đạo quang cửa cứu người là bởi vì người môn chủ kia đặng thành sơn ngay ở chỗ này cũng liền căn bản không cần đi đạo quang cửa a quả nhiên chỉ gặp hạ hầu qua cẩn thận từng ly từng tý mở ra linh thú đại đem một cái sắc mặt sám trắng lao đạo cho đưa ra tiếp lấy. hắn mở ra lao đạo trên lồng ngực quần áo chỉ gặp lao đạo lồng ngực phanh phanh nảy lên nhưng cũng không phải là trái tim nảy lên mà là bên trong có cái gì kỳ dị đồ vật đang n ả y nhót mà lại hắn lồng ngực nhan sắc đã trở thành màu xanh tím xung quanh có màu đỏ v ế t dạng nhìn tương đương kinh khủng lao đạo này có thể kiên trì sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng có thể thấy được cũng là có phương pháp bảo vệ tính mạng cao thủ trương huynh đệ đây chính là chúng ta đạo quan cửa môn chủ đằng thanh sơn môn chủ chúng kỳ độc khẩn cấp bài toán tiêu hao tuổi thọ tính ra hắn một chút hy vọng sống ngay tại linh sơn cậu trương h u n h đệ cứu ta môn chủ một mạng hạ hầu qua phanh phanh dập đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt có thể nói t ỉ n h chân ý thiết trương linh sơn nói hạ hầu huynh làm gì như thế đứng lên đi đã ngơi tới t ì m ta người này ta tự nhiên sẽ cứu đợi ta gọi một người liền có thể cứu người dứt lời trong miệng hắn than nhẹ một tiếng thanh â m liền thông qua linh sơn c h ậ n pháp chuyển tới bạch chi yếu trong hai không đến một lát bạch chi yếu liền chạy tới liếc mắt liền thấy được nằm trên giường lao đạo đặng thanh sơn kinh ngạc nói à đây không phải đạo quang cửa môn chủ đặng thanh sơn sao thế nào chúng cổ động là người phương nào sở hạ trương linh sơn nói không biết ngươi xem trước một chút hắn có thể hay không cứu sống bạch chi yếu cười âm thanh có sơn chủ tại sinh mệnh tinh khí không thiếu ta sơn lược thi châm p h á t liền có thể đem cổ trùng bước đi ra vậy thì bắt đầu đi trương linh sơn nhẹ gật đầu không nói hai lời lập tức vẩy ra một đường đám mây sinh mệnh tinh khí trôi nổi tại đằng thanh sơn trên lồng ngực phanh phanh phanh chỉ thấy đằng thanh sơn lồng ngực t r ố i nhảy lên càng phát ra k ị c h liệt bên trong k i a cổ trùng hưng ơ phấn địa đều muốn xông ra hắn bên ngoài cơ thể có thể thấy được cái này một đoá vân đoá sinh mệnh tinh khí đối với nó lớn bao nhiều lực hấp dẫn、đi. bạch chi yếu tay phải bung lên một thanh kim châm nhanh c h ó n g chiếu xuống đằng thanh sơn lồng ngực vẹo một cái tử liền cùng nhau không có vào trong đó tiếp lấy liền nghe đến một tiếng thê lương thét lên cả kinh hạ hầu qua cũng nhịn không được bưng kín lộ hai trên mặt lộ ra vô cùng khó chịu thân s ắ c muốn ra sơn chủ bạch chi yếu một tiếng nhắc nhở trong tay liên tiếp kim châm bạch đến nhanh chóng co lại p h ú chỉ c thấy một cái lớn chừng quả đấm đục trùng từ đằng thanh sơn lồng ngực bay ra phát ra quái khiếu thanh âm hướng phía trương linh sơn hưng phấn địa nào tới mặc dù hắn là bị bạch chi y u rút ra bên ngoài cơ thể nhưng nó đối trương linh sơn cái này một thân khí huyết tham lam hoàn toàn vượt trên nó đối bạch chi yếu phẫn nộ ngao ngao kêu liền muốn xông vào trương linh sơn trong lồng ngực cái quái gì trương linh sơn một tay lấy h à n nắm trong tay thả ra h ỏ a diễm đem nó đốt thành thịt nướng sau đó một n g ụ m nuốt vào trong bụng phát ra kéo kẹt kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh hương vị cũng không tệ lắm rất non trương linh sơn phê bình một câu bạch chi yếu cùng hạ hầu qua đều không phản bắt được vậy sẽ đằng thanh sơn chỉnh chết đi sống lại quái vật thế mà bị trương linh sơn làm thành thịt nướng ăn nếu không phải tận mắt nhìn thấy hạ hầu qua tuyệt đối không tin quá kinh、khủng. hắn cảm giác trương minh đệ so k h á i vật kia càng kinh khủng mình hoàn toàn không biết đối phương thấm trương minh đệ ngươi không sao chứ vật kia có thể hay không tại trong cơ thể ngươi cũng mọc dễ nảy mầm thôn vệ trái tim của ngươi hạ hầu qua cẩn thận từng ly từng tí hỏi mặt lộ vẻ lo lắng hắn là tận mắt nhìn đến đằng thanh sơn bị cái này đục trùng tử trình có bao nhiêu thảm cho nên không thể không lo lắng á trương linh sơn m ỉ m cười đương nhiên sẽ không nó đã hóa thành ta chất dinh dưỡng nói không chừng ngày nào liền biến thành một đống lớn p â n kéo ra ngoài ha ây hạ hầu qua không còn gì để nói sau đó nói Vậy là theo ố t rồi, n thời gian trôi qua đám mây sinh mệnh tinh khí tại đằng thanh sơn trong cơ thể du tẩu thêm nữa mạch chi yếu cho hắn ăn vào chữa thương đang dược chỉ gặp lao đạo sắc mặt đã chậm rãi khôi phục hưởng luận không còn sám trắng một mảnh khô khụ rốt cục đàng thanh sơn phát ra một tiếng ho khan phun ra một mụn máu đen lên ra có chút mở mắt h á n liếc mắt liền thấy được bạch chi yếu lập tức nói bạch thân ý đ ị a quả nhiên là ngươi đã cứu ta ta tính toán đến một chút hy vọng sống chính là tại ngươi nơi này bất quá ngươi luôn luôn đều là hành tung mở mị không chắc vì sao ta tính tới ngươi tại linh sơn hẳn là ngươi gia nhập cái này linh sơn bạch chi yếu nói đàng n ô n chủ đã lâu không gặp nhớ ngày đó gặp ngài thời điểm vẫn là cùng sư phụ cùng đi ngươi nơi đó làm khách thời gian trôi mau sư phụ ta đã đi về coi t i ề n mà thân thể của ngài xem ra cũng không tốt l ắ m à? ai đằng thanh sơn thở dài dù là không được kia cổ c h ù g dày vỏ ta bộ xương giả này cũng sống không được bao lâu lần này ta để hạ hầu qua mang ta trốn tới không phải là vì ta có thể sống tạm mà là hy vọng bạch thần y có thể giúp ta trông nom một chút ta cái này đệ tử nói hắn đối hạ hầu qua nói hạ hầu qua m a u tới ba i kiến ngươi bạch ba bá về sau ngươi liền đi theo bên cạnh hắn làm hắn tiểu dược đồng đi hạ hầu qua xứng sở cái này bạch chi yếu nhìn xem so với mình còn trẻ tuy nói hắn là thần ý, ý có thuật chú nhan nhưng là mình cũng không thể gọi hắn bạch b á bá đi dù sao mình xưng hô trương linh sơn đều là trương huynh đệ nếu là xưng hô bạch chi yếu bạch b á bá đây không phải đem trương huynh đệ bối phận đều thấp một đời không được không được bạch chi yếu đội và ngăn cản nói đàng muốn chủ ngươi còn không biết đi vị này hạ h ầ u mình là chúng ta sơn chủ bằng hữu mà lần này có thể cứu ngươi ta chỉ là lên dẫn đạo tác dụng phụ trợ chủ yếu vẫn là dựa vào chúng ta sơn chủ thủ đoạn cứu mạng ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta sơn chủ mà không phải cảm tạ ta đàng thanh sơn xứng sở sơn chủ ở đâu chính là cái này thân hình cao lớn người trẻ tuổi sao người này xem ra so bạch chi yếu còn trẻ hắn lại là cái này thần bí linh sơn sân chủ phải biết lúc ấy cho mình tính ra một chút hy vọng sống thời điểm đ à n g thanh sơn còn mười phần n g h i hoặc cái này linh sơn là địa phương nào mình thế nào không biết để hạ hầu qua đi linh sơn tìm bạch chi yếu thật có thể thành công sao nếu không phải thực sự cùng đường mặt lộ đ à n g thanh sơn tuyệt sẽ không lựa chọn con đường này bởi vì hắn cảm giác cái này không hiểu thấu xuất hiện linh sơn quá quỷ dị mà sự thật cũng đã chứng minh phán đoán của mình cái này linh sơn không chỉ quỷ dị cái này tuổi trẻ sơn chủ nhìn cũng rất q u ỷ dị hắn chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó liền như là núi non trùng điệp đồng dạng để cho người ta ngưỡng vọng cao không thể chạm thần bí khó lường đằng thanh sơn có loại cảm giác mình thật giống như chân núi một con rút luôn d cuối cùng sức lực cả đời cũng chỉ có thể đứng tại cái này một đầu ngưỡng vọng núi cao mà b ĩ n h viễn cũng không có khả năng vượt qua núi cao đừng nói vừa qua có thể đi đến chân núi không được c ố uy áp này đánh chết liền đã coi như hắn đằng thanh sơn thực lực xuất chúng nguyên lai、like、là linh sơn sơn chủ lão đạo đằng thanh sơn gặp qua linh sơn sơn chủ đằng thanh sơn thân thể đã có chỗ khôi phục vội vàng d rẽ rủi lấy đứng dậy đối trương linh sơn hành lễ đa tạ linh sơn sơn chủ lân cứu mạng trương linh sơn mỉm cười chỉ là tiện tay mà thôi thôi ta xem thân thể ngươi suy yếu muốn hoàn toàn khôi phục xem ra còn phải không ít thời gian mà theo ta được biết các ngươi đạo quan g cửa gặp đại nạn bị kim quan g môn tiền đánh khoảng cách diệt môn cũng sắp ngươi có muốn hay không nhanh khôi phục sau đó trở về đạo quan g cửa cứu tràng đằng thanh sơn s ữ n g sở nói ngươi có thế để cho ta nhanh khôi phục trương linh sơn nói tự nhiên có thể chẳng những có thể lấy để ngươi nhanh khôi phục còn có thể để ngươi thực lực tăng nhiều thậm chí tăng lên tuổi thọ của ngươi nói tay phải hắn ngón trỏ có chút dựng thẳng lên đến đầu ngón tay liền có một giọt máu tại quay tròn xoay tròn đàng thanh sơn chấn động trong lòng mặc dù cùng k i a m ộ t giọt máu còn cách không ít khoảng cách nhưng là hắn cũng đã có thể cảm giác được giọt máu kêu bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng chẳng lẽ đây chính là đối phương nói có thể tăng lên thực lực mình cùng tuổi thọ bảo vật đây là cái gì máu đàng thanh sơn nhịn không được hỏi trương linh sơn nói đây là thần lộ chính là thiên địa trí bảo Cùng cho dùng ngươi ta đ ể chữa t h m mây sinh mệnh tinh khí là trương linh sơn hấp thu vụ giới tầng thứ hai sương mù đọc được chính là dựa vào hắn tâm phủ má sinh mà máu tươi của mình cũng là dựa vào thất khiếu linh lung tâm cùng khí huyết hỏa chùn còn có la hàn kim cốt trở má sinh tóm lại đều là dựa vào hắn trương linh sơn mà thành đây không phải là có cùng nguồn gốc là cái gì đàng thanh sơn nhưng không biết điểm này hắn chỉ biết là dọn máu này để hắn cảm thấy vô cùng khát vọng thật giống như một cái trong sa mạc nhanh chết khát người gặp được ốc đ ảo loại kia khát vọng cảm giác đủ để tả hữu người lý trí dù là biết rõ thứ này có thể có vấn đề hắn cũng không cách nào ngăn cản mình đối thứ này khát vọng trên đời trung pi h không thiếu u ố n g rượu độc giải khát người a này thật lộ thật có thể cho ta mà ta không cần trả giá cái gì đàng thanh sơn nhịn không được nói trong lòng còn có khát vọng nhưng cũng sầu lo trương linh sơn mỉm cười t h i ệ n tay liền đem dọn máu này đã đánh qua nếu như đằng thanh sơn không tiếp giọt máu này giọt máu này tự nhiên mà vậy liền rơi xuống mặt đất liền coi như là hắn từ chối nhưng là đằng thanh sơn hạ có thể không tiếp như thế bà bối mắt thấy đến đây vô luận là ai theo bản năng liền muốn tiếp được đằng thanh sơn cũng xác thực làm như vậy mà khi hắn đụng chạm lấy thần lộ cũng cảm giác một cố bàng bạc nhiệt lưu trong nháy mắt liền xông vào trong cơ thể của mình và anh chỉ một thoáng mình phản phất đưa thân vào n h i ệ t hỏa dòng lũ bên trong bàng bạc nhiệt lượng khiến cho hắn không thể không cấp tốc vận chuyển mình giữ nhà công pháp tốt đem này thần lộ mau chóng luyện hóa miễn cho bị kia cố nhiệt lượng tiêu chết mà theo h ắ n luyện hóa thần lộ trương linh sơn bảng lập tức có phản ứng đạo quang tiên pháp chưa nhập môn không mười k i n h trương linh sơn trong lòng giật nảy cả mình hắn lúc đầu chỉ là đối đạo quang c ử a vị này lão môn chủ công pháp cảm thấy hứng thú mà thôi cảm thấy dù sao cũng là chuyển thừa xa xưa lão m ô n thoái hắn công pháp khẳng định có chỗ độc đáo coi như không có chỗ độc đáo mình dùng tùy tiện một giọt máu liền đổi lấy một môn coi như có thể công pháp cũng tuyệt đối không lỗ nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương công pháp này cứ nhiên như thế n g ư tiên chẳng những danh xưng tiên pháp mà lại vẹn vẹn chỉ là muốn nhập môn cần có điểm năng lượng thế mà liền muốn mười kinh nhiều phải biết lúc trước dù là chính là sinh chi quy tắc tử chi quy tắc cần có nhập môn điểm năng lượng cũng chính là một kinh mà thôi bởi vậy có thể thấy được cái này đạo quang tiên pháp ẩn chứa trong đó tiên pháp chân ý đã vượt ra khỏi c ử u châu đại lục quy tắc lực lượng và không cũng sẽ không vẹn vẹn cần nhập môn liền muốn so quy tắc lực lượng nhập môn tăng gấp mười lần các ngươi lại trương linh sơn nói một tiếng thân hình liền biến mất không còn chút tung tích và nhanh nhất tốc độ đi tới hắn sơn chủ phong phòng bế quan thêm điểm không cần dư thừa nói nhảm trương linh sơn lập tức cho đạo quang tiên pháp thêm điểm hoa một nháy mắt hắn cũng cảm giác trong cơ thể phản phất có thứ gì sản sinh biến hóa tựa hồ là huyết dịch có thể biến bởi vì huyết dịch chạy sôi thanh âm thay đổi tấu c h ư ơ n g xong